Cái gì ngươi mua được một phần, không thể nào. Thường lão tứ còn hoàn toàn không nghĩ tới Phong Bất Quy lại mua được một phần, vẻ mặt đầy khó tin. Phong Bất Quy nhỏ tuổi hơn Thường lão tứ một chút, bề ngoài chỉ tầm 38, 39 tuổi. Dáng vẻ lại tuấn lãng khiến cho bao thiếu nữ chết mê chết mệt. Nhưng mà Thường lão tứ nhìn bộ dạng của hắn lại cảm thấy rất khó chịu, tí tuổi mà ra vẻ già dặn, đúng là không biết thẹn là gì. Mà Phong Bất Quy cũng nhìn Thường lão tứ không vừa mắt, chính vì thế mà hai người mới đấu với nhau nhiều năm như vậy. Nhưng Thường Lao Tứ lại không nghĩ tới, Phong Bất Quy lại mua được một phần, hiện tại ai cũng biết, muốn mua được một phần ít nhất cũng phải mất hơn 2 vạn linh ngọc trúng phẩm. Phong Bất Quy này lấy ở đâu ra nhiều linh ngọc như vậy, hắn điên rồi sao? Ngươi! Điên rồi sao? Ha ha! Phong Bất Quy ngửa mặt lên trời cười to nói, Thường Lao Tứ, ta ngươi vận mệnh sắp xỉ nhau, nhưng trước kia ta còn bội phục ngươi một chút, bởi vì ngươi nỗ lực là dựa vào chính mình. Tuy gần nhất ngươi thắng ta mấy lần, nhưng ta lại xem thường ngươi. Ta mang tất cả sản nghiệp gia tài của mình tới phòng đấu giá ngọc tinh, chứ mua công pháp tu luyện ra, vẫn còn dư lại một vạn linh ngọc trung phẩm, đủ để cho ta tu luyện về sau. Sau khi tiến vào âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, vận mệnh ta sẽ thay đổi, sản nghiệp thế tục đối với ta ngày sau đã không còn ý nghĩa nữa. Mặc dù bây giờ ngươi chiếm được một kiện linh khí thượng phẩm, trường nhạc đổ phường của ngươi thoạt nhìn cũng khuyết trương rất nhanh, nhưng những thứ này lại là trở ngại của ngươi. Ta muốn báo cho ngươi chuẩn bị chờ lần sau ta trở lại ngươi sẽ biết ngươi sai cỡ nào ta chỉ cần một cơ hội ta dùng tất cả tài sản của mình để đánh đổi mà không phải không núm thường lao tứ chờ ngày ta sáng lạn trở về đi ha ha phong bất quy cười lớn cả người vọt đi trong nháy mắt đã biến mất trước mặt thường lao tứ con rùa chết tiệt ngươi ngươi bảo ta nói thế nào cho tốt đây ngươi thật là nhìn phong bất quy rời đi nghĩ tới hắn cố ý tới đây khoa trường thường lao tứ không khỏi cười khổ hắn không biết nói phong bất quy cho tốt Tên khốn này còn cố ý tới đây chọc giận mình, ra vẻ hắn cao quý hơn mình. Còn bà nó, nếu như mình nói cho hắn biết, cái gọi là công pháp thượng cổ hắn mua được chẳng ủ cả là công pháp rút gọn do sư phụ giúp mình đột phá mà nghĩ ra, không biết hắn nuốt nổi cục tức này không. Để cho người giật mình chính là, ngay cả Ngọc Tinh phòng đấu giá cũng xác nhận là thật, những người khác cũng không phát hiện được, càng nghĩ trong lòng thường lao tư càng cảm thấy rung động, nghĩ tới chuyện phong bất quy tới phách lối lại cảm thấy buồn cười. Dọc đường về. Cứ nghĩ tới chuyện này là thường lao tứ lại bật cười, hắn thật mong đợi cảnh tượng lần sau gặp lại. Thật nghĩ không ra sư phụ lại đem tới phòng đấu giá năm phần, để hắn chiếm được một phần, không biết nên vui hay nên buồn cho hắn đây. Hắn ở đây là Phong Bất Quy. Ha ha, với thiên phú của ta, một khi tìm được đường, sau khi đột phá trời cao biển rộng, Phong Bất Quy ta chắc chắn sẽ rực sáng đứng trên đỉnh phong vượt qua thế tủ, ha ha. Phong Bất Quy cười gió mà đi, tóc dài bay múa, trong lòng đắc ý cười lớn. Trong đại điện Phương Gia, Phương Thiên Ân, Phương Kỳ và đám trưởng Lão Phương Gia đều có mặt. Không thể nào. Không thể nào. Lúc này, Phương Thiên Ân phẫn nộ Phương Nhạc Tùng túi đầu như người đã chết ở Trung ương. Lão đứng bật dậy đi tới bên cạnh túm lấy hắn nói, ngươi nói không có âm dương cảnh xuất thủ, ngươi là bị đồng cường và những tên thị vệ kia bắt sống. Mà những chuyện khác đều không biết. Mặc dù lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện về sau cứu được Phương Nhạc Tùng, nhưng chẳng qua là nhân tiện, là thứ yếu. Nhưng lúc này nghe Phương Nhạc Tùng nói ra trận tướng, cả Phương gia đều khiếp sợ. Điều này sao có thể, đồng cường thực lực gì, hắn làm sao có thể bắt sống được ngươi. Còn có đám thị vệ kia nữa, chẳng qua là một đám lính già ngày xưa đi theo nhậm thiên hành mà thôi, cho dù có chút chiến lực có thể đánh bại các ngươi, nhưng cũng không thể bắt sống được các ngươi hả. Có phải bọn họ mặc áo giáp hay không, ngươi nhìn lầm rồi, bên trong không phải bọn họ đúng không. Đám trưởng lão Phương gia đều kích động đứng dậy, không thể tin được chất vấn Phương Nhạc Tùng. Phương Kỳ chết lặng tại chỗ, nàng có cảm giác ổn. Nghĩ tới Lục Thanh, người này cũng không biết tình huống thế nào. Thị vệ theo cạnh Nhậm Kiệt sao đột nhiên trở nên cường hãn như vậy, là giả bộ hay có vấn đề gì? Có phải gần đây bọn họ cố ý làm như thế, nhưng đã nhiều năm qua, ngay cả thượng trưởng lão gia tộc tu Vi âm dương cảnh thái cũng cũng không phát hiện gì ạ. Chẳng lẽ Nhậm Thiên Hành thật lợi hại như vậy, để đám người kia ẩn giấu lực thực nhằm bảo vệ con trai mình. Phương Kỳ và những người khác đều nghĩ không ra, mà Phương Nhạc từng lại là cha tấn nói nhanh, phương thiên ân gào lên, thật, chỉ có nhiêu đó thôi, hả? phương nhạc tùng nói xong, đột nhiên cả người run lên, sau đó hai mắt đóng chặt, bị rơi vào tay nhậm kiệt, hắn đã muốn chết một trăm lần, một nghìn lần, chẳng qua khi đó muốn chết cũng không được, lần này chịu quá nhiều áp bức, không chịu được nữa, hắn lựa chọn tự sát. cả phương gia đều yên lặng, vô cùng an tĩnh. lúc này nhậm kiệt lại toàn tâm toàn ý, một lòng cứu tỉnh lục thẩm. Trong người lục thẩm có tất cả 19 loại lực lượng xung đột nhau, nhậm kiệt và mập mạp chuẩn bị cho tới tận khuya mới xong. Tiếp đó y bắt đầu luyện chế, mập mạp ở một bên quan sát. Thỉnh thoảng cũng có thể rút, mà lục Gia nhậm thiên tung lại ở một bên ngây người ra. Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, dược phẩm, nhậm kiệt không phải luyện chế đan dược mà là dược phẩm, toàn bộ đều là dược phẩm, liệu có được không? Trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hắn lại tin nhậm kiệt có biện pháp của mình, loại tín nhiệm này rất kỳ quái Cho dù bây giờ Nhậm Kiệt muốn làm gì, cho dù người khác nghi ngờ, cảm thấy hoang đường, hắn cũng toàn lực ủng hộ. Bởi vì hắn tin tiểu tử này nhất định có suy nghĩ của mình. Dần dần, hắn đã quen với kiểu Nhậm Kiệt làm việc không theo lẽ thường, nhưng luôn đạt tới hiệu quả người khác không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là thần kỳ. Bây giờ chúng ta giải độc trước. Tình huống của Lục Thẩm rất đặc thù, chỉ cần có thể loại khác sẽ có phản ứng, cho nên chúng ta phải thật từ từ, thật thận trọng. Cho Lục Thẩm phục dụng từng chút một, chờ sau khi phản ứng chúng ta cho phục dụng tiếp mập mạp lát nữa khi ta dùng phù văn và trận pháp chấn áp người liền cho lục thẩm liên tục phục dụng dược phẩm nhé bây giờ nhìn cẩn thận nhé tất cả đều chuẩn bị xong nhậm kiệt bắt đầu động thủ đầu tiên cho lục thẩm nuốt dược phẩm xuống liều lượng đã nghiên cứu tỉ mỉ phục dụng tỉ mỉ mập mạp ở một bên chăm chú nhìn lục gia nhậm thiên tung nhìn mà cũng trở nên khẩn trường, bao nhiêu năm nay hắn vĩnh viễn không quên được cho uống từng chút dược phẩm một vân vượng nhi luôn hôn mê bỗng nhiên hít thở dồn dập Mỹ mắt giật vài cái, ngón tay cũng lúc đích. Nhìn nàng dường như sắp tỉnh, đang cố gắng mở mắt vậy. Hả? Cả người Vân Phượng Nhi đột nhiên giật mạnh lên, tiếp đó cánh tay xuất hiện một cỗ hắc tuyến lan ra toàn thân, cả người trở nên tím đen. Lại tới nữa, một bên lục gia nhậm thiên tung run lên trong lòng, một màn này hắn đã thấy qua nhiều lần, mỗi lần thấy được hy vọng, nhưng sau đó lại là thất vọng, nhìn Phượng Nhi đau khổ mà cảm giác sống không bằng chết. Nhưng lần này, không đợi Vân Phượng Nhi phản ứng mạnh hơn. Nhậm Kiệt đã cho nàng uống loại dược phẩm khác, dược vật đúng bệnh, hiệu quả kinh người, trong nháy mắt độc khí tiêu tan, Vân Phượng Nhi cũng hít thở đều đặn, lại xuất hiện dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sau đó bụng Vân Phượng Nhi kêu lên, tiếp đó phồng to lên, giống như muốn nổ tung vậy. Nhậm Kiệt lại đổi loại dược phẩm khác, liều lượng khống chế vô cùng chính xác, lại lần nữa đè xuống. Mập mạp nghiêm túc nhìn học hỏi, Lục Gia Nhậm Thiên tung xiết chặt nắm tay, môi mím lại, một loại, hai loại, ba loại, biến hóa càng ngày càng quỷ dị. Các loại triệu chứng ù ù, mà Nhậm Kiệt vẫn tỉnh táo đối phó, mỗi biến hóa hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đều biết ứng phó thế nào. Vâng. Sau một loạt biến hóa, thân thể Vân Phượng Nhi có một cỗ lực lượng cuồng bạo như muốn nổ tung vậy. Nhậm Kiệt lập tức giao dược phẩm cho mật mạc, hai tay biến ảo, chân khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, trong nháy mắt đánh ra trận pháp chấn áp cỗ lực lượng kia. Chương 172, trời ạ, là cổ vương. Nghe Nhậm Kiệt nói là một chuyện, khi nhìn thấy Nhậm Kiệt trị liệu lại là một chuyện. Nhiều năm qua, Nhậm Thiên Tung đã thử rất nhiều phương pháp, mời nhiều người chữa trị. Nhưng lần này nhìn Nhậm Kiệt trị liệu, hắn càng nhìn càng sợ, càng nhìn càng chấn kinh, càng nhìn càng kích động. Không nhanh không chậm lại nắm giữ hết hảy, vốn mỗi lần Phượng Nhi đều phải trải qua đau khổ, hiện tại chỉ cần vừa có phản ứng là bị chấn áp liền. Cho dù lúc này trận pháp bạo phát, hắn cũng có thể dùng chân khí đánh nốt vào biến ảo, khiến cố lực lượng kia tan rã. Lục gia Nhậm Thiên Tung cả đời chỉ phục một người, đó chính là đại ca hắn. Phụ thân nhậm kiệt nhậm thiên hành, nhưng lúc này, nhậm thiên tung không biết nói gì cho tốt, tên tiểu tử thối này sao lại? Sao lại hiểu được những thứ này, hắn học được khi nào vậy? Hơn nữa, hắn chẳng qua chỉ là chân khí cảnh tầng thứ tư, làm sao có thể tùy ý chân khí phóng ngoại vậy? Biến đổi trận pháp giống như thần thông cảnh thi triển pháp lực vậy, quá khoa trương đi. Trong lòng ngoài chấn kinh còn có kích động, bởi vì từ biểu hiện của nhậm kiệt, rốt cục hắn cũng thấy được cơ hội. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu chữa trị, hắn cũng không dám nắm chắc. 8. Từng chút cảm nhận cổ độc trong thân thể lục thẩm, nhậm kiệt từng chút một chữa trị, dần dần tổng hợp ra tình huống bên trong. Sau đó nhậm kiệt để mập mạp cho lục thẩm phục dụng dược phẩm lần thứ hai, hai người phối hợp ăn ý. Thời gian dần qua, rốt cục cũng tới lúc cho uống giải dược, có một số phản ứng đã hoàn toàn biến mất. Cổ độc trong cơ thể lục thẩm dối như tơ vò, mà nhậm kiệt lúc này đã gỡ dối, phân ra từng cái một rồi. Ách! Ta! Đúng lúc này, hai mắt nàng hé mở, không ngờ cất lời. Phượng Nhi. Nhậm thiên tung kích động muốn tiến lên. Đừng núp ních. Nhậm kiệt đưa tay ngăn lại. Hô. Phiếu cơm lão đại, hẳn được rồi. Mập mạp lau mồ hôi, trên thực tế cả người đã ướt đẫm. Công việc này nhìn qua đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp, hơi chút không cẩn thận là nguy to. Không đúng. Nhậm kiệt thần thức vừa động, trực tiếp dò xét thân thể lục thẩm, phát hiện mọi thứ đang khôi phục, thậm chí ngay cả lực lượng trong cơ thể lục thẩm cũng từ từ hồi phục, lực lượng thật khổng lồ. Giống như mùa xuân kéo tới, mặt đất sinh sôi vậy. Ông! Đúng lúc này, thân thức nhậm kiệt mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng khẽ chấn động, lập tức nhìn thấy bụng lục thẩm vân phượng nhô lên, giống như vật sống nhanh chóng tiến về phía đầu nàng. Bịch bịch bịch! Nhậm kiệt hai tay biến hóa, điên cuồng đánh nốt chân khí lên trên người nàng, phong bế lực lượng trong cơ thể lục thẩm. Không được, ta ngăn cản không được, là cổ vương, mẹ nó, quả nhiên đủ lâm hiểm. Không ngờ lại vần dưỡng ra cổ vương, lục thúc. Lập tức phong bế tất cả huyệt vị, tất cả huyết mạch ở vai lục thầm. Nhậm kiệt chân khí cường hãn, thần thông cảnh cũng khó sánh bằng, nhưng dù sao thực lực không cao, không thể ngăn cản được cổ vương. Nhậm thiên tung biến sắc, lập tức phong tới, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một trùng sáng, lập tức phong bế huyết mạch và huyệt vị trên người Vân Phượng Nhi. Mẹ nó, biết là sẽ có gì đó, không nghĩ tới là cổ vương. Nhậm kiệt cả người đấm mồ hôi, vừa rồi nhìn như bình thản, nhưng mà lại tốn rất nhiều tâm huyết lấy ra cửu tinh phượng hàm châu trực tiếp điểm ra cửu tinh phượng hàm châu đã sớm phân giải bên trong có một giọt nước trong suốt chảy ra chính là thiên huyền hàn thủy do cửu tinh phượng hàm châu ngưng tụ ra bịch bịch nhậm kiệt đánh nhốt thiên huyền hàn thủy vào người lục thẩm phần dưới thân thể lập tức ngưng tụ một tầng băng mỏng cả người cũng an tĩnh lại cổ độc cổ vương lại có người bồi dưỡng ra được cổ vương âm độc thật chắc không được tốn nhiều công sức như vậy thì gia lục thuốc luôn cung cấp bổ phẩm cho cổ vương này Mập mạp hoảng sợ, vẻ mặt căm hận. Hành vi đánh nuốt cổ vương vào người nuôi dưỡng thật khiến người ta căm hận, không nghĩ tới lại phát sinh trước mặt mình, nghĩ tới không rét mà run. Làm sao bây giờ, ép ra hay là luyện nó? Nhậm thiên tung tự nhiên biết sự lợi hại của cổ độc, mà cổ vương hắn chỉ nghe nói qua, căn bản chưa từng thấy qua. Cho dù cổ vương vừa mới thành hình, cũng có thể sánh ngang với âm dương cảnh, hơn nữa rất khó phòng bị, một ít cổ vương còn kinh thiên động địa hơn. Nghĩ tới có một cổ vương sống trong người phượng nhi. Tiêm hắn đau nhói. Không được, hiện tại lực lượng của Cổ Vương đã xâm nhập vào cơ thể Lục Thẩm, cho nên liên quan tới nhiều thứ lắm. Trừ phi Lục thúc ngươi đạt tới âm dương dung hợp, có được thần thông, pháp thuật thái cực mới thể luyện hóa nó mà không gây thương tổn cho Lục Thẩm. Nếu không, cho dù giết chết Cổ Vương này, Lục Thẩm cũng sẽ ra chuyện. Nhậm Kiệt lập tức lắc đầu, cau mày. Thái cực cảnh mới được, Lục gia Nhậm Thiên Tung nghe vậy lại biến sắc, chỉ dùng ánh mắt mong đợi nhìn Nhậm Kiệt, bởi vì hắn không có biện pháp. Phiếu cơm láo đại Thiên huyền hàn tùy cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 canh giờ, vì thế nhất quyết phải giải quyết trong 3 canh giờ. Nhìn thiên huyền hàn tùy bao trùn vân phượng nhi, mập mạp nói. Ừ. Nhậm kiệt đáp lời, hiện tại hắn cũng đau đầu, nghĩ tới có cổ độc, có khả năng sẽ có cái này. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là cổ vương, cổ độc chia thành rất nhiều loại, mạnh yếu không giống nhau, nhưng một khi cổ vương thành hình thì rất là kinh người, yếu nhất cũng là ngang ngửa với âm dương cảnh. Trên thực tế, căn bản rất khó khăn nuôi dưỡng ra cổ vương. Nghe nói nó đã tuyệt tích, làm sao bây giờ lại xuất hiện? Phải biết cổ vương âm dương cảnh khác với âm dương cảnh, thân thể nó cứng rắn như pháp bảo, tốc độ nhanh kinh người, chỉ tiếng kêu thôi cũng đủ để đòi mạng, hơn nữa cổ vương uy lực mạnh hơn. Loại cổ vương này cho dù thời cổ đại, mấy trăm năm cũng chưa chắc nuôi dưỡng ra được một con cổ vương, phải biết cổ vương thành niên tự nhiên đạt tới thái cực cảnh, một số gần như là tồn tại nghịch tiên. Nó nghịch thiên như thế, yêu cầu tự nhiên cũng nghịch thiên, hiện giờ xuất hiện trong người lục thẩm so với mình nghĩ còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, Nhậm Kiệt nghĩ tới lúc trị liệu, mình rõ ràng cảm nhận được tình huống đặc biệt trong người Lục Thẩm. Bình thường tuyệt không thể dưỡng ra cổ vương, thân thể Lục Thẩm khác với người bình thường, dường như huyết mạch cũng khác. Nhậm Kiệt vừa nghĩ, vừa nói: "Không sai, Lục Thẩm ngươi, nàng." Lục gia Nhậm Thiên Tung hơi do dự, nhưng nhìn Thiên Huyền Hàn Tùy đóng băng, lại nghĩ tới cổ vương chỉ cần hoạt động sẽ lấy mạng Vân Vũ Nhi, lập tức trầm giọng nói: "Huyết mạch Lục Thẩm ngươi không phải của nhân loại." Nàng có một nửa huyết mạch là yêu tộc, hơn nữa còn là huyết mạch thượng cổ yêu tộc. Nhưng nàng khác với đám hậu nhân đại yêu thú tu luyện hóa hình kia, bình thường nàng không có biến hóa, thậm chí huyết mạch cũng không thức tỉnh. Chuyện này trừ ta ra, trong nhậm gia chỉ có phụ thân ngươi mới biết. Phải biết, nhân yêu có cấm kỵ, cho nên Lục gia Nhậm Thiên Tung nói xong cũng lo lắng nhìn Nhậm Kiệt và mập mạp. Thì ra là thế, trách không được có người xuống tay âm độc như vậy, thì ra muốn mượn huyết mạch lục thẩm, trách không được có thể bồi dục ra cổ vương mạnh như vậy. Lục Thúc, lực lượng Lục Thẩm có phải cũng không yếu không? Nhậm Kiệt coi như không thấy, Lục Thúc và Lục Thẩm đã tới bước này rồi thì có gì mà phải sợ. Thấy Nhậm Kiệt vẫn gọi Vân Phượng Nhi là Lục Thẩm, hơn nữa còn nghĩ biện pháp cứu chữa, tảng đá trong lòng Nhậm Thiên Tung cũng bỏ xuống, gật đầu nói. Không sai, lực lượng Phượng Nhi cũng không yếu, năm đó nàng đã ngưng tụ dương hồn, còn mạnh hơn nhiều so với ta đấy. Đối với thực lực Lục Thúc, Nhậm Kiệt cũng không hỏi tỉ mỉ, nhưng mà từ chỗ Lao Đan Vương biết được. Lục thúc cũng không phải đơn giản chỉ là âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn đỉnh phong. Vậy bây giờ chỉ có thể thế này. Ý suy nghĩ một chút rồi nó. Trước tiên nghĩ biện pháp dẫn động lực lượng của nàng, sau đó lợi dụng cổ vương chưa hoàn toàn thức tỉnh để nàng vận chuyển lực lượng, ta dùng huyết mạch và lực lượng của mình hòa tan cổ vương. Muốn dùng ngoại lực diệt tận gốc cổ vương, trừ phi có thực lực thái cực cảnh, nếu không căn bản không làm được. Nhưng dùng lực lượng trong cơ thể thì khác, bởi vì cổ vương sống nhờ trong cơ thể lục thẩm, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Thiên ti vạn lũ còn có liên lạc, lục thẩm chỉ cần vận chuyển lực lượng áp chế, dần dần nắm thế chủ động. Nhậm thiên tung cũng chỉ biết gật đầu, không dám có ý kiến. Trước 173, diệt sát, thu được lợi ích. Mà dưới tình huống nàng đang hôn mê, giúp nàng vận chuyển công pháp, thì đầu tiên phải hiểu phương pháp tu luyện của nàng đã. Nhậm kiệt căn bản không hỏi lục thúc, cho dù lục thúc biết nói ra, chưa chắc cũng hữu dụng. Tuy rằng đại cảnh giới đã đạt tới âm dương cảnh em hồn tầng thứ 2 nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu công pháp và cách thức vận chuyển của lục thẩm, hiện tại chỉ dựa vào đoạn phim luận đạo thần kỳ mà thôi. Tuy rằng nhậm kiệt phát hiện khởi động đoạn phim sau, thân thức không được ở trong đó hiệu quả không bằng đắm chìm trong đó hiệu quả tốt, nhưng bất luận là trợ giúp lao đan vương còn là lần này, đều là chuyện không có cách nào khác. Cứu người là trên hết. Cũng may vừa chiếm được một số tiền lớn, nếu không cũng không biết làm sao. Chỉ sợ lục thúc cũng không tích lũy nhiều như Ngọc Thành được, dù sao cho dù là minh ngọc sơn trang cũng không thể lấy ra số linh ngọc lớn như vậy dùng cho một lần. thời gian cấp bách, thần thức nhậm kiệt trực tiếp tiến vào thức hải, lại lần nữa bật đoạn phim trong lạp tấu lên. Ẩm. nhậm kiệt đã không xa lạ gì, hắn không kịp đi quan sát, tìm hiểu mọi thứ, thần thức lập tức tiến vào trong cơ thể lục thẩm dò xét. lực lượng lục thẩm tuy mạnh, nhưng còn yếu hơn lao đan vương ngọc trường không rất nhiều, cho nên nhậm kiệt chỉ tiêu hao một vạn khối linh ngọc trung phẩm, cũng chỉ giá một ngàn vạn tiền ngọc đã nhìn thấu toàn bộ tình huống lục thẩm. Chỉ có điều công pháp lục thẩm tu luyện tuy rằng không phải công pháp thượng cổ, nhưng hiển nhiên cũng không phải công pháp bình thường, vô cùng đặc biệt. Như thế lại tốn mất gần 5.000 khối linh ngọc trung phẩm mới hiểu rõ. Một khi hiểu rõ thì chuyện còn lại đơn giản hơn rất nhiều, nhậm kiệt lập tức chậm rãi thúc dục lực lượng trong người nàng. Công pháp thượng cổ và công pháp hiện tại khác biệt ở chỗ. Trong quá trình tu luyện công pháp thượng cổ có thể nạp trận pháp, phù văn, dược vật, độc dược vào trong, giống như một thế giới có thể chứa hàng ngàn hàng vạn sự vật. Nhưng công pháp bây giờ chỉ là công pháp, phù văn là phù văn, trận pháp là trận pháp, không thể bao hàm toàn diện. Bởi vì nhậm kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, về sau lại giúp đỡ đám người đồng cường, tạ kiếm, cho nên đã hiểu rõ ngưng tụ trận pháp, phù văn. Hắn dùng nó dẫn động thúc giục lực lượng trong người lục thẩm. y lại không ngừng dùng lực lượng lục thẩm bố trí trận pháp, không ngừng dùng nó vây khốn cổ vương, sau đó lại từ từ hấp thu lực lượng của cổ vương. Bịch bịch giang giác. Cổ vương đã hoàn toàn thành hình lại bị Thiên Huyền Hàn Tủy Phong ấn trong người Vân Phượng Nhi cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức ra sức cự quậy. Thiên Huyền Hàn Tủy không ngừng vỡ vụn, lại ngưng tụ. Mỗi lần cổ vương nảy lên, thân thể Vân Phượng Nhi cũng nảy lên theo, nhậm Thiên Tung tim đập mạnh, nếu như có thể, hắn muốn gánh cổ vương thay cho vợ mình. Nhậm Thiên Tung không ngừng cầu nguyện, cầu cho nhậm kiệt có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mẹ nó, hỏng bét rồi, Thiên Huyền Hàn Tủy trải qua rèn luyện, uy lực giảm mạnh, cổ vương lại mạnh hơn dự đoán, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ lục thẩm không kiên trì nổi. Nhậm Kiệt vừa đối phó với Cổ Vương cũng không cân nhắc tình huống của nàng nữa. Cổ Vương phản ứng kịch liệt, khiến nàng không chịu nổi, càng làm cho Nhậm Kiệt nhức đầu chính là uy lực Thiên Huyền Hàn tùy yếu hơn mình tưởng rất nhiều, mà Cổ Vương lại càng mạnh, còn chưa được bao lâu hắn đã nghĩ không kiên trì nổi. Mình hoàn toàn trợ giúp Lục Thẩm vận chuyển pháp lực trong người, mượn pháp lực của Lục Thẩm ngưng tụ trận pháp vây khốn Cổ Vương. Mà hấp thu nó cần thời gian, Cổ Vương cũng cảm nhận nguy cơ mãnh liệt cho nên phản ứng dữ dội. Xem ra huyết mạch Lục Thẩm không giống bình thường. Nếu không còn chưa hoàn toàn thức tỉnh cổ vương cũng không hung hãn như vậy. Nguy to rồi. Hơn nữa chỉ cần nó vừa tách ra, lục thẩm sẽ nguy hiểm, khi đó có giữ được mạng đã không tệ rồi. Không được, con bà nó, không thể để cho cổ vương này đi ra, nó ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, để cho nó chạy thoát thì thật không có thiên lý. Trung thực một chút, con bà nó còn muốn chạy, an gì liền nói nới ra cho bổn gia chủ. Nhâm kiệt thần thức vừa động, trong nháy mắt lũ vỡ đê, dốc toàn lực đối phó cổ vương. Cổ vương tướng mạo vô cùng xấu xí, giống như sâu nhậm vậy, chỉ có cái đầu là ngôi ra, cái cánh phía sau từ từ rung lên, thiên huyền hàn tùy chấn áp cả người cũng dần cứng lại, nhưng dường như đang điên cuồng. Nhậm kiệt nổi giận, nếu để cho nó rời đi, vậy mạng sống của lục thẩm không kéo dài được bao lâu, mà mình làm cũng công cốc. Hơn nữa cho tới bây giờ nhậm kiệt đều tính toán người khác, thấy có người tính kế lục thúc và lục thẩm, hắn tự nhiên sẽ không vui. Nhậm kiệt trực tiếp dùng thần thức đánh sâu vào trong nháy mắt đánh thẳng vào trong cổ vương vừa mới thức tỉnh cổ vương kêu thảm một tiếng sau đó quanh người vỡ vụn sáu đôi cánh liên tục vũ động a nhậm kiệt điên cuồng vận chuyển điên cuồng thúc giục hắn cảm giác linh ngọc trung phẩm trong nhẫn chữa vật dùng tốc độ ánh sáng biến mất trong nháy mắt đã có hơn 3 vạn linh ngọc trung phẩm biến mất mà hắn cũng có cảm giác mình bước một bước về phía đám thánh nhân đang luận đạo trong đoạn phim chẳng qua bước này quá dài linh ngọc tiêu hao quá lớn dường như sắp không chống đỡ nổi nữa tuyệt đối không được Cho dù tiêu hao sạch sẽ cũng phải trấn áp cổ vương này. Một khi mình thoát khỏi đoạn phim, vậy thì xong đời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngọc Tinh, đứng, mình còn có Ngọc Tinh. Con bà nó, hôm nay dù chết cũng không thể cho ngươi chạy mất. Nhìn cổ vương xấu xí vùng vây muốn bỏ chạy, Nhậm Kiệt nổi giận. Trong nháy mắt khống chế hạt châu Ngọc Tinh bên trong nhận chữ vật, không quản nguy hiểm, lập tức hấp thụ. Càng nhìn cổ vương hắn càng giận, cổ vương càng mạnh chứng tỏ hấp thụ lực lượng của lục thẩm càng nhiều. Hơn nữa nếu để cho người nó ra ngoài, lại trưởng thành thì về sau rất nguy hiểm. Kẻ hại lục thúc, lục thẩm tuyệt đối không phải hạng người tốt lành gì. Lúc trước lão nhân mặt cười đã từng nói, nếu chưa đạt tới âm dương cảnh căn bản không có biện pháp sử dụng ngọc tinh, mà cho dù là âm dương cảnh cũng chỉ có tư cách sử dụng ngọc tinh, không có nghĩa là có thể có ngọc tinh. Nhìn phản ứng của lão nhân mặt cười ngay lúc đó là biết, mà hạt châu ngọc tinh này lại được dung luyện phong ấn, hợp lại, ngay cả lão cũng không thể dò ra. Cũng may nhậm kiệt cũng không phải muốn giở xét, hắn chỉ cần lực lượng, chỉ cần hấp thu. Lợi dụng đoạn phim kia bao phủ hạt châu ngọc tinh, trong nháy mắt một cỗ lực lượng hoàn toàn khác tràn vào. Nếu nói linh khí trong linh ngọc trung phẩm giống như que diêm cháy, vậy thì linh khí trong hạt châu ngọc tinh lại giống như một lò lửa nóng mấy ngàn độ, hai cái hoàn toàn khác nhau. Wen, trong nháy mắt thần thức nhậm kiệt lớn mạnh gấp trăm ngàn lần, không chỉ lớn mạnh mà còn dẫn động một kia lực lượng đặc biệt. Ầm ầm, Cổ Vương hùng vĩ kịch liệt muốn thoát ra ầm ầm vỡ vụn. Lực đánh sâu quá kinh khủng, cổ vương đã không giống bình thường, đầu bị thần thức nhậm kiệt chấn vụn, thân thể còn liều mạng vùng vẫy. Mà nhậm kiệt thừa dịp này vận chuyển lực lượng, trận pháp lục thẩm tiến hành bao vây, không ngừng bao vây, hấp thu lực lượng của nó. Giờ khắc này thần thức nhậm kiệt đạt tới trình độ chưa từng có, nhậm kiệt có vui sướng, không muốn dừng lại. Nhưng sau đó hắn lập tức tỉnh táo lại, bởi vì hắn cảm thấy hạt châu ngọc tinh cũng nhỏ lại một tầng, quan trọng là lại tác động tới cấm chế bên trên, mà lục thẩm đã hoàn toàn khôi phục lực lượng. Trận pháp cũng thành hình. Có thiên huyền hàn thủy, có thần thức Nhậm Kiệt, có trận pháp trong người Lục Thẩm trấn áp, thân thể Cổ Vương cũng vỡ vụn, Nhậm Kiệt lại mơ hồ cảm nhận được, da thịt Cổ Vương lại đang chậm rãi nhu động. Nhậm Kiệt giật mình cả kinh, con bà nó thật kinh khủng. Cảm giác giống như đập bể đầu lại tái sinh, cũng may cuối cùng dưới nhiều loại lực lượng trấn áp, Cổ Vương cũng hoàn toàn chết đi. Tốt rồi, rốt cuộc cũng tốt rồi, thần thức Nhậm Kiệt hơi động, để Lục Thẩm tự mình vận chuyển lực lượng. Lục Thúc, giải phóng ấn thiên huyền hàn thủy cho Lục Thẩm để nàng tự khống chế lượng. Nhâm Kiệt dùng thần thức nói với Lục Túc, hiện tại thần thức của hắn siêu cường, hắn cảm giác thần thức của mình đã tiến một bước dài vậy. Hắn thấy cảnh tượng thánh nhân luận đạo gần hơn. Chẳng những thế, trận pháp do 288 viên hoàng chân khí cảnh ngưng tụ ra đã vỡ vụn, một hơi đột phá lên chân khí cảnh tầng thứ 5, đồng thời thúc dục ngọc tinh, hấp thu lực lượng ngọc tinh mở rộng thần thức, lực lượng ý cũng tăng vọt. Vì cảnh giới thần thức khác nhau, cho nên một lần vận chuyển ngọc hoàng quyết tương đương ngàn vạn lần với lúc bình thường. Nếu trước khi dùng linh ngọc vận chuyển chỉ hơi nhanh hơn một chút thì bây giờ lại giống như bay vậy. Có lẽ trước kia phải mất mấy tháng mới hấp thu đủ linh khí đột phá, nhưng mà giờ chỉ chút linh khí trong ngọc tinh tiết ra cũng đủ khiến lực lượng hắn tăng vọt. Chân khí cảnh tầng thứ 5, chân khí cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Chân khí cảnh tầng thứ 6, chân khí cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Chân khí cảnh tầng thứ 7. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lực lượng Nhậm Kiệt đã đạt đến chân khí cảnh tầng thứ 7. Chỉ trao đổi trong nháy mắt, Lục Thúc đã cảm nhận trong người có một loại lực lượng nào áp chế. Nhưng mà Nhậm Kiệt không có thời gian chú ý, bởi vì hắn cảm thấy hạt châu ngọc tinh hơn một nửa, nếu hấp thu một lần nữa sẽ xong mất. Quan trọng nhất là, bên trong hạt châu ngọc tinh dường như có một cỗ lực lượng nào đó đang động. Nhậm Kiệt thừa dịp thần thức đạt tới thái cực cảnh khuyết tán dò xét tình huống tế thiên, tình huống người bên cạnh mình. Bởi vì trong thời gian ngắn chỉ sợ mình không thể đạt tới mức độ này. Một niệm, thần thức trong nháy mắt đã bao phủ cả khu vực quanh mình, đồng tường Tạ kiếm, thiết tháp, tiểu điệu bọn họ đều bị bao phủ, hắn cũng tìm được rất nhiều vấn đề, nguyên nhân nhiều người không thể đột phá. Tế thiên, trời ạ, tên này quái thai à? thần thức mình bao phủ hắn lại mở trứng mắt, sau đó lại nhắm tịt lại, tiếp tục đi lĩnh ngộ những chữ nhậm kiệt viết ra. Nhậm kiệt cũng không có thời gian quản hắn, lại tiếp tục rời đi nơi khác. Đúng lúc này, nhậm kiệt đột nhiên phát hiện một vấn đề, con bà nó, đây là vật gì, tại sao lại dung hợp thành một thể với Viên tử, đất đá dưới lòng đất viện tử mình. Nó là cái gì vậy? Trước 174, Yêu khí kinh thiên. Nhậm Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới, trong lúc thần thức muốn thu về lại phát hiện bên trong hòn đá kia có người. hắn giật nảy mình, cảm giác thật kinh khủng. Còn kinh khủng hơn phim kinh dị đời trước, sợ cũng không phải một chút, mà là vô cùng sợ. Tên khốn này ở lý đó bao nhiêu lâu mà ngay cả đồng cường cách đó không xa cũng không phát hiện ra. Ông! Đúng lúc này, Nhậm Kiệt cảm nhận hạt châu ngọc tinh bên trong nhẫn chữ vật có vật gì đó như muốn xông ra ngoài. Nhậm Kiệt không dám chậm trễ nữa, cũng chỉ có ngọc tinh mới có thể khiến thần trí của mình trở nên như vậy. Nhưng mà sau khi sử dụng ngọc tinh, lần sau sử dụng hiệu quả sẽ yếu đi, chỉ sợ tiêu hao không được nổi. Nhưng mà tên khốn này vô cùng kỳ quái, Nhậm Kiệt sợ hiện tại thông chi cho Đồng Cường thậm chí lúc thúc, tên khốn này cũng có thể chạy được. Thần thức vừa động, Nhậm Kiệt trực tiếp dùng thần thức ngưng tụ ra một cái văn ấn, thần thức văn ấn, thần thức văn ấn trực tiếp in lên người tên đó. Chỉ khi đạt tới thái cực cảnh mới có thể bước đầu nắm giữ thần thức văn ấn một khi bị lạc ấn, có thể lập tức phát hiện ra đối phương. Tiếp đó hắn lập tức thu hồi thần thức, chỉ là như vậy chậm rồi. Bèn, một cổ ý thức khủng bố từ trên nhẫn chữ vật của Nhậm Kiệt Bạo Phát, sau đó phóng lên cao. Nhậm Thiên Tung và mập mạp ở bên liên tục giải khai phong ấn Thiên Huyền Hà thủy. Lúc này Cổ Vương đã vỡ vụn, lúc Thiên Huyền Hàn thủy gần mở xong, Vân Phượng Nhi đã mở mắt. Phượng Nhi? Nhậm Thiên Tung cảm giác như chết đi sống lại, vui mừng chạy tới. Nhiều năm như vậy, Rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Ừ. Vân Phượng Nhi trước mắt, hai mắt rơi lệ, sau đó nhắm mắt cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Trên thực tế nàng chỉ hôn mê, vẫn có thể biết được nhiều chuyện, nàng biết Nhậm Thiên Tung vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện nhiều năm qua. Nàng cũng biết Nhậm Kiệt, cho nên dù có ngàn vạn lời muốn nói cũng không dám hủy diệt công sức của Nhậm Kiệt. Bởi vậy lập tức khống chế lực lượng của mình. Mà cùng lúc đó, bên trong nhẫn chứa vật của Nhậm Kiệt bạo phát ra một cô ý thức kinh khủng, như muốn cắn nuốt thiên địa phóng lên cao. Không xong, đây là cái gì? Nhậm Thiên Tung hoảng sợ, khoát tay dùng lực lượng bản thân che cho Nhậm Kiệt, đồng thời phân ra một cỗ lực lượng tiến tới nhẫn chữ vật trấn áp, muốn tạm thời chế trụ nó trước. Nhậm Kiệt do xét đồng cường, sử dụng thần thức văn ấn chẳng qua là chuyện ngay tức khắc, cho nên vừa rút về thân thể ngừng phát đoạn phim kia. Nhưng go ý thức bên trong ngọc tinh lại như muốn sống lại, Nhậm Kiệt khoát tay, trực tiếp lấy ra, hắn nhìn rõ bên trong có một hạt châu, kết tinh giống như yêu đàn vậy. Ngọc tinh, lại là ngọc tinh dung hợp Thật khủng khiếp, thật tà ác, cảm giác giống như muốn cắn nuốt hết tất cả vậy, phiếu cơm lao đại, nó là gì vậy? Mập mạp coi như là người kiến thức rộng rãi, nhưng thấy vậy cũng hoảng sợ. Nàng biết Ngọc Tinh, tự nhiên cũng biết Ngọc Tinh chân quý, lại có người luyện chế Ngọc Tinh phong ấn vật sống. Thật kinh khủng. Hơn nữa dường như thứ này rất quái dị. Yêu khí, thứ này có liên quan tới yêu thú, tuyệt đối không thể để cho nó bạo phát quy mô lớn, nếu không rắc rối to. Lục Gia Nhậm Thiên Tung toàn lực vận chuyển lực lượng áp chế cô yêu khí bạo lệ kia, nhưng hạt châu ngọc tinh phát ra yêu khí, hung lệ khí rất nhiều, Nhậm Thiên Tung có chút quá sức. Các ngươi nhanh rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chấn áp nó. Hai mắt đỏ lên, Nhậm Thiên Tung dường như muốn liều mạng. Chân khí cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, thần thức lại tăng năm cấp, đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 7, ngay cả cường độ thân thể cũng tăng lên tới thần thông cảnh tầng thứ 5, tốc độ đề thăng thật kinh khủng, còn nhanh hơn cả gặp kỳ ngộ nhưng mà nó cũng là kỳ ngộ lớn nhất của Nhậm Kiệt dù sao với nã giới của hắn dùng thân thức thái cực cảnh thúc giục lực lượng thúc đẩy công pháp ngọc hoàng quyết còn hấp thu linh khí ngọc Tình, còn mượn hoàn cảnh thánh nhân luận đạo thúc đẩy thần thức nếu còn không để thăng mới gặp quỷ đấy chỉ là lúc này Nhậm Kiệt cũng không dám ăn mừng bởi vì bên ngoài càng nguy hiểm Lục thúc bảo đám mình rời đi chẳng lẽ hắn muốn vả nã ung cố lực lượng kia nhìn ánh mắt hắn Nhậm Kiệt dường như đã đoán ra Lục thúc đường gấp ta nghĩ biện pháp phong ấn nó là được. Nhậm Kiệt giơ tay lên không ngừng ngưng tụ lực lượng phong ấn Ngọc Tinh. Ba ba ba. Nhưng mà hiệu quả có hạn, có dù với thần thức và lực lượng chân khí cảnh của hắn lúc này, muốn phong ấn hạt châu kia cũng có hạn. "Lục thúc, ngươi có thể phân lực lượng dựa theo lời ta ngưng tụ trận pháp hay không?" "Bây giờ còn muốn phân ra?" "Nếu ta phân ra, hơi thở và yêu khí này sẽ không thể chấn áp được, yêu khí bên trong một khi bạo phát, chỉ sợ dẫn tới vô số người trong thiên hạ tơi." "Như vậy xong đời." Nhâm thiên tung cấp bách nói. Hắn chịu áp lực quá lớn, đã sắp không chịu nổi rồi. Mẹ nó. Nhâm kiệt cũng không nhịn được cau mày mắng một tiếng, nếu như lúc này có Lão nhân mặt cười thì tốt rồi. Hai người hợp lực, ít nhất cũng có thể tạm thời phong ấn được ngọc tinh này. Chắc không được Lão nhân mặt cười lúc đó nói không thể động vào hạt Châu này, thì ra Lão đã đoán được một chút tình huống. Nhâm kiệt hiểu được ý tứ của lục thúc, yêu khí này ẩn chứa lực lượng còn vượt qua cả âm dương cảnh, thậm chí còn kinh khủng hơn cho dù chỉ tản ra một chút cũng sẽ để cho người thiên hạ biết yêu đan của thiên yêu xuất hiện ở đây, tới lúc đó sẽ chen nhau kéo tới. Nhưng nếu không phong vấn được, lục thúc không chống đỡ được bao lâu nữa. Phiếu cơm lão đại, nhanh nghĩ biện pháp A, lục thúc sắp không chống nổi rồi. Mập mạp suốt ruột tới dậm chân nói. Lục thúc, nếu không người lập tức rời khỏi Ngọc Kinh thành bỏ nó đi, đồ có tốt tới mấy cũng không quan trọng bằng tính mạng, ta từ bỏ, ai muốn thì cho bọn họ. Nghĩ tới lao nhân mặt cười nói ngày ấy, biết Ngọc tinh rất chân quý Mà Ngọc Tinh dùng để phong ấn, thì lại càng chân quý, nghĩ tới phải bỏ không khỏi đau lòng. Nếu đổi thành người khác, thà rằng chịu gặp nguy hiểm, tự nguyện trốn tránh cũng không nguyện giao ra. Nhưng nhậm kiệt lại không vậy, ông trời cho mình sống lại lần nữa đã là ân huệ lớn nhất rồi. Húng chi còn có một thứ đi theo mình làm bạn, tuy rằng trước mắt chỉ xem được đoạn phim kia, nhưng mà dù vậy cũng đủ rồi. Cầm được buông được, lúc này nên buông, dù đồ có tốt hơn nữa mà không có thực lực giữ được chỉ rước họa cho mình và gia tộc mà thôi. Chuyện này. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói muốn bỏ, ngay cả Nhậm Thiên Tung cũng sửng sốt, bảo vật này người khác liều mạng cũng không lấy được mà Nhậm Kiệt lại muốn bỏ. Vùng tha đi lục thúc, lúc dùng nó ta đã nghĩ tới có hậu quả này rồi. Lúc trước phong ấn rất tốt, chỉ là ta dùng đã tác động lên phong ấn. Tuy rằng ta còn có một ít phương pháp phong ấn, nhưng chúng ta lúc này không thể làm được, tốt nhất bỏ đi. Nhậm Kiệt khuyên Nhậm Thiên Tung. Tiểu tử thôi ngươi, vật quý giá ngươi như vậy mà ngươi dám làm vậy Nhậm Kiệt nói, lục thúc. Đồ có tốt tới mấy, nhưng nếu có thứ có thể cứu được lục thẩm chỉ sợ ngươi sẽ không chút do dự đổi. Không cần lục thẩm, nếu như ta xảy ra chuyện ngươi cũng nguyện ý đánh đổi. Lục gia nhậm thiên tung chống đỡ càng lúc càng khó chống nổi yêu khí. Nhậm kiệt nói vậy, hắn cũng cười, không tiếp tục không chế yêu khí nữa, đem theo ngọc tinh bay ra khỏi ngọc kinh thành. Phải đem nó đi xa để cho ai tranh giành thì tranh giành. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên. Phượng nhi... Nhậm Kiệt và Mập Mạp đều sửng sốt, Nhậm Thiên Tung lại trực tiếp nhìn về phía Vân Phượng Nhi. Dùng cái này. Mọi người thấy từ mi tâm của Vân Phượng Nhi trào ra một giọt máu, mà bên trong giọt máu kia lại có hình ngọn lửa. Giọt máu vừa xuất hiện, yêu khí trong Ngọc Tinh yên tĩnh lại, giống như đã cầu gặp chúa sơn lâm vậy, không dám làm cản. Cơ hội tốt. Nhậm Kiệt khoát tay dùng huyết dịch đánh vào trong Ngọc Tinh, gần như trong nháy mắt, yêu đan bên trong lại rút nhỏ lại. Cỗ hơi thở vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó nhậm kiệt dùng chân khí tu bổ cấm chế, lại bổ sung thêm một chút. Trận pháp cũng không phải quá cao mình, nhưng chỉ cần tu bổ hoàn thiện là có thể tạm thời trấn áp được. Nhất là huyết dịch vừa rồi của lục thẩm hiệu quả còn tốt hơn. Lục thúc, không cần ném đi nữa rồi. Nhưng mà yêu khí, lệ khí vẫn vương trên tay người, nhanh rời sang Ngọc Kinh Thành đi. Nhậm kiệt nhắc nhở. Nhậm thiên tung không do dự nữa, thâm tình nhìn thoáng qua Vân Phượng Nhi, tiếp đó bay thẳng ra ngoài Ngọc Kinh Thành. Trưng 175, hắc hắc tầm bộ tầm bộ A. Bởi vì vừa rồi là ở vào trạng thái mạnh nhất, hấp thu hạt châu ngọc tinh bổ sung trạng thái đoạn phim dò xét, cho nên Nhậm Kiệt đỉnh phong tình huống trận pháp hiểu biết thấu triệt, tuy rằng với lực lượng của chính mình bố trí hiệu quả bình thường nhưng kết hợp với giọt máu kia của Lục Thẩm tạm thời xem ra cũng không có vấn đề gì. Sau khi làm xong, Nhậm Kiệt đều không nhịn được thở ra một hơi dài, lần này suýt nữa xảy ra vấn đề. Phiếu cơm lão đại, ngươi rồi lại còn giấu một chiêu như vậy, đây là thứ gì? Khủng bố như vậy. Mập Mạp nhìn thấy nhậm kiệt rốt cuộc hoàn thành phong cấm, rốt cuộc không kìm được hỏi tham. "Cho ngươi." Nhậm kiệt nói, trực tiếp ném cho Mập Mạp. "Ôi ui, cẩn thận chút." Mập Mạp bị dọa sợ, bởi vì cô yêu khí hung lệ vừa rồi quá mức khủng bố, nghĩ tới nàng hiện tại còn sợ, cho nên khi đón lấy chỉ sợ thứ này ra vấn đề. Tuy nhiên là gan của Mập Mạp cũng không nhỏ, lòng hiếu kỳ càng lớn, sau khi đón lấy liền nghiêm túc nhìn. Giờ khác này tầng ngoài hạt châu Ngọc Tinh biến mất một nửa, bên trong đã có thể nhìn thấy rõ ràng có một viên đồ vật tương tự yêu đan cỡ nhỏ. Mập mạp lật qua lật lại nghiên cứu, thi thoảng cầm hướng lên bầu trời đã sáng nhìn một chút. Thật là phá cổ, rồi lại dùng Ngọc Tinh phong ấn, tuy nhiên trong này giống như là yêu đan nhưng lại không giống, nào có yêu đan nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ là loại yêu thú siêu nhỏ nào đó? Tuy nhiên bình thường yêu thú như vậy rất khó đạt tới loại trình độ này, cũng không có khả năng có yêu khí hung lệ như thế. Đáng tiếc Ngọc Tinh. Mập mạp vừa nhìn vừa lẩm bẩm tự nói. Cũng đúng, thật không nghĩ tới. Ngươi rồi lại biết Ngọc Tinh. Nhậm Kiệt lúc này cũng vươn tới, cùng nhìn chung với Mập Mạp. "Hắc hắc, nghe người khác nói, nghe người khác nói đấy." Mập Mạp vừa nghe vội và nói. "Không đúng, đây nhưng là Ngọc Tinh sau khi luyện, ngươi đều nghe người nói qua, dường như hầu hết cường giả siêu cấp âm dương cảnh đều không biết thứ này là cái gì, thậm chí đa số cường giả siêu cấp âm dương cảnh cả đời đều chưa từng thấy Ngọc Tinh." Nhậm Kiệt trong lòng mỉm cười, lại lần nữa kỳ quái nhìn về phía Mập Mạp, bộ dạng kỳ quái nhỉ. Sao ngươi biết? Điều này nói rõ ta kiến thức rộng rãi, phiếu cơm lão đại ngươi mau thu lại, thứ này quá nguy hiểm. Mập mạp không nhịn được đổi chủ đề, đem hạt châu ngọc tinh trả lại cho Nhậm Kiệt, đồng thời nhìn về phía Vân Phượng Nhi, "À, Lục Thẩm." Nhìn thấy bộ dạng của Mập mạp, Nhậm Kiệt thầm nghĩ người này còn định một mực dấu. "Quên đi, nếu nàng không muốn nói thì kệ nàng thôi." Nhậm Kiệt phối hợp xoay người nhìn về phía Vân Phượng Nhi, Mập mạp thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Thẩm." Đúng vào lúc này, Ngoài Ngọc Kinh thành một cỗ yêu khí hung lệ phóng lên trời, nhậm kiệt cũng ngẩng đầu. Thân thức của hắn đã đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng 7, đối với những thứ này phản ứng phi thường nhạy cảm. Mà loại khí tức này đặc biệt, đối với nhân vật cường đại cho dù ở ngoài vạn dặm cũng có thể cảm nhận được. Mà tin tức này, tin tưởng cũng không cần bao lâu sẽ truyền ra, bởi vì bình thường chỉ có yêu đan cường đại mới có thể có loại hiệu quả này. Cho dù là yêu đan của đại yêu hóa hình bình thường cũng sẽ không như thế, cho nên nhất định sẽ có người liên tưởng đến thiên yêu đan. Yêu đàn của Thiên yêu có sức hút lớn, đủ để kinh động phần đông cường giả siêu cấp nghe tin lập tức hành động. Phiếu cơm lão đại, cổ vương có dạng gì? Vừa rồi một mực chưa kịp hỏi, rốt cuộc thế nào rồi? Lúc này Nhậm Kiệt nhìn Lục Thẩm, Lục Thẩm hiện tại trạng thái thân thể rõ ràng đang nhanh chóng khôi phục. Thân thức Nhậm Kiệt giờ khắc này đã khó thể do xét biến hóa lực lượng trong cơ thể Lục Thẩm nữa, hiển nhiên Lục Thẩm đã cơ bản khôi phục bình thường, chỉ có điều còn cần tiêu hóa lực lượng cổ vương kia để lại, lần nữa khôi phục thân thể của mình. Cũng may nhiều năm nay lục thuốc không ngừng rót vào lực lượng, dùng các loại dược vật trợ giúp lục thẩm tẩm bổ thân thể. Nghe được Mập Mạp hỏi thăm, Nhậm Kiệt quay đầu lại phi thường cẩn thận hình dung lại tình hình của cổ vương một lần cho Mập Mạp. Ồ, thật ghê tởm. Mập Mạp vừa nghe, không nhịn được nết miệng nói, ai âm độc như vậy hả, rồi lại nghĩ ra phương pháp hác độc như vậy, tên khốn này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ừ. Nhắc tới điều này, Nhậm Kiệt cũng gật đầu. Ngay lúc đó phát hiện đây là cổ vương hắn liền có một loại cảm giác không rét mà run. Người hạ độc này hẳn là biết trong thân thể lục thẩm có huyết mạch đặc biệt, rất có khả năng là người quen thuộc lục thẩm. Cái này sau khi chờ lục thẩm thanh tỉnh cẩn thận hỏi thăm một chút mới biết được. Bọn họ hàn huyên mấy câu, không lâu sau liền nhìn thấy nhậm thiên tung đã chạy về. Lực lượng hiện tại thật sự là yếu quá, sau khi rời khỏi ngọc kinh thành không lâu rồi lại không kiên trì nổi, chỉ có thể đem nó vứt lên không. Mới vừa từ trên trời hạ xuống Nhậm Thiên Tung liền không nhịn được lắc đầu cảm thán. Không sao lục thúc, lục thẩm hiện tại nhưng là rất lợi hại. Chờ sau khi lục thẩm khôi phục ngươi không cần hao phí lực lượng nữa, lại chờ lục thẩm tẩm bổ ngươi khẳng định rất nhanh là sẽ khôi phục. Nhậm Kiệt cười nói. Khúc. Lục gia Nhậm Thiên Tung vừa nghe, tiểu tử này rồi lại nói với mình loại lời này, lập tức lúng túng ho khan một tiếng nói. Tiểu tử thối ngươi, lại nói hiệu nói vượng. Hả. Nói hiệu nói vượng, Nhậm Kiệt sướng sốt, lập tức không khỏi hiểu ý cười. Ha ha. Hóa ra lục thúc nghĩ sai. Mình nói tẩm bổ là bởi vì lục thẩm nhiều năm dùng dược vật, lực lượng ngưng tụ, cùng với cổ vương bị giữ lại toàn bộ trong cơ thể, lục thẩm có thể hấp thu đại bộ phận lực lượng, nhưng sẽ còn có nhiều lực lượng dư thừa không dùng hết. Cái này khẳng định là thứ nhất lựa chọn cho lục thúc, đến lúc đó có thể trợ giúp lục thúc khôi phục thân thể, lực lượng. Lục thúc sẽ không cho là mình nói là loại phương thức tiểu song tu chứ. Ha ha. tuy nhiên lời như vậy kỳ thật cũng được, dù sao nhiều năm như vậy. Hơn nữa giữa vợ chồng bọn họ dùng phương thức gì đó là tự do của bọn họ mà. Cười cái gì mà cười, có phải là gần nhất không thu thập tiểu tử ngươi, ngươi liền không biết mình họ gì. Lục Gia Nhậm Thiên Tung nhìn thấy Nhậm Kiệt lại vẫn còn cười, không nhịn được muốn nghiêm mặt quát mắng Nhậm Kiệt, chỉ có điều loại thời điểm này hắn căn bản không có biện pháp nghiêm túc. Vân Phượng Nhi đã thanh tỉnh khôi phục, đang tự vận công khôi phục, mà hết thảy đều là công lao của Nhậm Kiệt. Đối với Nhậm Kiệt, hắn hiện tại đã không chỉ đơn giản là hài lòng như vậy. Cho nên hắn muốn nghiêm túc quát mắng một chút cũng không nghiêm túc lên nổi. Điều này khiến cho mập mạp ở bên cạnh nhìn đều không nhịn được muốn cười, nín cười hự, tự ở một bên, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi. Tuy rằng không có thanh âm nhưng nhìn thấy bả vai giật giật và động tác thân thể, cũng biết hắn đang điên cuồng cười to. À, không đùa với ngươi nữa, yêu khí này vừa xuất hiện đoán chừng đến lúc đó Ngọc Kinh Thành cũng sẽ ở trong phạm vi tìm đòi, tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này phải thành thật một chút. Đoán chừng gần nhất Ngọc Kinh Thành sẽ rối loạn một trận. Các nơi như quỷ xà thần cũng sẽ tràn vào ngọc kinh thành, hơn nữa người có thể có ý đồ này đều không phải là kẻ yếu. Lục gia nhậm thiên tung không có biện pháp, sau khi hơi chút lúng túng vẫn nhắc nhở nhậm kiệt không thể khinh thường, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Tuy nhiên ngươi cũng không cần sợ. Sau khi nói xong, lục gia nhậm thiên tung lại sợ mình nói quá nặng, lập tức trên mặt tản ra một vẻ vô cùng tự tin nói, bất luận xảy ra chuyện gì có lục thúc ngươi ở đây, trời sập lục thúc giúp ngươi gánh. Nam nhân nhậm ra ta chưa từng sợ chuyện gì. Lúc trước ngươi nhắc tới cửu đầu long vương, lúc này lục thẩm ngươi khỏi rồi, ngày nào đó lục thúc đi tìm con giun chín đầu kia tính sổ. Nếu như quả thật có nguy hiểm gì, nhớ ký lập tức liên hệ với lục thúc. Tốt nhất gần nhất ngươi ít ra ngoài, ở ngay tại chỗ ta cho xong. Không sợ thì không sợ, nhậm kiệt gây họa lục gia nhậm thiên tung bất kể như thế nào cũng sẽ gánh, nhưng lại không hy vọng nhậm kiệt xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hiện tại nhậm kiệt đã trở nên khác trước rất lớn. Nhìn thấy loại thay đổi này của nhậm kiệt, lục gia nhậm thiên tung cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ở nơi này, a, nghe lục thúc nói như vậy, nhậm kiệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vỗ mạnh chán. Tuy rằng lúc trước trong thân thể phát hiện cái tên kia hẳn là đang đợi mình, nhưng vạn nhất ở giữa xảy ra vấn đề gì cũng không tốt, chính mình vẫn là mau thừa dịp hiện tại giải quyết vấn đề này trước rồi tính. Tình huống của lục thẩm hiện tại đã ổn định, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nào? Nhìn thấy biểu tình của nhậm kiệt. Nhậm Thiên Tung cho rằng xảy ra chuyện gì? Không sao." Nhậm Kiệt vội cười nói, "Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện chưa dặn dò bọn đồng cường. Lục Thẩm hiện tại kỳ thật đã hoàn toàn khôi phục, chính là cần đem lực lượng bản thân hoàn toàn dung hợp, khôi phục một chút, cho nên ta tạm thời rời đi trước một chút. Như vậy, mập mạp ngươi trước ở chỗ này dựa theo toa thuốc ta chuẩn bị lúc trước, lại cho Lục Thẩm điều phối một chút dược phẩm cho Lục Thẩm khôi phục dùng, chờ ta bận xong lại tới." Vừa nghe Nhậm Kiệt nói chỉ là đi tìm đám người đồng cường, Nhậm Thiên Tung cũng liền không quá để ý, tuy nhiên nghe Nhậm Kiệt nói lại lần nữa sử dụng dược phẩm, hắn không khỏi kỳ quái nhìn về phía Nhậm Kiệt. Lúc trước bởi vì dược vật phức tạp, hiện tại khôi phục rồi, có phải là dùng một chút đan dược hay không? Đan dược bảo mệnh ở chỗ ta gần như dùng hết, nhưng điều dưỡng thân thể còn có hai viên linh đan trung phẩm, nếu như cần còn có biện pháp lấy được một viên linh đan thượng phẩm, nhưng cần một chút thời gian. Năm đó đan dược đại ca để lại rất nhiều, nhưng cũng đều đã tiêu hao sạch. Giờ khác này còn lại cũng không nhiều nữa Không cần thứ đó Mập mạp lát nữa dựa theo phương thuốc ta nói Phối trí dược phẩm không kém so với những linh đan thượng phẩm kia Hơn nữa càng có tính nhằm vào Trên thực tế lục thẩm hiện tại thân thể không cần bổ Ngược lại là cần cùng lục thúc ngươi trung hòa một chút Kỳ thật ha ha Lục thúc ngươi hiểu Ta đi trước Nói đến trung hòa Nhậm kiệt không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi nói với lục thúc lục thẩm Có thể chia sẻ lực lượng lục thúc nghĩ sai Vốn là hắn muốn nhắc nhở một chút Kỳ thật cũng không nhất định phải song tu mới được, tuy nhiên ngẫm lại hoàn toàn không cần thiết, cho nên cười phất tay nhanh chóng rời đi. Khu tiểu tử thối, đều là đứng đầu một nhà, cả ngày không lúc nào nghiêm túc. Lục Gia Nhậm Thiên Tung ho khan một tiếng, hơi có chút lúng túng chỉ nhậm kiệt, nhưng là trong lòng lại vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, sướng, quá sướng. Giờ khắc này, thân hình Nhậm Kiệt nhấp nhô mấy cái đã rời khỏi giường rậm nguyên thủy của Lục Túc, hiện tại hắn đã có thể thoải mái cảm nhận được Tốc độ của mình so với lúc trước nhanh hơn gấp mấy lần có dư, với cường độ thân thể thần thông cảnh tầng 5, lực lượng siêu cấp biến thái chân khí cảnh tầng 7 đến gần đỉnh, lại có thần thức cường đại đến khiến người khủng bố không chế, tốc độ của nhậm kiệt hiện tại tuyệt đối vượt qua người thần thông cảnh tầng 7 trở xuống. Cảm giác có lực lượng thật là sảng khoái, hơn nữa theo lực lượng không ngừng tăng trưởng nhậm kiệt cảm thấy mình có một chút cảm giác an toàn. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176. Thiên bảng lục thanh. Không có biện pháp, thời gian này và thế giới trước hoàn toàn bất động. hơn nữa chính mình sau khi sống lại thân phận này đã định mình muốn làm một người bình thường đều không có khả năng, không muốn chết cũng chỉ có thể phấn khởi chiến đấu. Tuy rằng không thể biểu hiện, nhưng cuối cùng hết thảy đều phải nhìn thực lực bản thân. Ở tầng thế tục này, chân khí cảnh đã là cao thủ rồi, nhưng nhậm kiệt biết hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu. Chính mình lúc ấy chỉ là mượn cảnh giới độc đáo thánh nhân luận đạo. Với thần thức và trạng thái của Thái Cực cảnh cộng thêm ngoại lực của Ngọc Tinh linh khí, có thể trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt. Khoảnh khắc đó, Nhậm Kiệt chân chính cảm nhận được lực lượng. Đây mới là lực lượng chân chính, lực lượng vận chuyển trong một hô hấp của Thái Cực cảnh so với thần thông cảnh bình thường đều cường đại gấp trăm lần, càng đừng nói là chân khí cảnh. Cho nên cho dù thân thể Nhậm Kiệt biến thái mạnh mẽ như vậy, lực lượng chân khí cảnh đặc biệt như vậy, dưới loại trạng hướng đặc thù đó cũng có thể trong nháy mắt liên tiếp tăng vọt đến chân khí cảnh tầng 7. Dĩ nhiên, Loại trạng húng đó cũng không phải là tùy thời đều có thể được, nếu không nếu là thời khắc đều có thể dùng trạng thái thái cực cảnh tu luyện, như vậy mình không bao lâu là có thể đạt tới âm dương cảnh. Ngẫm lại loại tiêu hao đó, quá khủng bố, không có ngọc tinh gần như đừng hóng mơ tưởng, nếu như là dùng linh ngọc, đừng nói là linh ngọc trúng phẩm, cho dù là nhiều đến mấy linh ngọc thượng phẩm đều không có khả năng. Húng chi loại tăng vọt này cũng là bởi vì cơ sở lúc trước của mình vững chắc. Một đường trong lòng nghĩ ngợi. Nhậm Kiệt đã rất nhanh lặng lẽ đến gần chỗ ở của mình Bang vào thần thức của hắn cộng thêm quen thuộc đối với nhậm gia Dễ dàng không làm bất luận kẻ nào phát hiện đã tới cửa chỗ ở Thần thức vừa động, thông báo tất cả mọi người chung quanh lập tức rời đi Những thị vệ kia tuy rằng rất kỳ quái Nhưng gia chủ thông qua thần thức hạ lệnh bọn họ vẫn không chút do dự chấp hành Hả? Lúc này, lục thanh một mực ngấp ở dưới đất cửa chính chỗ ở Nhậm Kiệt không khỏi hơi sững sở Đổi ca sao? Nhưng dường như còn chưa đến lúc Những người này đều rời đi chẳng lẽ là chuẩn bị rời đi. Lục Thanh đã ở đây chờ một đêm, nhưng hắn cũng không nôn nóng chút nào. Thân là một cường giả, nhất là làm một cường giả đặc thù huấn luyện qua ám sát, nếu như ngay cả chút tính nhẫn nại và tâm tính này đều không có, như vậy không có khả năng có một chút thành tựu. Hắn lựa chọn ở chỗ này là rất có nghiên cứu, phải biết người vào khoảnh khắc bước vào cửa nhà mình, nhất là chỗ mình ở, tâm tình, tâm tính là buông lòng nhất. Nơi này có trận pháp phòng ngự, có cao thủ hộ vệ, lại là bên trong nhất. Hơn nữa, dưới tình huống không có chuyện đặc biệt, cho dù là có bảo vệ cửa, nơi lối vào địa bản thuộc về chính mình nhìn như an toàn nhất là địa phương buông lòng nhất, cho nên lục thanh lựa chọn ở chỗ này chờ nhậm kiệt. Chỉ là không biết nhậm kiệt này hôm nay là chuyện gì xảy ra, đến giờ còn chưa trở về. Nhưng hắn đối với mình rất có lòng tin, bất kể nhậm kiệt kia đi làm gì, sớm muộn là sẽ về, chỉ cần hắn về là nhất định phải chết. Hừ, một tên phế vật cũng dám chạm vào đồ của chủ nhân. Hắn tính là thứ gì, hắn có tư cách gì có được món đồ kia. Ở trong mắt người khác hắn là gia chủ gì có thể lớn lối, ở trong mắt chính mình hắn căn bản không tính là gì, chỉ có người chân chính gia nhập thiên bảng mới biết, thế giới này rộng lớn cỡ nào, mới biết đi theo bên người chủ nhân may mắn cỡ nào. Chủ nhân chắc chắn sẽ sáng tạo huy hoàng, đến lúc đó. Ngu ngốc, ngươi sớm bại lộ rồi, còn không biết hả. Đúng lúc này, trong đầu lục thanh đột nhiên vang lên một thanh âm, thanh âm này lục thanh cũng không xa lạ gì. Lúc đó ở phòng đấu giá Ngọc Tinh hắn nghe thấy thanh âm này suýt nữa liền động thủ. Nhậm Kiệt, là thanh âm của Nhậm Kiệt. Đột nhiên, lục thanh suýt nữa nhảy lên vọt ra, trong nháy mắt cả người đều bị dọa đến, điều này sao có thể. ầm Mà đúng vào lúc này cả người hắn như bị sét đánh, không dám tin trong đầu lại có thanh âm này, đột nhiên trận pháp trong viện nơi Nhậm Kiệt ở trong nháy mắt vận chuyển. Trận pháp trong viện này nhưng là năm đó Nhậm Thiên Hành và một số tổ tiên Nhậm gia bố trí là địa phương các đời gia chủ nhậm ra ở không phát động còn đỡ. Sau khi phát động uy lực một luồng hào quang đó mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Âm một tiếng, mặt đất ở cửa trực tiếp bị anh kích ra một lỗ lớn bằng miệng bát, mà Lục Thanh kia ở phía dưới giống như bị thiên kiếp đánh trúng, cả người chìm xuống phía dưới. phút, Lục Thanh phun ra một bùng máu, cả người suýt nữa vỡ vụn. Nếu không có linh khí thượng phẩm ngũ hành độn giáp bảo vệ, một lần này đủ để đem một người âm dương cảnh đánh nát, nhưng dù là thế hắn cũng bị đánh sâu xuống mấy chục thước. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài, không phải từ trong miệng, là từ đỉnh đầu, tất cả địa phương thân thể. Bởi vì Ngũ Hành Độn Giáp giúp hắn chặn 99% lực lượng, nhưng một chút lực lượng còn thừa đó cũng suýt nữa đánh chết hắn, cả người gần như vỡ vụn, mười mấy chỗ xương vỡ vụn, đã không đơn giản là khí khổng đổ máu, nhiều nơi máu tươi đang phun trào. Trên thực tế trong nháy mắt khi thanh âm của Nhậm Kiệt kia vang lên trong đầu lục thanh ấy, hắn liền đã bị dò đến, có một loại cảm giác hồn phách như xuất hiếu. Mà cũng trong nháy mắt này, Lực phòng ngự và trạng thái của hắn ở vào thời điểm đặc biệt nhất, cũng bị hoành kích vừa lúc. Nhậm kiệt, làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể phát hiện mình, mình sử dụng là ngũ hành đột giáp, đây nhưng là linh khí thượng phẩm, chuyên môn ẩn dấu hành tung. Giống như áo choàng của vương giả sát thứ 9 trong kiểu sát chữa nhân, là pháp bảo phi thường nổi tiếng. Quả thật là lợi khí đỉnh cấp đánh lén, ám sát, cho dù đối mặt với cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, chỉ cần không phải là loại đạt tới dương hồn tầng 8 trở lên cũng có cơ hội thử. Nhậm kiệt hắn hắn vì sao có thể phát hiện mình? Lục Thanh Quả thật muốn điên, nhưng hiện tại quả thật bị phát hiện, còn đột nhiên bị tập kích trọng thương, hắn hiện tại đã sắp không được. Nếu không phải là lực lượng trên ngũ hành độn giáp chống đỡ, hắn gần như muốn sụp đổ. Chạy, mau chóng rời khỏi nơi này. Đây là ý niệm duy nhất của hắn giờ khắc này, cũng may mình có ngũ hành độn giáp, nếu từ trong lòng đất chạy cho dù nhân vật âm dương cảnh em hồn cũng không làm gì được. Đau đớn, thống khổ kịch liệt lục thanh nhanh chóng vận chuyển ngũ hành đột giáp, ở dưới đất nhanh như bay rời nhầm ra. Đám người đồng cường đang ở trong viện nhìn thấy gia chủ rồi lại phát động trận pháp cũng đều rất kỳ quái, tuy nhiên vừa rồi thần thức nhầm kiệt đã nói với bọn họ, muốn thử trận pháp chơi, cho nên mọi người tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không để ý, cũng không biết là nhầm kiệt mượn trận pháp ra chủ đối phó người. Nếu để cho bọn họ biết có người đã lẻn vào, chỉ sợ sớm đã nổ. phải biết phòng ngự, phòng vệ, bảo hộ an toàn gia chủ đó là chức trách của bọn họ muốn chạy chạy tới cửa bản gia chủ phục một đêm hiện tại muốn chạy muộn rồi băng vào ngũ hành độn giáp tốc độ đi dưới đất của lục thanh này phi thường nhanh hơn nữa hắn còn rất có kinh nghiệm thỉnh thoảng tán phát hơi thở thần thức để quái nhiều truy tung bình thường mà nói lực lượng trên ngũ hành độn giáp đối với quái dày thần thức cộng thêm ảnh hưởng của mặt đất đối với thần thức khi hắn nhanh chóng xuyên qua cho dù cường giả siêu cấp tâm dương cảnh bình thường cũng rất khó kéo dài truy tung được hắn nhưng nhậm kiệt lại bất động hắn không nhanh không chậm đi theo phía sau cũng không lại lên tiếng nữa, chỉ là rất thoải mái đi theo phía sau. Hắn căn bản không cần sử dụng thần thức, bởi vì có thần thức vân ấn, hắn tùy thời có thể nắm trong tay kẻ này ở đâu. Hắn hiện tại đang tò mò, bộ áo giáp kẻ này mặc rất thần kỳ, rồi lại có thể chặn được một đòn có thể trực tiếp tiêu diệt âm dương cảnh em hồn tầng 7 trở xuống, hơn nữa còn có thể tùy ý đi dưới đất, còn có thể cùng lực lượng chung quanh dung hợp, phòng ngừa người khác thần thức dò xét, truy tra. Hắn càng thêm kỳ quái. Cháu trai này rốt cuộc là từ đâu mà tới, chạy tới chỗ mình mai phục. tuy nhiên tin tưởng không cần gấp, rất nhanh là có đáp án. Nhanh, không ngừng gia tốc, liều mạng dùng đan dược, nhanh chóng ở dưới đất ngọc kinh thành vòng quanh, lục thanh giờ khắc này giống như rồi không đầu vòng vo, vò, vòng hồi lâu rốt cuộc cảm giác an toàn. Lúc này vừa lúc đến một nơi lâm viên biệt viện hoàng gia, lúc bình thường không có người. Loại địa phương này hẳn là sẽ càng thêm an toàn, bằng vào kinh nghiệm hắn rất nhanh tiến vào bên trong trực tiếp tìm đến một gian hành cung chỗ ở hẳn là chuẩn bị cho hoàng đế. Nơi này lúc bình thường phòng ngự cũng không nghiêm mật, hắn rất dễ dàng liền tiến vào trong. ở trong căn phòng yên tĩnh hắn rốt cuộc từ dưới đất nô đầu lên. a phụt phụt, người vừa dừng lại, trực tiếp ngã xuống trên long sàng hành cung. Lục Thanh hột máu từng ngụm to, đau đớn kịch liệt khiến hắn gần như hô ra thành tiếng. Cũng may toàn bộ tận lực cáp chế. giờ khắc này Lục Thanh khó chịu chưa từng thấy, đau đớn chưa từng có. không chỉ là bị thương, chuyện nguy hiểm hơn hắn cũng trải qua rất nhiều. Đi theo chủ nhân hắn từng gặp rất nhiều chuyện người khác cả đời đều không trải qua, chỉ là hôm nay hôm nay lại để nhậm kiệt này phát hiện. Cái này cái này cờ mờ nờ cũng quá mất mặt, hắn làm sao phát hiện chính mình, không có khả năng. Nhất định không phải hắn, nhất định là nhậm gia còn ẩn giấu người nào phát hiện mình, mới dẫn động trận pháp đánh chúng mình. Lục Thanh càng nghĩ càng thấy khó tin, nhậm kiệt kia làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ, hắn nhanh chóng đem tầng ngoài ngũ hành độn giáp toàn bộ thu hồi. Trong nháy mắt ngũ hành độn giáp biến thành năm khối kim loại đặc biệt ở ống tay áo, ống quần và áo cho không để người nhìn thấy. Ngũ hành độn giáp này cũng không phải hắn hoàn toàn luyện hóa, chỉ là Lam Thiên tạm thời cho hắn sử dụng, cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể sử dụng bộ phận lực lượng trong đó. A Lục Thanh khó chịu lại lần nữa đem mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng, sau đó từng ngụm thở dốc. Lần này bị thương cũng quả thật không nhẹ, chỉ sợ chỉ tốt hơn lần trước một chút, nhưng lần trước chính mình nhưng là cuối cùng đối chiến với âm dương cảnh. Cho dù bị thương cũng vinh quang, lần này cờ mở nở tính là chuyện gì hả, càng nghĩ Lục Thanh càng buồn bực, không đủ mất mặt. Ẩm. Đúng vào lúc này, Lục Thanh đột nhiên cảm nhận được một làn gió mạnh, áp lực to lớn, nhanh, phi thường nhanh đang oanh kích mà đến. Không xong. Khi Lục Thanh ý thức được không xong thì đã muộn, mấu chốt là trong lòng kinh hãi. Vừa rồi rõ ràng đã dò xét hơn nữa loại địa phương này làm sao có thể có người. Lúc trước trong đầu vang lên tiếng nhậm kiện. Sau đó bị trận pháp trong viện gia chủ nhậm ra tập kích, giờ khắc này chạy tới trong biệt viện Hoàng Cung, rồi lại không hiểu thấu đột nhiên bị công kích. Hôm nay là làm sao vậy? Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến, thân thể lục thanh miễn cưỡng làm ra phản ứng, đáng tiếc giờ khắc này thân thể hắn ngay cả tháng 1 năm 1 không bình thường đều không đạt tới. Trưng 177, tự sát. Bịch bịch. Pháp lực từ ngoài thân thể chặn một phần lực lượng, nhưng là lực lượng hoành kích này vẫn là đem hắn chấn bay ra ngoài, đánh mạnh lên vách tường Chân khí không ngờ chỉ là sử dụng chân khí để công kích mình. Thân thể bị lực lượng này tập kích, thương thế lần nữa tăng thêm, nhưng sau đó lục thành trong lòng cả kinh, bởi vì hắn đã phát hiện đối phương cũng không phải là siêu cấp cường giả thậm chí thần thông cảnh, bởi vì đối phương còn sử dụng chân khí để công kích mình. Nhưng là chân khí làm sao có thể biến thái như vậy? Bình thường mà nói cho dù mình bị thương nặng, với thân thể của mình cũng không phải là chân khí cảnh có thể thương đến, nhưng gỗ chân khí này rồi lại cường đại đến chấn thương mình. Chuyện lạ hôm nay quá nhiều khiến Lục Thanh giờ khắc này trong lòng phát lệnh. Ngũ hành. Cho nên hắn gần như ngay lập tức muốn vận chuyển ngũ hành độn giáp rời đi, pháp lực thúc giục hai cánh tay, hai chân cùng với áo năm loại hào quang kim loại trong nháy mắt hơi lóe lên. Bát Phương Tuyệt Sát, phá trận. Đột nhiên ra tay tự nhiên là nhậm kiệt đi theo phía sau, giờ khắc này nhậm kiệt căn bản không cho hắn cơ hội. Trên cuốn này sử dụng là trận pháp thúc đẩy lực lượng áo giáp, vừa rồi khi hắn đem ngũ hành độn giáp cởi ra nhậm kiệt đã phát hiện Lúc này trung quanh thân thể hắn trận pháp Ngũ Hành Độn Giáp vừa mới ngưng tụ, không đợi hoàn toàn bao trùm thân thể, Nhậm Kiệt đã vọt tới gần, trực tiếp thi triển phá trận trong bát phương tuyệt sát, một quyền đánh lên. Phá trận này là chuyên môn dùng lực lượng phá hủy trận pháp, lại thêm hiểu biết của Nhậm Kiệt đối với trận pháp, hiện giờ chiêu này của Nhậm Kiệt so với lao già mặt cười chỉ mạnh không yếu. Lúc trước đối mặt với loại đại trận Mặc Tiên Sinh bố trí kia Nhậm Kiệt không có khả năng dùng lực phá, nhưng đối với trận pháp nhỏ lục thanh dưới tình huống trọng thương vận chuyển Ngũ Hành Độn Giáp này Nhậm Kiệt vẫn có năm chắc. Ẩm. Lục Thanh vừa mới ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bị Nhậm Kiệt đánh tan, cả người bị hoanh kích, trong nháy mắt chấn thùng vách tường sau lưng, người bay ra ngoài theo. Người. Trong nháy mắt này, Lục Thanh đã nhìn thấy rõ ràng Nhậm Kiệt vọt tới gần đánh bay hắn. Nhậm Kiệt, dĩ nhiên là Nhậm Kiệt. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là chân khí cảnh tầng 4, không, đây cờ mở nờ đâu phải chân khí cảnh tầng 4 hả, đây so với 10 chân khí cảnh đại viên mãn cộng lại còn hung hãn hơn. Hơn nữa uy lực một quyền chính diện oanh kích này, mình tuy rằng thúc dục lực lượng ngũ hành độn giáp bị đánh tan, nhưng lực phản chấn cũng rất mạnh, cho dù thần thông cảnh tầng 3 trở xuống đều sẽ bị chấn bị thương, nhưng hắn chỉ là lui về sau hai bước. Khi Lục Thanh bay ngược ra ngoài, đã nhìn thấy Nhậm Kiệt lại lần nữa phát lực xung tới, rung động trong lòng đã đạt đến nông nỗi không hơn được nữa. Cơ mà, lúc mình nhìn thấy hắn ở phòng đấu giá Ngọc Tinh, rõ ràng là chân khí cảnh tầng 4 mà thôi. Hơn nữa, cho dù hắn là chân khí cảnh đại viên mãn, cũng không khoa trương như vậy chứ. Thân thể này, lực lượng này, này. Hắn hắn rồi lại một mực theo dấu mình, điều này sao có thể, mình nhưng là có ngũ hành đồn rác. Hơn nữa vừa rồi lực lượng đó của hắn. Lục thanh có một loại cảm giác muốn điên, bởi vì hết thảy quá không bình thường. Nhưng trước mắt đối mặt nhậm kiệt một lần nữa xông lên, hắn cắn răng. Chính mình nhưng là người đến gần âm dương cảnh, cho dù bị thương nặng cũng không phải là một tên chân khí cảnh có thể khiêu khích, có thể so sánh. Cho dù lực lượng còn sót lại không đủ tháng một năm một hông, toàn thân bị thương nặng, pháp lực không có biện pháp vận chuyển bình thường, nhưng vẹn vẹn bằng vào lực lượng cơ bản nhất cũng đủ để tiêu diệt tên khốn này. Muốn chết? Lục thanh miệng đầy máu tươi, người vừa mới rơi xuống đất đồng thời hai tay giang mạnh ra, trong ngáy mắt trong cơ thể một luồng pháp lực mênh mông thúc đẩy mà lên, trong hai tay nổi lên một luồng khí máu tanh nồng nặc. Bịch! Trong bàn tay lục thanh dưới pháp lực ngưng tụ đột nhiên một đám xương máu phun ra ngoài Sương máu này trong nháy mắt bao phủ mặt hắn, giờ khắc này nếu như khoảng cách gần mượn vào hào quang vừa chiếu tới nhìn về phía Lục Thành sau sương máu, bộ mặt và nụ cười đó có vẻ điên cuồng như vậy. Sương máu này nhìn như là thủ đoạn ẩn dấu né tránh, nhưng đây lại là một trong những sát chiêu của hắn. Ở trong sương máu này ẩn dấu lượng lớn độc châm ly ti, hút vào lông tóc, ở trong sương máu căn bản không dễ phát hiện, sau khi bị pháp lực kích phát uy lực kinh người. Chiêu huyết độc châm này là hắn học được từ chỗ thân ca ca thứ 3 Thiên bảng. Uy lực tuy rằng không bằng 1,2% như ca nhưng độc tính kịch liệt trong đó cộng thêm độc chấm pháp lực khống chế uy lực kinh người cho dù là cường giả âm dương cảnh đều khó thể phòng bị, khó thể dễ dàng né tránh. Âm dương cảnh bình thường không được nhưng nhậm kiệt giờ khắc này thần thức đã đạt tới âm dương cảnh êm hồn tầng 7, thần thức khẽ động trong nháy mắt xương máu giống như há miệng máu khổng lồ phun trào mà ra cùng với huyết độc châm ly ti trong đó đều không còn lại chút gì. Kim cương bất hoại thể. Nhậm kiệt đối với công pháp chính mình cải biến tự nhiên dễ dàng nắm giữ, nhất là đối với những công pháp thượng cổ này, bằng vào cảnh giới của hắn, lực lượng ngưng tụ các loại trận pháp, phù văn dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt thân thể vận chuyển kim cương bất hoại thể đồng thời thân thể rồi lại quỷ dị trở nên mơ hồ không chừng. Nếu giờ khắc này mập mạp ở đây nhất định sẽ hô to đạo văn, bởi vì giờ khắc này nhậm kiệt dùng chính là trận pháp đặc biệt kia của mập mạp. Cho dù thân ở trong xương máu, huyết độc châm, trận pháp kia một khi thi triển. Lực lượng kéo theo lại khiến hắn qua lại trong xương máu, tuy rằng ngẫu nhiên có huyết độc châm sượt qua thân thể, nhưng bằng vào lực lượng của Kim Cương Bất Hoại thể đều đẩy ra. Cái này, trong nháy mắt, Nhậm Kiệt trong lúc lục thanh trợn mắt há mồm xuyên qua xương máu cùng huyết độc châm rậm rạp, trong nháy mắt đã vọt tới gần. A Lục Thanh cảm giác không đúng, lần nữa muốn vận chuyển ngũ hành độ giáp. Ầm. Ở... Chỉ đáng tiếc, nắm tay của Nhậm Kiệt lần nữa đúng lúc anh kích mà đến, cắt đứt vận chuyển của hắn, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau khi đâm vỡ một bức tường bay hướng một gian phòng khác. A lần nữa giống lớn một tiếng, Lục Thanh lại muốn vận chuyển ngũ hành độn giáp, chỉ tiếp nhậm kiệt lại lần nữa vọt tới gần, nhanh hơn hắn một bước. ầm, Lại một lần, liên tiếp mấy lần, Lục Thanh cảm thấy lực lượng của mình đang trôi đi, liên tiếp thúc giục vận chuyển ngũ hành độn giáp hao phí to lớn, bị nhậm kiệt liên tục đánh trọng thương cộng thêm thương thế lúc trước, cả người hắn lại lần nữa rửa vào một bức tường. ngươi, ngươi làm sao phát hiện ta, làm sao có thể theo dấu ta. Ngươi đây làm sao có thể là chân khí cảnh? Nhìn Nhậm Kiệt, Lục Thanh đã kiệt sức, ngay cả thuốc dục ngũ hành độn giáp cũng không có biện pháp làm được rốt cuộc như là bùng xuôi, dựa ở đó đột nhiên há miệng không cam lòng hỏi. Tự bạo. Nhậm Kiệt căn bản không đáp lời Lục Thanh, lầm bầm lầu bầu nhìn Lục Thanh nói, sau đó lại lắc đầu, thoạt nhìn ngươi rất hung hãn, nhưng kỳ thật rất tiếc mạng, ngươi rất muốn sống, nhất là không muốn chết trong tay ta. Nếu không vừa rồi ngươi ngay lập tức liều mạng chiến đấu với ta, thắng bại thất đúng là khó mà nói nhưng lựa chọn của ngươi lại là muốn lần nữa thúc giục ngũ hành độ giáp nhưng đầu ngươi vẫn là có vấn đề ngươi lúc trước chạy đi đâu ta cũng có thể tìm được ngươi cho dù ngươi lần nữa thúc giục ngũ hành độ giáp lại có thể chạy tới đâu tuy nhiên ngươi đột nhiên nói chuyện với ta không cam lòng không hiểu biểu thị là một phương diện hẳn là muốn liều một lần cuối nhâm kiệt nở nụ cười nhìn lục thanh cũng không tới gần cũng không trực tiếp hỏi lục thanh là ai chỉ lặng lặng nhìn nhìn biểu tình nhỏ bé của hắn vào lúc này rất dễ dàng phân tích rất nhiều nội dung Quả nhiên, Nhậm Kiệt phát hiện ngón tay lục thanh hơi hơi động không dễ phát hiện một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đừng cho là mình trâu bỏ cỡ nào, đừng nói đồ vật ngươi ẩn giấu kia, cho dù chủ tử của ngươi đến cũng giống nhau. Cha ta thần thức thái cực cảnh trực tiếp để lại thần thức văn ấn trên thân thể ngươi, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng vẫn tìm được ngươi. Chỉ là ngươi tới không khéo, vừa lúc ta vừa lại lần nữa áp chế lực lượng, phóng thích một chút lực lượng chân chính, vừa khéo dùng ngươi để luyện tay. Cho nên ngươi có thể tùy tiện tìm người, trừ phi ngươi tìm được người thái cực cảnh trở lên, nếu không." Nhậm Kiệt cười rất lớn lối, rất ấm lãnh giống như là sói sám nhìn cừu non giấy rùa có dây rùa mấy cũng vô dụng. Trên thực tế, trong câu nói này của Nhậm Kiệt tràn ngập lời nói dối, hỏi có rất nhiều biện pháp, đây cũng là một loại. Nhậm Kiệt dường như sớm biết chủ nhân của hắn là ai, căn bản không hỏi, giọng điệu phi thường khẳng định, hơn nữa còn lôi ra lão cha Nhậm Thiên Hành, còn trực tiếp nhắc đến thái cực cảnh. Thái cực cảnh. Nhậm thiên hành. Vừa nghe thấy nhậm thiên hành lục thanh thần tình kỳ biến, sau đó khỏe miệng hơi động, thảm thiết cười nhạt nói, nhậm kiệt, ngươi thật cho rằng người khác đều là người ngu. Nhậm thiên hành, thái cực cảnh, ha ha ha. Người khác ta không biết, nhưng ngươi và chủ nhân ngươi cùng với mấy nhà khác khẳng định đều là người ngu. Nếu như không phải là có cha ta, ngươi nghĩ rằng ta dám dạy vò như vậy sao, ngươi cho rằng ta không thèm để ý chủ nhân chó má kia của ngươi sao. Hôm nay bản gia chủ là thấy ngươi sắp chết, nói với ngươi thôi, ngu ngốc, cho ngươi mở mang kiến thức. Nhậm kiệt trước giờ cho rằng lời thừa ở thời điểm này là rất ngu xuẩn, cũng giống như trong phim ở địa cầu diễn, người xấu luôn vào lúc này nói huyên thuyên, sau đó chờ sau khi cái gì đều nói hết bị người giết chết, bị người xử lý. Tuy nhiên hắn lúc này lại có ý như thế, chính là cho người này một loại cảm giác thời khắc cuối cùng, nhìn hắn không được mới nói ra lời thật, nói lời trong lòng. Khi đắc ý cười, hai tay nhậm kiệt bấm pháp quyết, trong nháy mắt dùng thần thức hơi động, ở trước mặt lục thanh kích phát thần thức văn ấn để lại trên người lục thanh. Ông, bởi vì nhậm kiệt cố ý, cho nên giờ khắc này thần thức văn ấn lập tức biến lớn rất nhiều, trực tiếp ở ngực lục thanh nở rộ hào quang mờ mờ. Trên thực tế bình thường nhậm kiệt có thể dưới tình huống lục thanh không hề phát hiện cảm ứng được và theo dấu, căn bản không cần kích phát như thế, nhưng lúc này hắn lại cố ý như thế. A thần, thần, thần thức văn ấn. Lục thanh nhìn dấu ấn trên ngực mình Giờ khác này lòng như cho tàn. Thần thức văn ấn đây là thần thức văn ấn trong truyền thuyết, chỉ có loại nhân vật trong truyền thuyết như thái cực cảnh mới có thể mới có thể ngưng tụ thần thức văn ấn. Giờ khác này hắn giống như rộng mở trong sáng, vì sao nhậm kiệt này có thể lặng yên không tiếng động đi theo mình, chính mình sử dụng ngũ hành độn giáp đều có thể phát hiện mình. Bởi vì không phải là hắn phát hiện, sau lưng hắn là nhậm tiên hành. Đây là bí mật lớn động trời, nhậm tiên hành rồi lại một mực không rời ngọc kinh thành rồi lại đạt tới thái cực cảnh nhận dấu sau lưng Nhậm Kiệt, không trách được. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Giờ khắc này, trong tay hắn nguyên bản nắm một viên yêu đan, pháp lực vốn đang rót vào yêu đan kia hơi dừng lại. Bịch. Ngay sau đó, thân hình Nhậm Kiệt nhoáng lên đã vọt tới gần, một quyền đánh trúng vào tim Lục Thanh, chặt đứt đa số tâm mạch của hắn. "Hả?" Lục Thanh trợn mắt, nhìn Nhậm Kiệt bộ dạng lấy người làm bao cát, hắn càng tin tưởng hết thệ là sự thật. "Nhậm Kiệt, ngươi không nên đắc ý." cao thủ thiên bảng lợi hại là ngươi không tưởng tượng nổi, chủ nhân còn cường đại hơn nhậm Thiên Hành. Chủ nhân sẽ có một ngày át sẽ thống trị hết ở tận, ngươi dám làm nhục nữ nhân của chủ nhân, ngươi chết chắc rồi ha ha, ngươi chết chắc rồi. Đồ vật của chủ nhân bất luận kẻ nào cũng không chạm vào được. Ha ha, ngươi hối hận chứ, nhậm Thiên Hành, ngươi thứ tự cho là đống ốc, ha ha. Ầm. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nhậm Thiên, Lục Thanh cuối cùng đột nhiên rung lớn, một tia lực lượng cuối cùng trong thân thể đột nhiên vận chuyển. Ngay sau đó, trong thân thể Lục Thanh một cỗ lực lượng trong nháy mắt thiêu đốt, sau đó cả người hắn bùng cháy. Chương 178, Cố Quý trọng bí mật lớn động trời đi. Thân thức của Nhậm Kiệt mơ hồ có thể cảm giác được, trong cỗ lực lượng cuối cùng kia của Lục Thanh dường như cùng một loại đồ vật nào đó có liên hệ thần bí, chuyên một loại lực lượng đặc thù, chắc là đây là hắn cùng một loại đặc thù nào đó liên hệ, cũng giống như ngọc bài bản mạng vậy. Nhậm Kiệt một là còn chưa quen thuộc, hai là cũng không muốn quá nhiễu, bởi vì cuối cùng hắn đã biết được thứ hắn muốn hơn nữa còn thành công để Lục Thanh trước khi chết truyền đi một lời nói dối động trời, cũng chính là bí mật lớn động trời mà Lục Thanh cho rằng thiên bảng hóa ra ngươi là người của Lam Thiên cao thủ thiên bảng vì nữ nhân phương kỳ kia xem ra hắn hẳn là người đưa cửu tinh phượng hàm châu về Nhậm Kiệt nói rồi khoát tay đã đem năm đoàn hào quang kim loại trên người Lục Thanh đã sắp hóa thành cho tàn cùng với nhẫn chữa vật và yêu đan nắm lấy cuối cùng thu lại toàn bộ tùy tiện nói đôi câu ngươi đều tin thật là đồng tình chỉ số thông minh của ngươi càng thêm đồng tình chủ nhân kia của ngươi. Hy vọng hắn cố mà quý trọng bí mật lớn động trời ngươi dùng tính mạng đưa về. Nhâm kiệt nhìn thoáng qua lục thanh đã chết, nghĩ trong lòng, sau đó khi ở bên ngoài vang lên tiếng thị vệ, thân hình đã nhanh chóng biến mất. Ngọc Tinh học viện, trên cơ sở vốn có, hơn hai năm gần nhất xuất hiện một cái thiên viện, bởi vì nơi đó là nơi làm thiên sở tại, giống như một tòa trang viên đơn độc thật lớn. Nơi đó hiện giờ là địa phương tất cả mọi người của Ngọc Tinh học viện hướng tới nhất Bởi vì người có tư cách tiến vào thiên viện liền có cơ hội tiến vào thiên bảng, người tiến vào thiên bảng có thể thu được vô số tài nguyên. Người nguyên bản mấy năm còn không sai biệt lắm sau mấy tháng liền có thể ở trong học viên siêu quần bạc tụy, không người có thể địch Mấy năm này loại chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều, mặc dù hôm nay ở trong thiên viện làm tạp dịch, tùy tiện một ít chuyện cũng tốt hơn ở ngoài. Tình huống như vậy, Ngọc Tinh học viện cũng không tham dự, hết thể đều bởi vì một người làm thiên. Mà lúc này ở trong một mật thất dưới đất có một đại trận thần bí bao phủ trong thiên viện. Bình. trong một hàng ngọc bài đột nhiên có một khối vỡ vụn. Sau đó một đoàn ngọn lửa bên trong bốc lên, khiến cho ngọc bài vỡ vụn kia không đến mức hoàn toàn biến thành cho bụi. Bên trong một kia lực lượng nhỏ bé đang lóe lên. A, đây đây làm sao có thể? Lục Thanh không ngờ đã xảy ra chuyện. hắn còn chưa đạt tới âm dương cảnh, không có khả năng ngưng tụ âm hồn của mình để lại một kia hồn phách. Đây là. người canh giữ ở đây lập tức bị dọa đến. Sau đó lập tức cẩn thận bảo hậu Ngọc Bài còn chưa hoàn toàn tiêu tan này rời đi. Không bao lâu, từ trong thiên viện một con linh thú chim bay thật lớn vọt lên trời. Mau nhìn, dĩ nhiên là linh thú loại chim bay. Từ thiên viện bay lên có gì bất ngờ, nghe nói lúc trước có một số học trưởng chúng tuyển thiên viện còn đạt được linh đan thượng phẩm và linh khí hạ phẩm đó. Cố gắng, chúng ta cũng phải tiến vào thiên viện. Nghe nói chính là bởi vì có thiên viện, năm nay học viên của Ngọc Tinh học viện chúng ta nhiều hơn năm ngoái gấp mấy lần thậm chí có không ít người của gia tộc lớn đều không đi Ngọc Hoàng Học viện, chạy tới Ngọc Tinh Học viện chúng ta đấy. Nhìn thấy trong thiên viện có linh thú loài chim bay lên, trong Ngọc Tinh Học viện không ít học viên hưng phấn thảo luận. Ở phương gia, một đêm này Phương Kỳ cũng ngủ không ngon. Phương Nhạc Tùng là tự sát rồi, nhưng tin tức cuối cùng hắn nói ra càng khiến người khiếp sợ. Nếu như bọn họ là bị một vị cường giả siêu cấp âm dương cảnh của nhậm gia bắt được, như vậy chỉ có thể nói rõ chính mình suy tính không chu toàn, bên nhậm gia tăng cường bảo vệ đối với nhậm kiệt. Nhưng không ngờ là bị đồng cường và một số thị vệ khác bắt sống, như vậy thì quá khó tin. Chẳng lẽ lúc trước những thị vệ này đều đang ẩn giấu Ừm, rất có khả năng, dù sao là người nhậm thiên hành để lại. Nguyên nhân vương Kỳ một mực không ngủ là nàng đang chờ tin tức, Lục Thanh đi đã lâu. Phương Đại Tiểu Thư, Lục Thanh Đại Nhân bị giết, hiện tại chúng ta đã khẩn cấp liên hệ chủ nhân, bởi vì hắn cuối cùng xuất hiện ở chỗ ngươi, cho nên chúng ta muốn. Tuy nhiên khiến Phương Kỳ không nghĩ tới chính là... Chờ tới không ngờ là một vị nhân viên liên lạc của thiên bảng, mà tin tức chờ được dĩ nhiên là Lục Thanh. Lục Thanh bị giết rồi. Phương Kỳ cũng cảm giác đầu vong một tiếng, giống như trực tiếp nổ ra, hơn nữa đem hết thẻ lửa giận, hận ý lúc trước nàng một mực miễn cưỡng áp chế, hết thẻ lúc trước đều kích nổ. Chết rồi, Lục Thanh không ngờ cứ vậy chết rồi. Lúc trước hắn không phải là nói có linh khí thượng phẩm sao, hắn loại ẩn nấp đó ngay cả âm dương cảnh đều có thể ám sát, vì sao lại chết? Vì sao gặp phải nhậm kiện? tất cả mọi chuyện đều ra vấn đề. tại sao lại như vậy? chẳng lẽ nhậm kiệt này là khắc tinh của mình? tại sao lại như vậy? Mình đường đường con cưng của trời, ba phen bốn bận rồi lại một loạt đả kích chuyện lúc trước, xỉ nhục ở phòng đấu giá ngọc tinh, cựu tinh phượng hàm châu, phương kỳ trước mắt tối sầm người đã ngã xuống, cuối cùng nàng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la lo lắng của nha hoàn và tiếng hoảng loạn bận rộn loạn thành một đoàn của người chung quanh. người khác e ngại lam thiên, nhậm kiệt lại không cảm thấy gì. Hắn hiện tại kẻ địch nhiều, cũng không thiếu một Lam Thiên. Huống chi cùng Lam Thiên này vốn là kẻ địch trời định, cho nên hắn càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Đánh chết Lục Thanh đồng thời cũng thuận tiện trôn xuống một quả bom, tin tức nhậm thiên hành nấp ở sau lưng này đủ để hú chết một đống người. Trên đường trở về kiểm tra nhẫn chứa vật của Lục Thanh này một chút, đồ vật bên trong cũng không quá nhiều, nhất là Linh Ngọc lại chỉ có mấy trăm khối Linh Ngọc trung phẩm mà thôi. Hiện tại nhậm kiệt thật sự đã nhìn không vừa mắt. Ngược lại đan dược có một ít chỉ tiếp nhiệm kiệt hiện tại đối với dược phẩm càng thêm si mê, dược phẩm chính mình phối trí hiệu quả càng tốt so với loại đan dược này. tính ra thư tốt chân chính chính là yêu đan cuối cùng lục thanh nắm trong tay. viên yêu đan này nhiệm kiệt kiểm tra một chút, dĩ nhiên là yêu đan của đại yêu hóa hình. căn cứ bốn dấu vết âm lãnh trên yêu đan nhìn ra được, đây hẳn là một đại yêu hóa hình ngừng tụ âm hồn tầng 4. vừa rồi nếu như lục thanh kích nổ cái này, nhiệm kiệt cho dù sẽ không bởi vậy bỏ mạng, bị thương là khẳng định. hơn nữa uy lực nổ tung hiệu quả lớn như vậy rất có khả năng đương thời sẽ dẫn tới cường giả. Nhậm Kiệt có thể lấy đi ngũ hành độn giáp hay không cũng không nhất định. Dù sao yêu đan của đại yêu hóa hình nếu như kích nổ, uy lực vẫn là tương đối kinh người. Nhậm Kiệt đem yêu đan này thu lại, sau đó lại nhìn một chút linh khí thượng phẩm ngũ hành độn giáp do một đoàn nam loại hào quang tạo thành một mô hình áo giáp, phía trên hai chữ ngũ hành độn giáp rõ ràng có thể thấy được, đang ở trong bàn tay mình tỏa hào quang. Đây mới là thu hoạch lớn nhất lần này, linh khí thượng phẩm còn là loại áo giáp còn có chức năng độc đáo chui xuống đất, chui vào đá. thứ này giá trị không phải tầm thường. tuy rằng còn không thể so với linh khí tuyệt phẩm nhưng cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp nhất trong linh khí thượng phẩm. thậm chí so với một ít linh khí tuyệt phẩm bình thường chưa chắc kém bao nhiêu. có cái này nếu như mình lại có thể vận dụng cửu tự sát tấn, như vậy tuyệt đối là tuyệt phối. tuy nhiên trên ngũ hành độn giáp này có thần thức lạ cấn cường đại, hiện nhiên đã bị người hoàn toàn luyện hóa. cần lần nữa luyện hóa xóa sạch thần thức là cấn bên trên mới có thể sử dụng. Nhậm kiệt sau khi tra xét một phen đem ngũ hành độn giáp này thu vào, trước chạy về chỗ lục thuốc xem tình huống lục thẩm rồi tính. Tuy rằng hết thể đều ổn định, còn có phối phương dược phẩm mình để lại và mập mạp trông coi, nhưng không được tự mình nhìn thấy lục thẩm hoàn toàn khôi phục dù sao không yên lòng. Về phần ngũ hành độn giáp này nếu muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhậm kiệt đánh chết lục thanh không hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng lục thanh lúc trước bị thương nặng sau đó ở dưới đất không ngừng nẹ tránh. Vòng vo khắp nơi trong ngọc kinh thành hao phí không ít thời gian, cho nên đợi khi nhậm kiệt trở lại, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng đã không có người. Giờ khắc này ở trung ương vùng rừng rậm nguyên thủy chỗ lục thúc kia, lục thúc đang mặt đầy hạnh phúc đứng cùng một vị mỹ nữ. Lục thẩm khôi phục màu máu mỹ mạo không cần phải nói, không biết có phải là bởi vì nhiều năm ngủ say, cả người mang đến cho người khác một loại đại khí, nội liễm. Giờ khắc này đang cùng mập mạp không biết nói gì đó, nhẹ giọng cười nhìn thấy nhậm kiệt tới lục gia nhậm thiên tung và vân phượng nhi đồng thời đứng dậy sau khi trải qua chuyện lần này trọng lượng của nhậm kiệt ở trong lòng lục gia nhậm thiên tung và vân phượng nhi đã đạt đến một trình độ không tiền khoáng hậu lục thúc say rồi hả nhậm kiệt không đợi lục thúc và lục thẩm tiến đến đã giành trước một bước lắc mình tới gần trước hướng về phía lục thúc nói một câu sau đó rất quy củ hướng về phía vân phượng nhi không mình thi lễ chất nhi nhậm kiệt thỉnh an lục thẩm say lục gia nhậm thiên tung bị nhậm kiệt hỏi mà ngây người Ngay sau đó mới hiểu được ý tứ nhậm kiệt, lập tức lại thấy nhậm kiệt nghiêm túc thỉnh an như vậy, cũng không khỏi nở nụ cười nhìn về phía Vân Phượng Nhi. Lục thẩm ngươi đây tuy rằng một mực hôn mê, nhưng đối với chuyện bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn không biết. Ngươi cũng không cần ở chỗ lục thẩm đây giả bẽ ngoan, muốn lê gặp mặt cũng phải chờ một chút, qua một thời gian lục thẩm tặng ngươi một phần lễ lớn. Tuy nhiên lục thẩm nói với ngươi, sau này nếu ai ăn hiếp ngươi, cứ việc tìm lục thúc và lục thẩm ngươi. Nghe nói hiện tại gia tộc đám trưởng lão kia còn đang nhảy trên nhảy dưới có phải không, nếu không lát nữa chúng ta liền đi đem bọn họ thu thập trước, sau đó lại lần lượt thu thập những kẻ khác. Nhìn thấy nhậm kiệt, Vân Phượng Nhi cũng khá là cảm khái, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện nhưng lại không có loại cảm giác xa lạ, đây mới là người một nhà. Lúc trước khi cùng Lục Thúc Tán gẫu nghe Lục Thúc từng nhắc tới Lục Thẩm, nói Lục Thẩm tuy rằng rất ôn nhu nhưng làm việc lại vô cùng thông khoái, ân đoán rõ ràng, khoái ý ân cứu. Năm đó khi hắn theo lão cha nhậm thiên hành sông pha, Vân Phượng Nhi một đường làm bạn. Ha ha! Vừa nghe Vân Phượng Nhi nói vậy, nhậm kiệt lập tức cười. có câu này của lục thẩm ta rất yên tâm, tuy nhiên chúng ta trước không gấp đối phó mấy người bọn họ, giữ lại bọn họ còn có chỗ dùng. Hùng chi lục thẩm vừa mới khôi phục hẳn còn cần một chút thời gian. Lục thẩm, như vậy ta liền chờ lễ lớn của người, kỳ thật lục thẩm đã tặng ta một phần lễ lớn rồi. Lúc trước nếu không phải là lục thẩm hỗ trợ. Thật đúng là không có biện pháp phong ấn yêu đàn kỳ quái kia. Đúng rồi Lục Thẩm, các ngươi xem xem có biết đây là thứ gì hay không?" Nhậm Kiệt nói rồi, không chút thần dấu lấy hạt châu Ngọc tinh kia ra. Giờ khắc này phong cấm tầng ngoài cùng hạt châu Ngọc tinh và Ngọc tinh đã biến mất, đã có thể nhìn thấy yêu đàn mơ hồ bên trong, chỉ là viên yêu đàn này rất nhỏ, rất đặc biệt. Nhậm Kiệt nhưng là rất rõ ràng, lúc ấy giọt máu kia của Lục Thẩm không phải là bình thường, hẳn là tinh huyết bản mạng. Chẳng những như thế, Lúc ấy trong cơ thể lục thẩm vừa mới tiêu diệt cổ vương kia, có mang theo vô số lực lượng tinh hoa cổ vương, tuy rằng chỉ là một giọt máu lại cũng phi thường khủng bố. Nếu như không phải là trong cơ thể lục thẩm có cổ vương, chỉ riêng giọt máu kia là sẽ làm cho thân thể lục thẩm bị thương tổn nhất định. Trưng 179, Loa Mắt, Hoa Mỹ. Người nhà mình nói những điều đó làm gì, nếu ngươi không phải vì diện sát cổ vương, thì đâu có như thế. Tuy nhiên yêu đan này thật ra rất kỳ quái, trên thực tế ta biết về yêu tộc rất có hạn. Trong cơ thể ta ẩn giấu huyết mạch qua nhiều năm như vậy ta cũng không có một chút cảm giác nào. Vân Phượng Nhi nhìn một chút, khẽ lắc đầu rồi đưa hạt châu ngọc tinh cho Lục Gia Nhậm Thiên Tung. Lục Gia Nhậm Thiên Tung nhận lấy hạt châu ngọc tinh nhìn một chút, cũng khẽ lắc đầu nói, cái này có phong cấm thật không có biện pháp nhìn thấu, nhưng theo tình huống lúc đó ta tiếp xúc với yêu khí, chỉ sợ yêu đan này cũng không phải yêu đan của đại yêu hóa hình đơn giản như vậy. Cho dù là yêu đan của đại yêu hóa hình ngưng tụ dương hồn ta cũng từng thấy qua, cũng không có kinh khủng như vậy vì thế vật này ngươi ngàn vạn lần phải giữ cho tốt nhất là yêu khí này không được để lộ ra ngoài nếu để người khác biết vật này ở trên người ngươi khẳng định sẽ không ngừng dẫn tới phiền toái đúng rồi lúc nãy nghe cao nhân nói lúc ngươi chiếm được cựu tinh phượng hàm châu đã nói muốn tặng cho hoàng thái hậu xem như thọ lễ nhưng trước đã lấy ra thiên huyền hạt thủy lục thúc nơi này còn có mấy đồ vật nhỏ ngươi hãy chọn một món đến lúc đó cũng có cớ để nói tuy rằng lúc đó chẳng qua là ngươi nói tùy ý nhằm đối phó phương kỳ Nhưng dù sao cũng là nói ở phòng đấu giá Ngọc Tinh, đến lúc đó sẽ bị một số người cố ý lợi dụng, ít nhất phải tặng vật có giá trị tốt hơn pháp bảo kia một chút mới được. Vân Phượng Nhi thức tỉnh, đối với Lục Gia Nhậm Thiên Tung mà nói giống như là một lần nữa xuống lại, mà cảm kích đối với đứa cháu Nhậm Kiệt này đã không thể dùng lời nói để hình dung, nhưng phát ra từ nội tâm suy tính mỗi một chuyện vì Nhậm Kiệt. Thời khắc này Lục Gia lần nữa trả lại hạt châu Ngọc Tinh cho Nhậm Kiệt, vừa dặn dò, vừa hỏi thăm Nhậm Kiệt. Lục thúc cứ yên tâm đi. Chuyện đó ta đã có chuẩn bị trước rồi. Nhậm kiến nói, đồng thời lấy ra cựu tinh phượng Hàm Châu đã mất đi ánh sáng nói tiếp, vật này chỉ cần rèn luyện lại một chút, còn có thể tốt hơn so với trước. Cái gì? Rèn luyện lại lần nữa ư? Lục gia nhậm thiên tung vừa nghe nói liền lắc đầu quậy quậy nói, nếu ngươi còn làm được, muốn rèn luyện lại lần nữa cũng không kịp rồi, ngày mai đã là ngày mừng thọ Hoàng Thái Hậu, coi như chỉ còn một ngày, làm sao có thể kịp rèn luyện lần nữa. Hơn nữa còn mất đi thiên huyền hàn Thủy. Dù có rèn luyện lại khi lấy ra người ta cũng sẽ nhìn bên ngay. Phiếu cơm lão đại. Vật này mà không có loại cảm giác đó đích xác không được. Bởi vì vật này không phải là một kiện pháp bảo đơn thuần, ngươi không phải nữ nhân ngươi không hiểu, nhất định phải có loại cảm giác đẹp đẽ mới lạ. Mập mạp cũng ở một bên nói góp lời, nàng nghĩ chẳng qua là nhậm kiệt định miễn cưỡng chứa chỉ Cửu Tinh Phượng Hàm Châu để tặng người thôi. Mất đi Thiên Huyền Hàn thủy Cửu Tinh Phượng Hàm Châu đã mất đi loại cảm giác này, giống như là bảo thạch mất đi ánh sáng. Chân Châu mất đi sáng bóng. Người rất hiểu biết ta. Chuyện đó hạ tạm tạm thôi. Mập mạp vốn là rất tự nhiên đáp lời, sau đó phát hiện không đúng, vội kiềm chế tâm tình, nói, ta là có một chút xíu nghiên cứu như vậy mà thôi. Dù sao phiếu cơm lão đại ngươi có chữa trị xong cũng vô dụng. Nhậm kiệt cũng không có tiếp tục thảo luận đề tài này với mập mạp, cười cười không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Vân Phượng Nhi. Lục thẩm. Biết ngài vừa mới khôi phục. Tuy nhiên hiện tại lực lượng của ngài cảm giác có chút quá mức dư thừa phải không? Hơn nữa ta thấy dường như ngài không chế đối với lửa rất tốt, đúng không? Ừm. Vân Phượng Nhi gật đầu nói, ta tuy rằng không có đặc biệt tu luyện qua, nhưng ta đích xác có thiên phú không chế đối với lửa. Cái này không thành vấn đề. Lục thẩm hay giúp ta một chuyện, ta nói như thế nào ngài làm như vậy là được. Hiện tại chúng ta sẽ cùng rèn luyện lại cửu tinh Phượng Hàm Châu này một chút. Lúc trước người luyện chế quá lãng phí. Trên thực tế chỉ cần một chút xíu lực lượng thiên huyền hàn tủy phủ một lớp ngoài là đủ rồi, hơn nữa thứ này chế luyện lại còn có thể hoàn mỹ hơn. Đầu tiên lục thẩm lấy ra sáu thành tinh vân hàn thiết trở lên cho vào trong đó, kế tiếp dùng lực lượng ngọn lửa bỏ thêm vào bên trong, tiếp tục không ngừng rèn luyện, hình thành cảm giác trống rỗng bên trong nó Chính là như vậy. Nhậm Kiệt nói, phất tay một cái, chân khí trong tay trực tiếp xuyên qua cơ thể ra ngoài. Nếu Nhậm Kiệt trực tiếp rèn luyện loại pháp bảo này còn không được, nhất là phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Chuyện này khác với chiến đấu. Tuy nhiên, Nhậm Kiệt đã có kinh nghiệm lần trước chỉ huy lão nhân mặt cười rèn luyện Huyền Âm kiếm, cho nên vô cùng thuần thục giao cựu tinh phượng hàm châu cho Vân Phượng Nhi, sau đó chỉ dẫn. Bởi vì lần này khác với rèn luyện Huyền Âm kiếm lần trước, còn liên quan đến một chút tạo hình, nhất là dính đến tạo cảm giác lập thể cùng hư ảnh phượng hoàng giống như kim cương trong thiết kế châu báo ở đời trước. Phương án thiết kế loại này vừa tiết kiệm tài liệu, lại mỹ quan, cho nên rất nhiều chi tiết cần phải điều chỉnh. Nhậm Kiệt dứt khoát tự mình vận chuyển chân khí, Sau đó một mặt vừa biểu diễn, một mặt bảo Vân Phượng Nhi làm theo mình. Đây là muốn làm gì vậy? Ngay cả tinh vân hàn thiết cũng lấy ra nhiều như vậy, thứ này không phải bị hủy rồi sao? Mập mạp ở một bên nhìn thấy vô cùng nghi hoặc, mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn xem phiếu cơm lão đại định làm gì? Lục gia nhậm thiên tung cũng rất kỳ quái, liên tiếp lấy ra phần lớn thiên huyền hàn thủy. Hôm nay lại lấy ra rất nhiều tinh vân hàn thiết chủ yếu, thứ này khẳng định khó mà làm thành một kiện pháp bảo huy lực cường đại còn chưa tính. Cho dù xem như vật trang sức cũng không được, vì tài liệu không đủ, hơn nữa nhậm kiệt nói cái gì kim cương phượng hoàng bên trong, cái gì lập thể, thật không hiểu ra sao. Vân Phượng Nhi cũng mơ hồ y như vậy, nhưng vẫn không chậm trễ chút nào làm theo chỉ dẫn của nhậm kiệt, càng làm nàng càng giật mình, bởi vì nhậm kiệt yêu cầu đối với lửa làm cho nàng cũng cảm thấy phải cố hết sức. Như vậy không được, tầng thứ của lửa không phân ra, phải phân ra từng tầng, như vậy mới có thể có hiệu quả. Lục thẩm khống chế về lửa đích xác thiên phú rất tốt nhưng phương pháp nắm giữ có chút không đúng. Hiện tại ngài hãy nghe ta làm theo. Mà sau đó nghe nhậm kiệt thuyết pháp từng chút một, Vân vượng Nhi cũng kinh sợ đến ngây người, không ngờ lại có thể làm như vậy. Có một số điều nàng nghe nói, hoàn toàn là ý nghĩ, phương pháp kỳ lạ, nhưng khi thực hiện thì hiệu quả lại thật là tốt dị thường. Hơn nữa dần dần nàng cảm nhận được vật mình đang luyện chế đã thành hình, loại cảm giác này so với trước đây luyện chế bất kỳ một món nào khác, cũng chưa từng có cảm giác như thế. Không sai. Sẽ chỉ có hàn quang để lại ở bên trong, chúng ta không cần để ý đến nó có thể phát huy ra huy lực phòng ngự hay không, mà chỉ cần bắt mắt dễ xem, chỉ cần đến lúc đó có thể chấn khiếp mọi người, làm vương kỳ kia tức chết là được rồi. Nhìn toàn bộ cựu tinh phượng Hàm Châu mới này từ từ luyện chế thành hình, nhậm kiệt nói. Mập mạc cùng lục gia nhậm thiên tung ở một bên nghe nói cũng không khỏi cười ra tiếng, nhất là mập mạc, còn không ngừng gật gật đầu. Tốt lắm. Cuối cùng ngưng tụ tất cả huy lực phòng ngự vốn có của pháp bảo này toàn bộ chuyển hóa thành ánh sáng, chuyển hóa thành hào quang hoa lệ, để nó chân chính lưu động. Thu công. Theo tiếng thu công của Nhậm Kiệt, trong nháy mắt Vân Phượng Nhi thu lại ngọn lửa, mà cựu tinh phượng hàm châu trước đó mất đi sáng bóng, thời khắc này giống như tắm trong lửa sống lại. Ngay lúc Vân Phượng Nhi thu hồi ngọn lửa, cựu tinh phượng hàm châu một lần nữa rèn luyện xong, giống như một hạt châu xoay tròn nở rộ vô số tia sáng rực rỡ, chín viên trống rộng bên trong bắn xuyên ra hào quang, mà hư ảnh phượng hoàng bên trong càng sáng rực đẹp để khiến người ta hoa mắt. Mấu chốt là trong chỉnh thể lưu động, xa hoa, vô cùng hoa lệ. Nếu như nói cựu tinh phượng Hàm Châu lúc ban đầu là một khối vàng, như vậy thời khắc này nhậm kiệt đã làm cho khối vàng này biến thành vật trang sức xinh đẹp nhất, có cảm giác như còn trang trí trên đó vô số kim cương. Trên thực tế chẳng qua là chuyển rời toàn bộ lực lượng vốn có lên vật trang sức mà thôi. Cộng thêm ý niệm cùng thiết kế hoàn toàn mới của hắn, cựu tinh phượng Hàm Châu mới rèn luyện này, chỉ có thể dùng từ xa hoa rực rỡ lóa mắt để hình dung. Bất kể là ai đeo nó trên người, tuyệt đối có thể rung động tất cả mọi người. Thời khắc này, ngay cả Vân Phượng Nhi vừa mới tự tay rèn luyện hoàn thành cựu tinh Phượng Hàm Châu mới tinh này, cũng nhìn đến thẳng mắt, mập mạp thì cắn môi, thiếu chút nữa ấy nhảy lên hoan hô. Đẹp, thật rất đẹp, quá đẹp. Ngay cả Lục gia nhậm thiên tung thân là một nam nhân, cũng đều không khỏi phát ra tiếng cảm thán từ nội tâm. Làm xong rồi. Lục thúc nhìn xem, thật ra rất đơn giản. Đối với Hoàng Thái Hậu mà nói, Nàng ta cũng không cần pháp bảo tính phòng ngự làm gì, cho nên đến lúc đó ta có thể trực tiếp nói cho nàng ta biết, vật này là ta đã chế lại, hao tốn lớn công của, chỉ cần hoa lệ một chút, dễ nhìn một chút, đẹp một chút không được sao. Chuyện này đối với nhậm kiệt thật ra không có độ khó gì, bởi vì hoàn toàn bỏ đi yêu cầu bí lực, còn không khó bằng chữa trị huyền âm kiếm thượng phẩm lúc trước, cho nên hắn chỉ là sắp nhập vào trong đó một chút chi tiết cùng ý niệm hiện đại trong đầu mình, dễ cựu tinh phượng Hàm Châu mới này trở nên vô cùng xa hoa. Xinh đẹp lóa mắt, trói mắt kinh người là được rồi. Đâu chỉ là hoa lệ một chút, dễ nhìn một chút, đẹp một chút chứ. Đây quả thực là tay nghề của đại sư không đại sư đỉnh cấp cũng không làm được những thứ này. Đây là vật phải tông sư mới có thể làm được. Thật tốt quá. Mập mạp nhìn cựu tinh phượng hàm châu mới, kích động nói. Không sai, không sai. Quá hoàn mỹ, quá kinh người. Hóa ra ngươi định làm dĩ nhiên là như vậy. Vừa rồi ta cũng chưa có hoàn toàn phát hiện, thì ra có thể như thế vật hoàn mỹ như vậy thì cần gì phòng ngự nữa chứ." Không chỉ là mập mạp, Vân Vượng Nhi cầm trên tay tinh phượng Hàm Châu, cùng mập mạp hai người đều nhìn chăm chú, không ngừng gật đầu cảm thán. Ái trả cái này nhậm kiệt làm xong, chẳng qua là rất tùy ý nói một câu với Lục Thúc, không nghĩ tới sau đó Lục Thẩm cùng mập mạp có phản ứng lớn như vậy." Nhìn thấy bộ dáng kích động của hai người, Nhậm Kiệt cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn chỉ là bảo Lục Thẩm ngưng tụ tinh vân hàn thiết một chút để tạo hiệu quả giống như kim cương. Cộng thêm hiệu quả pháp thuật còn kinh người hơn so với mặt dây chuyền kim cương, cộng thêm thiết kế hư ảnh phượng hoàng bên trong mà thôi không ngờ dẫn tới kích động như thế. Lúc này, Nhậm Kiệt phát hiện sau khi lục tục cảm thán, cũng nhìn về phía mình có vẻ rất bất ngờ. Thật ra hiện tại thứ này ngược lại không có bất kỳ uy lực gì, ta nghĩ dù sao cũng bị hủy rồi, vừa lúc hoàn toàn hủy diệt kiện linh khí trung phẩm này, sau đó làm ra vẻ ngoài hoa lệ một chút làm tặng lễ cho hoàng thái hậu, dù sao hoàng thái hậu cũng không cần dùng để chiến đấu, dễ nhìn là được rồi không nghĩ tới, ôi, quên mất, nữ nhân luôn không có sức để kháng đối với những thứ này. thấy lục thúc nhìn về phía mình, nhậm kiệt không nhịn được nhún vai một cái, vung tay nói rất bất đắc dĩ. dĩ nhiên, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy vật này cũng sẽ, ôi, lục gia thiên túng đột nhiên ngừng lại, lập tức nhìn nhậm kiệt lại quay nhìn về phía mập mạp. nhậm kiệt tự nhiên hiểu rõ điều kinh ngạc của lục thúc, nam nhân nhìn thấy vật này cũng sẽ cảm thán một chút vẻ đẹp đẽ của nó, nhưng tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng tên Mập Mạp này là chuyện gì xảy ra? Nhậm Kiệt chỉ có thể lại lần nữa nhún vai một cái cười khổ. Mập Mạp còn không muốn nói với mình, còn muốn tiếp tục che giấu, Nhậm Kiệt cũng không tiện tiết lộ, cho nên chỉ có thể vờ đi không nói thêm điều gì. Lục Thẩm Nếu ngài ưa thích chờ sau khi ngài khôi phục ta sẽ chế luyện một bộ tương xứng cho ngài. Đến lúc đó cùng hợp lực chế tạo, nhẫn, dây chuyển cái gì đều có thể làm ra. Nhìn thấy Lục Thẩm ưa thích không rời tay như vậy, Nhậm Kiệt ở một bên nói. Vân Phượng Nhi vừa nghe nói, lập tức cặp mắt sáng lên, liên tục nói tốt quá tốt quá, còn mập mạp vừa nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, sắc mặt cũng có chút kích động, khỏe miệng há ra muốn nói gì, nhưng sau đó chợt ý thức có điều không đúng, lại vội vàng kiềm chế, chẳng qua là khi nhìn vào cựu tinh Phượng Hàm Châu, nàng lại rất là khó chịu, dối tung. Chương 180, Thiên tính nữ nhân Vân Phượng Nhi nhìn một hồi, rốt cục giao trả lại cựu tinh Phượng Hàm Châu cho Nhậm Kiệt, đồng thời lại hỏi thăm Nhậm Kiệt mấy câu nói những vật trang sức kia có thể làm thành hình dáng ra sao. Nhậm Kiệt chỉ nói một lần hình dung đại khái, làm cho Vân Phượng Nhi cùng Mập Mạp ở một bên lại lần nữa cặp mắt sáng lên. Lục Thẩm dù sao vừa mới thanh tỉnh, Nhậm Kiệt cũng vô cùng thức thời. Vừa rồi nhờ nàng giúp luyện chế cửu tinh phượng hàm châu là vì ngày mai tới ngày mừng thọ Hoàng Thái hậu, hiện tại đã làm xong hắn Hàn Huyên mấy câu, rồi thức thời mượn cớ để nàng nghỉ ngơi, dẫn Mập Mạp rời đi. Lục Thẩm cùng Lục Thúc đã nhiều năm như vậy, nhất định có chuyện nói không hết. Để hai vợ chồng bọn họ hâm nóng tình yêu một chút, mình cùng mập mạp không nên ở chỗ này làm kỳ đà nữa. Lúc này làm xong rất nhiều chuyện bận rộn, nhậm kiệt cũng có cảm giác như chút được gánh nặng. Ít nhất trước mắt giai đoạn này đã có thể buông lòng một chút, nhất là lục thẩm trị hết bệnh. Chuyện cổ vương kia nhậm kiệt cũng không có nói nhiều, bởi vì lục thẩm cùng lục thuốc hẳn là biết rõ hơn mình, đợi đến lúc cần nói, tự nhiên bọn họ sẽ nói. Có một số việc không cần nôn nóng cấp bách, cũng không thể một lần đều giải quyết xong tất cả mọi chuyện Cho nên rời khỏi chỗ lục thúc nơi đó, Nhậm Kiệt cũng không có tăng nhanh tốc độ, rất tùy ý đi cùng mập mạp trong khu rừng rậm nguyên thủy. Phiến rừng rậm nguyên thủy chỗ lục thúc này so với yêu thú thâm nguyên cũng kỳ lạ, xinh đẹp. Thời điểm này bước chậm đi trong đó nhìn xung quanh, khiến người ta có cảm giác tinh thần thư thái khó có được. "Ừm, mập mạp đâu?" "Đi tới, đi tới." Đột nhiên Nhậm Kiệt phát hiện mập mạp không biết từ lúc nào đã đi tụt lại phía sau, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó đến thất thần, bộ dáng rất là nghiêm túc sắc mặt lại cấp bách rất là mâu thuẫn. vừa thấy bộ dáng này của mập mạp, thiếu chút nữa nhậm kiệt bật cười ra tiếng. lúc nãy mập mạp ưa thích đối với vật trang sức cựu tinh phượng hàm châu kia, tuyệt đối không thể kém so với lục thẩm. hơn nữa lúc nghe nói mình sẽ luyện chế cho lục thẩm một bộ vật phẩm trang sức, biểu tình của nàng cũng thoáng hiện lên trong óc. phỏng chừng lúc này nàng đang dối tung cấp bách vì điều đó chăng? mập mạp, suy nghĩ gì đến nhập thần như thế? nhậm kiệt dừng bước lại, đợi mập mạp cúi đầu đi tới bên cạnh mình. Đột nhiên choàng vai của nàng hỏi. A mập mạp hoảng sợ, thân thể không tự chủ định né tránh, nhưng lại bị nhậm kiệt ôm choàng vai kéo lại. Ngươi bị đạp trúng đuôi, phản ứng lớn như vậy à? Phụ. Phiếu cơm lão đại, ngươi có biết hù người như vậy sẽ dọa chết người hay không? Thấy là nhậm kiệt, lúc này mập mạp mới thở phào một cái. Bởi vì bình thường hai người cũng quen náo động, cho nên đối với nhậm kiệt ôm choàng bả vai nàng, thậm chí nắm cổ hay kéo cánh tay nàng cũng không có để ý. Chỉ là lúc này thực sự bị hù giật mình hoảng sợ. Nhâm kiệt cười nói, suy nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần như thế. Đúng rồi, vừa rồi thấy ngươi đưa thích cựu tinh phượng hàm châu kia như vậy, bằng không ta cũng tặng cho ngươi một bộ trang sức đi. Tốt lắm. Cái cái gì trang sức hả? Quên đi. Ta cũng không phải nữ nhân, ta đưa thích vật đó làm gì. Chỉ là thấy phiếu cơm láo đại có thể làm ra vật trang sức nho nhỏ kia có điểm khác biệt một chút cũng tạm được. Ta đang lấy làm lạ phiếu cơm láo đại thiết kế hình thức rất kỳ quái, về hình thức hoàn toàn chưa từng thấy qua. Hơn nữa ngươi nói cái gì kim cương, cái gì lập thể ý nghĩ cũng rất thần kỳ. Mập mạp theo bản năng trên mặt vui mừng liền định đáp ứng, nhưng nói một nửa đột nhiên cảm giác không đúng. Lập tức thu lại vẻ mặt kích động, vẻ hương phấn, lại vội vàng nói khoa lấp. Được rồi. Nhâm kiệt cười thầm trong lòng, trên mặt đều có chút không ức chế được nụ cười. Bởi vì thấy bộ dáng kiếm cớ gượng ép của mập mạp, nghĩ tới cảnh nàng cự tuyệt mà trong lòng đau khổ, cùng tự dày vò, nhậm kiệt thật không nhịn được muốn bật cười. Mập mạp chết bầm này, còn ở đó làm bộ làm tịch. Này, ngươi không thích à? Ta còn tưởng là ngươi thích định làm tặng cho ngươi một bộ đấy. Nếu không thích thì thôi. Muốn luyện chế pháp bảo gì thì hiện tại còn không phải lúc, nếu ngươi không muốn thì thôi. A mệt mỏi rồi, đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngày mai còn đi mừng thọ Hoàng Thái Hậu nữa. Vừa nói chuyện, bọn họ vừa đi ra tới bên ngoài. Linh thú tỏa giá còn đang chờ ở đây, nhậm kiệt cùng mập mạp lên linh thú tỏa giá chạy về chỗ ở. A lúc này trong lòng mập mạp cấp bách đến mức gần như muốn dầm chân, điên cuồng kêu lên, tên đại bại hoại phiếu cơm lão đại này, ta không nói được ngươi liền nói ta cự tuyệt, không có một chút thành ý gì. Ngươi coi đây là muốn tặng vật gì sao? Nhưng vừa rồi đã nói không thích, vậy phải làm sao bây giờ chứ? Đồ tốt như vậy, hơn nữa vừa rồi phiếu cơm lão đại cùng lục thẩm hình rung dây xích tay. Đồ trang sức các thứ nghĩ tới mập mạp liền có cảm giác như bị cào xé tim gan, giống như một kẻ mê tiền phát hiện vô số tài báo trước mắt, lại không có biện pháp nhặt lấy. Quả thật là thống khổ mà. Mấu chốt là phiếu cơm lão đại làm ra cựu tinh phượng Hàm Châu kia quá đẹp, hơn nữa sau đó phiếu cơm lão đại còn nói những thứ còn tốt hơn kia. Vừa nghĩ tới đây mập mạp lại có cảm giác lòng nóng như lửa đốt, ngồi không yên. Thế nhưng phải nói gì đây, lại để lộ sự thật ư. Cố tình vừa rồi phiếu cơm lão đại nói với mình. Mình lại cự tuyệt mới chết chứ. A trời ơi. Linh thú tỏa giá rất nhanh về đến nơi, trong lòng mập mạp rối tung cũng không biết đi theo xuống xe như thế nào. Sớm nghỉ ngơi một chút đi." Nhậm Kiệt nói một tiếng cùng mập mạp, rồi xoay người đi về phòng, đưa lưng về phía mập mạp. Nhậm Kiệt tận lực nín cười, luyện chế một bộ trang sức cho mập mạp dĩ nhiên là chút chuyện nhỏ, Nhậm Kiệt chỉ là muốn nhìn xem mập mạp có thể chịu đựng tới khi nào. Lúc này Nhậm Kiệt thông qua thần thức, có thể thấy rõ mỗi một động tác của mập mạp. Tôi mập mạp mở to miệng muốn gọi nhậm kiệt, nhưng miệng há ra mà thanh âm cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được, nàng đưa tay ra cũng cứng lại ở nơi đó. Cuối cùng nhìn nhậm kiệt đi vào trong phòng, mập mạp tự giận mình đến nắm tay thành quả đấm, tự cấp bách đến mức cơ cơ về phía nhậm kiệt mấy cái, cuối cùng giống như một quả bóng xì hơi, đau khổ gãi đầu xoay người đi vào phòng mình. Một màn này tự nhiên nhậm kiệt cũng thấy rõ ràng, cuối cùng đi vào trong phòng khẽ bật cười, cái tên mập mạp này, để nhìn xem nàng có thể chịu đựng tới khi nào. Trong lòng nghĩ tới đây, Nhậm Kiệt mới chậm rãi ngồi xuống, thu Liễm tâm thần, vận chuyển một lần ngọc hoàng quyết. Sau khi đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 7, chân khí trong cơ thể Nhậm Kiệt đã đạt tới trình độ khủng bố, một khi vận hành liền chạy quần quần không thôi, mơ hồ trong đó lại có hô ứng với lực lượng nào đó trong thiên địa. Đây là cảm giác bình thường chỉ có đạt tới chân khí cảnh đại viên mãn mới có, bởi vì khi đó sắp đạt tới thần thông cảnh, kích phát thần thông, ngưng tụ pháp lực, mới có tình huống chuyển hóa chân khí bản thân thành pháp lực mêng mông. Hiện tại nhậm kiệt tuyệt đối không đổi, bởi vì trước đó sử dụng Ngọc tinh thúc dục đoạn phim, đã giúp cho cảnh giới của mình tăng lên rất lớn, đồng thời cũng có hiểu thêm rất nhiều về Ngọc Hoàn Quyết. Nếu như nói trước kia là tu luyện cương ép, như vậy thời điểm này đã có hiểu biết thấu triệt đối với toàn bộ chân khí cảnh Ngọc Hoàn Quyết, cho nên mới có thể có cảm giác thuận buồm xuôi gió, làm theo ý mình như thế. Hiện tại nhậm kiệt vốn cũng không cần đi tu luyện đặc biệt, tùy chỗ tùy lúc lực lượng của chân khí cảnh Ngọc Hoàn Quyết đều vận chuyển nhanh chóng cũng mọi lúc mọi chỗ đều đang tiến hành ngưng tụ vòng tròn chân khí. Chứ hiện giờ còn không thể thi triển pháp thuật cùng thần thông, còn thực lực cận chiến cùng các phương diện khác, thì dù đối mặt với dưới thần thông cảnh tầng 5, Nhậm Kiệt đều có sức đánh một trận, cho dù đối mặt với tồn tại thần thông cảnh tầng 7, tầng 8, tầng 9 mà không có bị thương, như vậy Nhậm Kiệt cũng có vài phần tự tin có đủ sức để tự vệ. Đối với những cường giả hoặc cường giả siêu cấp kia, lực lượng của Nhậm Kiệt hiện giờ quả thật còn không phải mạnh nhất. Nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng hắn đã đạt tới loại trình độ này, cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi. Mà lực lượng của hắn lúc này, tuyệt đối có thể xem là tồn tại vô địch chưa từng có trong chân khí cảnh. Phanh. Phanh đang lúc nhậm kiệt vận hành Ngọc Hoàng Quyết tu luyện, cảm nhận biến hóa của bản thân, đột nhiên cảm nhận được bên trong nhẫn trữ vật có một loại bài xích, kèm theo một loại lực lượng nào đó đang nhảy lên. Nhảy lên, đúng là loại cảm giác nhảy lên như nhịp tim. Không sai, là cảm giác của nhịp tim mà giờ khắc này cảm giác bài xích trong nhẫn chữ vật càng mạnh hơn trước đó loại bài xích này rất mãnh liệt nhậm kiệt vội vàng dùng thần thức dò xét tình huống trong nhẫn chữ vật đồng thời cũng dò xét tại sao trong nhẫn chữ vật lại có hiện tượng bài xích bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy yêu đan bị bao bọc trong viên ngọc tinh kia thời khắc này đang ở bên trong lại bắt đầu nhảy lên rất chậm có cảm giác loại trái tim đập vừa rồi cũng là truyền ra từ nơi này ngay lúc này nhậm kiệt cảm nhận được loại cảm giác bài xích kia càng ngày càng mãnh liệt loại cảm giác này cũng không xa lạ gì Bởi vì cái này chỉ là nhẫn chứa vật bình thường, bên trong không thể chứa vật thể có sinh mạng. Nhậm Kiệt vừa động thân thức, trong nháy mắt đã lấy ra hạt châu Ngọc Tinh đã biến đổi nhỏ đi rất nhiều, sau đó quan sát hạt châu Ngọc Tinh. Trước đây lúc ở chỗ lục thuốc nó cũng không có gì đặc biệt, vì sao hiện tại đột nhiên trong đó có phản ứng của sinh mạng. Nhậm Kiệt biết về yêu thú cũng chỉ là đọc từ trong sách vở, cho nên cũng rất có hạn. Tuy nhiên vào thời điểm này phong cấm ngăn cách ở lớp bên ngoài hạt châu Ngọc Tinh đã mở ra. Còn dư lại phong cấm đều là do Nhậm Kiệt tự mình bố trí, giọt máu kia cũng do Nhậm Kiệt rót vào trong đó, rót vào để chấn áp yêu khí hung lệ của Yêu Đan. Trước đó Nhậm Kiệt cũng sớm đã bố trí một chút trận pháp cùng là cẩn thần thức. Mục đích làm như vậy là để thuận tiện quan sát biến hóa của Yêu Đan, tránh chuyện một ngày nào đó đột nhiên nó tái xuất hiện công phá phong cấm, tản ra yêu khí cường đại, như vậy thì đúng là phiền toái rồi. Thời điểm này lập tức dùng tới, Nhậm Kiệt vừa động thần thức, bắt đầu dò xét Yêu Đan kỳ quái bên trong hạt châu Ngọc Đình để xem rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Tiết tấu nhảy lên không nhanh, không chậm, có cảm giác khí tức sinh mạng vô cùng bình hòa, vô cùng ôn nhu thong thả nhảy lên. Còn bà nó, đây cũng không phải là trứng. trong yêu đan làm sao có thể sinh dưỡng ra yêu thú được chứ. Loại chuyện như vậy nhậm kiệt đúng là chưa nghe nói qua, ít nhất trước mắt chưa nghe nói qua. Phải biết rằng yêu đan đều là kết tinh lực lượng của yêu thú sau khi chết đi, có một chút lực lượng, là ấn cùng yêu khí gì đó là chuyện rất bình thường. Mọi người chiếm được yêu đan dùng để luyện chế dược vật, pháp bảo, hoặc là dùng để tăng cường lực lượng bản thân, nhưng còn chưa có chưa nghe nói qua bên trong yêu đan lại còn có sinh mạng, sinh ra yêu thú. Chẳng lẽ mình cùng lục thúc và lục thẩm đều nhìn lầm, cái này vốn không phải yêu đan mà là trứng yêu. Con bà nó, quá hoang đường đi. Nghĩ tới cái từ trứng yêu này, nhậm kiệt tự mình cũng không nhịn được cười khổ, bởi vì thực tế quá hoang đường. Nào, ở ngay lúc trong lòng nhậm kiệt nghĩ không thông, cười khổ không thôi. Đột nhiên ngay lúc đó cảm nhận được một khí tức hung lệ, giống như muốn cắn nuốt thần niệm của mình, lực đánh tới quần quật mãnh liệt, có cảm giác giống như sóng gió quần quật trong nháy mắt cuốn phăng chiếc thuyền nhỏ. Cũng may mà thần thức của Nhậm Kiệt không phải chiếc thuyền nhỏ, hơn nữa hắn cũng sớm có chuẩn bị. Ầm. Nhậm Kiệt vừa động thần thức, trong nháy mắt dẫn động các trận pháp, cấm chế bố trí, đồng thời hoàn toàn phát động lực lượng huyết dịch mượn của Lục Thẩm bố trí một vài thứ từ trước. Tuy rằng lập tức trấn áp lại khí tức hung lệ này, Nhưng thần thức của nhậm kiệt cũng không khỏi không thối lui ra khỏi yêu đan kỳ quái bên trong hạt châu Ngọc tinh kia. Vừa thối lui thần thức ra ngoài, trên đầu nhậm kiệt đã là một đầu mồ hôi hột. Nhậm kiệt nhẹ nhàng lao lao, tiếp đó lại lần nữa nghĩ tới hạt châu Ngọc tinh. dù có lực lượng phong ấn chấn áp nên tạm thời nhìn không ra có gì khác, nhưng giờ phút này yêu đan bên trong hạt châu lại nhảy lên vô cùng vứt vàng, ổn định. Trước 181, tặng ta một bộ. Hơn nữa loại cảm giác khí tức sinh mạng kia cũng tuyệt đối không sai lầm. Cộng thêm bài xích của nhận chữ vật, thì rõ ràng bên trong yêu đan này đã sinh ra sinh mạng. Còn bà nó, đây là tình huống quái gì vậy? Nhậm Kiệt cũng rất mơ hồ mơ mịt, nhất là vừa rồi thần thức dò xét được, cảm giác bên trong có khí tức bình hòa, ôn nhu như vậy, ôn thuận như vậy, nhưng sau đó lại xuất hiện khí tức hung lệ kia điều này làm cho Nhậm Kiệt không cách nào hiểu được. Nhưng chuyện vừa rồi cũng khiến Nhậm Kiệt tạm thời không dám tùy tiện dò xét bên trong nữa. Dù sao mỗi lần dò xét đầu tiên là phải bỏ một phần lực lượng phong ấn mới được. Nếu như lại lần nữa dẫn phát yêu khí hung lệ kia, thì không chỉ mang đến tai họa cho mình, mà cũng dẫn tới tai ương cho cả nhậm gia. Chuyện lúc trước ở đó có trợ giúp của lục thúc, lục thẩm miễn cưỡng không chế được, hiện tại thì không dễ dàng làm loạn như thế. Xem ra chỉ phải tạm thời trước áp chế, nghĩ biện pháp nghiên cứu tiếp xem đây là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên lúc này hạt châu ngọc tinh bị nhận chữa vật bài xích, nhậm Kiệt phải tìm một cái hộp ngọc, sau đó lần nữa bố trí cấm chế, chứa hạt châu ngọc tinh này mang theo trên người. Mặc dù có phong ấn, phong cấm lực lượng, người bên ngoài không dò xét tra ra được gì, nhưng Nhậm Kiệt vì biết tình huống trong đó nên tăng thêm một vài thứ, hắn cũng muốn có thể mọi lúc cảm nhận được biến hóa, cảm nhận được loại cảm giác như tim đập của yêu đan bên trong hạt châu Ngọc Tinh, nên liền mang theo người đặt ở ngay ngực mình. Nghĩ tới điều này, chính Nhậm Kiệt cũng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ đây là mình đang giúp đỡ ấp trứng động vật còn là yêu thú nữa chứ? Nhất định phải hiểu rõ trước khi nó nở ra nếu làm không tốt một khi tên hung lệ này sinh ra thì phiền vãi rồi. bởi vì nhậm kiệt nghiên cứu biến động của hạt châu ngọc tinh này đã lâu, cuối cùng lại bận rộn chế luyện hộp để phong ấn cấm chế. cuối cùng sau khi làm xong nhậm kiệt mới phát hiện bất chi bất giác trời lại sắp sáng. mấy ngày nay cũng đã rất mệt mỏi, hiện tại nhậm kiệt còn chưa có đạt tới trình độ hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, cho nên lập tức nằm xuống ngủ một giấc. cộc cộc cộc nhậm kiệt cảm giác vừa nhắm mắt, lần nữa tỉnh lại chính là nghe một tràng tiếng gõ cửa. phiếu cơm láo đại mau dậy đi. Nghi thức lập tức sắp bắt đầu rồi, thời gian đến rồi. Kèm theo tiếng đập cửa, bên ngoài vang lên tiếng mập mạp gọi. Thời đại này là không có đồng hồ, nhưng nhậm kiệt là có đấy. Từ khi hắn đi tới thế giới này, trong thức hải có ông bạn già đi theo cùng hắn, tuy rằng không có biện pháp dùng nó để làm chuyện khác, nhưng nó ở ngay trong thức hải của nhậm kiệt, vẫn luôn bồi bạn với nhậm kiệt. Nhậm kiệt sớm đã điều chỉnh thời gian, đồng bộ thời gian trong máy vi tính trong thức hải cùng với thời gian ở thế giới này. Lúc này nghe thanh âm của mập mạp. Nhậm Kiệt vừa động thần thức. Vừa nhìn thấy, Nhậm Kiệt ngồi bật dậy, dựa theo thời gian trong đó lại đã hơn 9 giờ, hắn vội vàng đứng dậy. Bởi vì mừng thọ Hoàng Thái Hậu tuy rằng không cần hắn làm chuyện gì nhiều lắm, nhưng thật ra cả ngày hôm nay hoạt động hơi nhiều một chút. Bởi vì ngoài mừng thọ Hoàng Thái Hậu, sẽ lập tức tới tân Nghiên, Một năm mới tự nhiên còn có những hoạt động khác như cầu phúc, rổ tổ các thứ. Trên thực tế hiện tại đã muộn rồi, bỏ lỡ một số hoạt động. Nhưng yến hội bắt đầu buổi trưa là không thể bỏ qua. Bởi vì đến lúc đó đốc phủ các nơi, nhân viên ở Kinh Thành, các đại gia tộc đều phải dâng tặng lễ vật cho Hoàng Thái Hậu. Lúc bình thường Hoàng đế để sướng tiết kiệm, nhưng lần này là ngày sinh nhật của Hoàng Thái Hậu thì phải làm cho tốt, chuyện này liên quan đến hiếu đạo không thể sơ sài. Dĩ nhiên, mượn chuyện lần này Hoàng đế làm những mục đích chính trị gì khác, thì hiện tại nhậm kiệt còn lười suy tính. Tuy nhiên thân là một trong gia chủ năm đại gia tộc của Ngọc Kinh Thành. Phần hoạt động này nhất định là hắn phải tham gia. Đi thôi." Đông Cương nói một tiếng với Thu Bá, "Chúng ta xuất phát." A Hoàng cung, ngay lập tức Nhậm Kiệt mở cửa đi ra, ngáp một cái rồi cất bước đi xuống phía dưới. Phiếu cơm lão đại, người người cứ như vậy đi sao? Nhìn thấy bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ của Nhậm Kiệt, tay cầm quần áo vừa đi vừa mặc, còn nói cho Đồng Cương lập tức sẽ lên đường, Mập Mạp vội chạy theo nói, "Thế nào, không được sao?" Nhậm Kiệt quay đầu nhìn Mập Mạp, Thực ra hiện tại chứ có chút mơ hồ, không có rửa mặt, chưa có ăn điểm tâm, ngoài ra quần áo cái gì đều rất bình thường, cũng như lúc bình thường thôi. Về phần chuyện rửa mặt gì đó, có thể làm sau trong linh thú tỏa giá, trên đường làm còn có thể tiết kiệm một chút thời gian nữa. Hôm nay chính là ngày mừng thọ Hoàng Thái Hậu, chúng ta ăn mặc thế nào không có ai quan tâm, nhưng ngươi dù gì cũng là gia chủ, đi ra ngoài ăn mặc tùy ý như ngươi, khẳng định lại có một đám người nhảy ra moi móc tật xấu. Thật ra cũng không nói ra được cái gì. Nhưng đối với Yến hội thượng tầng của Minh Ngọc Hoàng Triều, Mập Mạp cũng đã đi theo nhậm kiệt tham dự mấy lần, Yến hội chính thức vẫn có một vài bộ trang phục long trọng đặc biệt. Nếu như hôm nay Mập Mạp ngươi nói ta mặc như thế không được, thì ta sẽ lập tức trở về đổi một chút. Tuy nhiên hiện tại ta cũng coi như trình tề, sạch sẽ là được rồi. Về phần đám người đó, để ý tới bọn họ làm gì chứ, chỉ cần quan tâm người mình nên quan tâm. Về phần đám tiện nhân kia, ngươi có làm gì bọn họ đều giống nhau đê tiện như vậy? Nếu quá quan tâm tới cảm nhận của bọn họ, thì cứ mặc quần cục, thả cái dám gì người khác đều phải ngửi vậy. Nhậm Kiệt vừa nói vừa đi xuống lầu. xì sì. Nghe Nhậm Kiệt nói lời này, mập mạc bị chọc cho không nhịn được bật cười khì một tiếng. Nhưng sau đó nghĩ tới lời nói phía trước của Nhậm Kiệt, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm giác rất kỳ diệu, rất. Chính nàng cũng nói không rõ, bất quá đột nhiên cảm giác hôm nay thời tiết thật rất tốt. Hôm nay thời tiết thật tốt quá. Ha ha. Đi. Xuất phát. Mập mạp vui vẻ đi theo phía sau Nhậm Kiệt bước lên linh thú tọa giá, thấy Đồng Cường một thân áo giáp hoa lệ mới nói một câu. "Thời tiết thật tốt." Đồng Cường đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này ngay cả mặt trời đều không nhìn thấy, không chung tuy rằng không u ám lắm, nhưng đều là mây che lấp ánh nắng, hơn nữa gió còn không nhỏ, ngay cả ánh nắng cũng chưa nói tới, ở đâu ra khí trời tốt. Đồng Cường kỳ quái lắc lắc đầu, tuy nhiên cũng không quan tâm, phất tay một cái, người cận vệ đội liền hộ vệ linh thú tọa giá chạy thẳng tới hoàng cung. Phiếu cơm lão đại, cái kia. Ngày hôm qua ngươi nói tặng ta một bộ trang sức. a a, ta tự nhiên là không cần dùng tới. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, đột nhiên nhớ lại ta còn có một người thân thích ở xa, nhà hắn có một biểu muội, Năm đó lúc ta lưu lạc hắn đối với ta thật tốt, cho nên ta muốn tặng nàng một bộ, cái kia. Dù sao nếu không tốn công lắm, lúc chế tạo cho lục thẩm ngươi hãy thuận tiện giúp ta làm một bộ đi. Cái vấn đề này đêm qua đã khiến mập mạp dối tung rất lâu, suy nghĩ rất lâu. Rốt cục nghĩ ra vì sao không lấy một cái cớ? Hả? Thay biểu muội mình muốn một bộ trang sức. Cái này ai mà không nói ra được chứ? Tuy nhiên chờ tới giờ mới nói, giỏi lắm. Nhậm Kiệt ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, vốn là một câu nói đơn giản mà mập mạp phải ấp áp ấp đúng dặn từng chữ một. Nghe mập mạp nói lời này, thiếu chút nữa Nhậm Kiệt bật cười phun nước bọt ra ngoài. Con bà nó! Người này lại nghĩ ra một câu trả lời dở tệ như vậy, còn cái gì biểu muội? Vật kia mà mất công cái gì chứ? Chỉ nói với quan hệ giữa chúng ta này, cho dù phí công sức ta cũng phải làm tốt cho ngươi. Huống chi là ngươi muốn tặng cho biểu muội ngươi. Nhậm Kiệt cố nén cười, nhìn mập mạp nói, "Biểu muội của ngươi có xinh đẹp hay không?" "Hả này, rất xinh đẹp đấy." Mập mạp sừng sốt một chút, không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại hỏi vấn đề này, liền thuận miệng đáp lời. "Ngươi là định tặng cho nàng làm tín vật đính ước hay là các ngươi đã có lòng với nhau rồi, đến lúc đó đưa cho nàng tốt hơn." Nhậm kiệt nhữ mẩy hướng về phía mập mạp, hỏi Trêu mập mạp. Khu, khu. Mập mạp vốn tưởng là nhậm kiệt thuận miệng hỏi một câu liền song, nghe nhậm kiệt nói tới chuyện này có chút trọc dạ, cầm nước lên uống một hớp. Đột nhiên nhậm kiệt nói thêm một câu thiếu chút nữa làm cho nàng sặc nước, liên tiếp ho khan không ngừng. Ha ha. Nhậm kiệt cười một tràng, rồi rất nghiêm túc nói, ngươi xem, để ta nói chúng rồi chứ. Nói thật mập mạp này, ngươi mập như vậy mà ngươi nói biểu mọi ngươi rất đẹp. Vóc người biểu mỗi ngươi có giống như vậy hay không? Nhậm kiệt giơ hai tay ước lượng một chút, đường cong xinh đẹp mê người kia, đúng là lúc trước hắn nhìn thấy hình dáng chân chính của mập mạp nàng. Cái gì so sánh cái gì vậy? Phiếu cơm lão đại. Ngươi bây giờ thật là ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta là thân thích, ta xem nàng như thân muội muội vậy. Mập mạp bị nói rất là hoảng loạn, vội vàng phân vua. Này, như vậy à? Không có quan hệ thì ngươi nói sớm một chút đi. Đúng rồi, lần sau giới thiệu cho ta đi. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa nhích lại gần Mập Mạp, lấy cùi chỏ huých Mập Mạp một cái, nói rất là thân mật. "Phiếu cơm lão đại." Ngươi nhanh lên thu thập một chút, quần áo xốc xếch, ta đi ra trước xem thử đến đâu rồi." Mập Mạp cảm giác quả thực không ở lại được nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lúc sắp đi đến cửa linh thú tọa giá lại ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt, dù sao ta đã đáp ứng sẽ tặng biểu bội ta một bộ lễ vật tốt, phiếu cơm lão đại ngàn vạn lần đừng quên." Mập Mạp nói xong, giống như chạy nạn nhanh chóng vọt ra ngoài. Sau khi ra ngoài nàng thở phì phò một hồi lâu, làm cho thú ba lúc bình thường luôn lẳng lặng ngồi ở đó, cũng không khỏi nhìn mập mạp một cái rất lấy làm lạ. Mập mạp cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại cũng không nói ra được là chuyện gì, chẳng lẽ lời nói dối của mình bị Phiếu Cơm lão đại nhìn thấu, nhưng cũng không giống, chẳng lẽ chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều. Ha ha. Mập mạp vừa chạy ra, Nhậm Kiệt cũng không nhịn được nữa, nằm dài ở đó cất tiếng cười to. Mừng đại thọ hoàng thái hậu tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa năm nay là chính thọ, cho dù là mừng Hoàng Thái hậu 70 tuổi cũng đã không nhỏ, dù sao chỉ cần không có đột phá đến âm dương cảnh, dù có một số dược liệu kéo dài tuổi thọ, có thể sống tới trăm tuổi cũng đã là cực hạn Cho nên Hoàng đế quyết định tổ chức lớn, vì thế khắp chốn mừng vui, cả Minh Ngọc Hoàng Triều đều đắm chìm trong bầu không khí khánh chúc Hoàng đế sớm đã ban thánh chỉ đại xá thiên hạ, không ít tội nhân tương đối nhẹ trực tiếp phóng thích, tội chưa đang chém thì trực tiếp đặt xá, tử hình đổi thành một loại lưu đày Những diện tương ứng khác cũng có không ít chỗ tốt. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều phát triển đã nhiều năm như vậy, của cải còn là vô cùng hùng hậu, mượn cơ hội lần này, Hoàng đế cũng cần tăng thêm hy vọng. Cộng thêm sắp tới tân nhiên, nên bầu không khí náo nhiệt đẩy lên đến đỉnh điểm. Thời điểm này người đi vào Hoàng cung cũng nối liền không dứt, bất quá đa số người từ ngoài Hoàng cung cũng đều xuống xe, xuống ngựa, xuống tiệu đi bộ vào trong đó. Mà khi linh thú tọa giá của nhậm kiệt xuất hiện, thì một đường nhanh chóng đi thẳng vào hoàng cung. Nhậm ra chủ ngài thế nào giờ này mới tới. Thái giám ở cửa vừa thấy nhậm kiệt, vẻ khó chịu trên mặt hắn không cần nói, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều, dù sao hắn chỉ là một thái giám. Bởi vì từ sáng sớm đến tối bận rộn đã lâu, đối với vô số người mà nói, có thể đi vào hoàng cung tham gia đại yến có hoàng đế cùng hoàng thái hậu, đó là chuyện vinh hạnh bực nào nên trời còn chưa tối ngày trước đã có rất nhiều người tới chờ đợi ở bên ngoài rồi. Vị này lại đến muộn, hiện tại là lúc nào rồi, mặt trời lên cao không nói. Các loại hoạt động đang tiến hành hẳn mới tới đây. Nếu đổi là một người khác, chỉ sợ ngay cả từ đại môn bên ngoài cũng không vào được. Thiên điệu dây đức, tấm lòng của ước vạn triệu dân đều. Lúc này, mơ hồ có thể nghe truyền đến thanh âm trong đại điện xa xa, hẳn là đang tuyên đọc thứ gì đó. Này không phải không cho vào rồi chứ? Mập mạp vừa thấy xu thế này, lập tức cảm giác có điều gì đó không đúng. Là không cho vào sao? Nhậm Kiệt đột nhiên nhìn về phía tên Thái Giám, hỏi. Gã thái giám dường như nhớ lại các loại nghe đồn gần đây về nhậm tiệt, nhậm gia chủ này gần đây phải nói là rất nổi danh, chuyện áo loạn ngay cả bọn họ những người luôn ở trong hoàng cung cũng cảm thấy khó tin. Nghĩ tới người này dám lấy ra miễn tử ngọc bài để giết người, gã thái giám bốn lời nói ra tới miệng lại vội vàng nuốt xuống, hắn cũng không muốn xui xẻo. Cái này cái này ta thật không quyết định được, xin nhậm gia chủ ngài thứ lỗi. Ngài trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi tìm thiệu phó tổng quản thiệu đức, sẽ trở lại ngay. Gã Thái giám nói nhẹ nhàng một câu, sau đó xoay người bước nhanh về phía cách đó không xa. Trước 182, tiểu nhân càng đường. Bởi vì là lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu, chẳng những long trọng, đề phòng cũng rất sông nghiêm, ở nơi này nhậm kiệt cũng không dám tùy tiện phát ra thần thức dò xét. Nguyên nhân rất đơn giản, trong Hoàng Cung vạn nhất có người nào ở phương diện này lợi hại một chút, phát hiện mình dùng thần thức thì rất phiền toái, cho nên hết thể hắn phải nói theo quý củ. Cũng không lâu lắm. Liên thấy gã thái giám đi phía trước vô cùng cung kính dẫn đường, mà ở phía sau hắn thì có một người trên dưới 40 tuổi mặt đầy vẻ tươi cười. Hắn mặc phục sức phó tổng quản nội vụ, phía sau còn đi theo bốn gã thái giám quản sự đang bước nhanh tới. Nhậm Kiệt cũng không chuyên nghiên cứu về quan trường, đương nhiên cũng không biết tên thái giám, cùng những viên quản sự trong hoàng cung này gọi là gì, hắn có thể nhớ chỉ có một người là An đại tổng quản ở bên cạnh hoàng đế, những người khác hoàn toàn không biết. Tuy nhiên đối với những thứ phục sức đại biểu thân phận địa vị này, Hắn lúc ban đầu xem sách đã thấy qua, nhưng thật ra có biết. Hình dạng người trung niên tươi cười này hẳn là thiệu phó tổng quản thiệu đức trong miệng gã thái giám kia. Thì ra là nhậm gia chủ, nô tài thỉnh an nhậm gia chủ. Thiệu đức vừa đi tới, từ rất xa đã bước nhanh về phía trước, gửi không người thi lễ. Các người đám tiểu tử này thật là, nhậm gia chủ đến đây thế nào còn không lập tức mang ghế và dâng trà cho nhậm gia chủ vậy. Nhanh đi, trước mang đến trà hoàng hậu ban cho ta tới đây. Để nhậm ra chủ chờ đơi coi chừng cái đầu của các ngươi. Thiệu Đức nói với nhậm kiệt song, lập tức quay qua quát mắng thái giám ở bên cạnh. Sau đó mới lộ sắc mặt bất đắc dĩ nói, nhậm gia chủ xin hãy tha lỗi. Không phải chúng tiểu nhân không cho ngài vào, ngài cũng biết làm nô tài chẳng qua là theo chiếu trương làm việc, thời điểm này, hết thể ra vào đều đã miễn rồi. An Đại Tổng Quản đã phân phó xuống, không có nguyên nhân đặc biệt, truyền báo đều không được, chính là không cho phép chúng ta cùng những người khác tùy tiện ra vào trong đại điện. Ngày mừng thọ thất tuần của Hoàng Thái Hậu khắp trốn mừng vui, đại sự bực này dù chúng ta có một trăm cái đầu cũng không gánh nổi. Còn xin nhậm gia chủ thứ lỗi. Ít nhất ở nơi này chờ đợi một hồi, để nô tài tìm cơ hội nói một tiếng với An Đại Tổng Quản, An Đại Tổng Quản sẽ tâu với bệ hạ mới được phép. Cái này quá độc đi. Mập mạp nghiêng đầu nhìn về phía nhậm kiệt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nhậm kiệt ra hiệu hỏi, chờ một chút hay là rời đi. Nàng là không thèm để ý nhưng sợ trực tiếp rời đi không tham gia sẽ làm cho nhậm kiệt dứt lấy phiền toái gì chăng? Thiệu Đức, Thiệu Phó Tổng Quản đúng không? Nhậm kiệt không để ý tới mập mạc, nhìn về phía Thiệu Đức cười hỏi. Thiệu Đức này nói nhìn như tâm địa vô tư, một lòng suy tính vì mình, nhưng điều mờ ám trong câu nói lại rất nhiều, chờ đợi, chờ đợi đã bao lâu? Nói là không gánh nổi, căn bản là con bà nó hoang đường. Hơn nữa Thiệu Đức này vừa ra tới lại có hơi nhiệt tình quá mức, Cộng thêm thời điểm này rõ ràng là nắm nhược điểm của mình lập tức nhậm kiệt cảm thấy có vấn đề. Thế giới này cầm chiếu chương làm việc qua loa tắc trách là chuyện dễ dàng nhất, nhưng chỉ cần địa phương có người, tất cả chiếu chương làm việc căn bản chỉ là đồ bỏ, nhất là liên quan đến tồn tại giống như mình. Mình là gia chủ nhậm gia, là một trong gia chủ nam đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều. Đây cũng không phải là luật sát, quốc pháp cái gì, lại ở chỗ này nói chiếu chương làm việc với mình, rõ ràng là ngăn cả người. Hơn nữa những tên thái giám này lúc bình thường ở trong hoàng cung, luôn không đúng với người cầm quyền trong hoàng cung, đối đại với người người ở bên ngoài cũng không phải như thế. Cho dù những đại quan kia thấy bọn họ, cũng phải cẩn thận, ai biết bọn họ có thể hay không làm chuyện xấu xa gì. Hôm nay tên Thiệu Đức này khách sáo, thận trong với mình, giống như mình là chủ tử của hắn, rõ ràng có điều không bình thường. Nhậm ra chủ có gì phân phó mời nói. Thiệu Đức cười nói, hoàn toàn là một bộ dáng nô tài hầu hạ chủ nhân. Người nào cho ngươi là gan, dám ngăn cản buồn gia chủ, không cho buồn gia chủ tham gia mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Thiệu Đức không nghĩ tới nhậm kiệt không thèm thương lượng với hắn, không có cầu xin hắn, cũng không nói lời gì khác, mà lại nói thẳng ra như vậy, tim của hắn cũng không khỏi đập nhanh lên. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng đậm, trong lòng cũng thầm suy nghĩ, hứ, hết thể mình theo chiếu trương làm việc, bất kỳ kẻ nào cũng không nói ra được vấn đề gì. Hôm nay lại là đại lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Mặc dù là tạm thời điều mình làm phó tổng quản, nhưng cũng là làm việc vì đại lễ mừng thọ hoàng thái hậu, hắn có thể làm gì được mình. Nghĩ đến đây, Thiệu Đức càng thêm quyết tâm, nhất định phải làm cho thất công chúa, Phương Viêm thiếu gia cùng Phương Đại tiểu thư xả giận. Hắn là người bên cạnh thất công chúa, lần này chẳng qua là bị mượn điều động tới, không nghĩ tới nhậm kiệt lại ban ở dê vào trong tay hắn. Giờ này trong lòng hắn đang tươi cười, quyền lực chưa chắc cần bao lớn, chỉ cần dùng tốt là được. Ô ô Nhậm gia chủ ngài nói lời này sao phải chứ? Ta chỉ là một tên nô tài chạy việc, nào dám làm khó nhậm đại gia chủ ngài? Chắc ngài cũng biết, đại lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu chính là chuyện lớn lao, chuyện này nếu là người khác sai lầm đều có tội. Nhậm đại gia chủ ngài tự nhiên không sợ điều này, nhưng tên nô tài ta thì không dám tùy tiện làm loạn. Tóm lại ta đành ý theo quy củ làm việc thôi. Thiệu Đức cười khổ nói, một bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ không làm sao được. Hả? Mập mạp vốn cho là chỉ là vì hai người tới chậm, lúc này vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, lập tức phát hiện tình huống không bình thường, mới ý thức chuyện này có chút dị thường. Tên này vừa ra tới liền vô cùng khách sáo, một mực nở nụ cười, thì ra là một tên nham hiểm, tâm tư không tốt chút nào. Nếu là lúc bình thường, phiếu cơm lão đại bạo phát cũng không thành vấn đề, cho dù người này là thái giám trong hoàng cung, phiếu cơm lão đại cũng có miễn tử ngọc bài, huống chi chỉ cần không phải thật giết người, chưa chắc cần dùng đến cái kia. Cùng lắm thì tới trước mặt hoàng đế, để hoàng đế phán xét. Dù sao hoàng đế luôn không khả năng vì một tên thái giám, mà thật sự làm chuyện gì với gia chủ nhậm gia. Nhưng hiện giờ là đại lễ mừng thọ hoàng thái hậu, tên này lại nắm theo chiếu trương làm việc, một bộ dáng nói chuyện tiểu nhân kia mới thật ghê tởm. Nếu như lúc này động tới hắn, vậy chẳng khác nào là tát vào mặt hoàng thái hậu cùng hoàng đế, nói thế nào cũng không được, chuyện cũng sẽ náo động lớn. Suy nghĩ minh bạch điều này, Mập mạp thật có một ý nghĩ muốn đi lên dùng bàn chân to lớn mập mạp của mình đạp vào miệng cười của tên kia, nhìn thấy hắn cười như vậy quả thực không thoải mái. Hiện tại hắn mới phát hiện, người như thế chán ghét gấp mười so với vài kẻ trực tiếp đối phó với ngươi, không, là đáng ghét gấp trăm lần. Con bà nó, quá ghê tởm. Ngươi không có con trai phải không? Ngay lúc mập mạp ở một bên phát hiện, bị cục tức lên tới cổ họng, đột nhiên nhậm kiệt nhìn Thiệu Đức hỏi một câu. Bá! Ngay khoảnh khắc này... Gương mặt Thiệu Đức đang tươi cười lập tức đông cứng lại. Không chỉ là hắn, các thái giám ở trung quanh sắc mặt trong nháy mắt đều vô cùng khó coi. Trước mắt thái giám hỏi có con hay không, còn có gì ác độc hơn chứ? Nhậm gia chủ nói lời này. Vẻ cười của Thiệu Đức đã rất khó xem, da thịt trên mặt hắn giật giật mấy cái, miễn cứ cười, chẳng qua là cười còn khó coi hơn so với khóc. Chớ hiểu lầm. Buồn gia chủ cũng không phải kỳ thị hoặc là công kích các ngươi ở phương diện này, bởi vì căn bản không cần thiết. Nhậm Kiệt quay sang giải thích một câu với các thái giám sắc mặt khó coi ở đằng sau, sau đó nhìn về phía Thiệu Đức nói, "Bổn gia chủ chỉ là muốn nói, ngươi không có con nhưng ngươi hẳn là không phải người cô độc chứ, dù sao người không có người nhà cũng không ít. Ngươi tự cho là mình ở trong cung cái gì cũng không sợ, nhưng người nhà của ngươi thì sao?" Bổn gia chủ cũng không phải con bà nó là người hiền lành cái gì, cũng không phải những tên làm quan ở triều đình kia bình thường sẽ sợ các ngươi nói xấu cái gì ở trước mặt hoàng thượng, bởi vì mỗi ngày người nói đã rất nhiều. Không chỉ có một mình ngươi. Cười đi, tiếp tục cười đi. Thấy sắc mặt thiệu đức dần dần động cứng lại, nhậm kiệt chỉ vào mặt hắn nói, tiếp tục cười đi cho bổn gia chủ, đừng con bà nó ngừng lại. Tuy nhiên ngươi nhớ kỹ, bổn gia chủ sẽ trước dọn dẹp người nhà của ngươi, sau đó sẽ từ từ thu thập ngươi. Thời khắc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo Thái Giám cùng đông đảo Thị Vệ mỗi người đều hoảng sợ ngây người. Lại có người dám ở trong Hoàng cung trực tiếp uy hiếp một phó tổng quản nội cung. Tuy rằng phó tổng quản này là phụ trách chuyện thất công chúa bên kia, tạm thời điều động tới, nhưng từ xưa tới nay người bên cạnh hoàng đế luôn cao hơn người một bậc. Đừng nói chi là những tên thái giám này, càng không ai dám đắc tội. Nhậm gia chủ này lá gan cũng quá lớn đi, lời như vậy cũng dám nói. Thiệu đức đích xác có người nhà, còn không ít, hơn nữa sống ở bên ngoài cũng rất khá giả. Hôm nay đột nhiên hắn nổi lên ý định này, cũng là vì từ trước tới nay người nhà của hắn đều được phương kỳ chiếu cố để gia tộc vốn đã suy sụp của hắn một lần nữa quay khởi, hôm nay cũng coi như là một gia tộc cơ trung. Hơn nữa cũng chính vì Phương Kỳ đề cử, hắn ở chỗ thất công chúa nơi này mới có thể vải phong lấm lấm. Trước đây Thiệu Đức nghe được hết thể chuyện làm của Nhậm Kiệt đối với Phương Kỳ, hơn nữa hắn vừa mới cùng thất công chúa đi thăm Phương Kỳ bị bệnh liệt giường, hắn còn đang rất khó chịu, không nghĩ tới hôm nay lại ban ở dê phải cơ hội này, vì thế lập tức nghĩ đến biện pháp như thế. Hắn suy nghĩ rất rõ ràng. Hết thể mình cứ làm việc dựa theo quy củ, nhậm kiệt có thể làm gì được mình, nhưng không nghĩ rằng nhậm kiệt công khai uy hiếp như thế, đây là điều hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhậm gia chủ, ta cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc, đây là ngài đang ép buộc làm khó ta rồi. Ta một lòng làm việc vì Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, cho dù bởi vậy mà người nhà sẽ ra chuyện, thì cũng là tận trung với bệ hạ. Thiệu Đức nói xong, nụ cười trên mặt cũng khó mà giữ được nữa, hắn hướng về phía đại điện xa xa ôm quyền. Sau đó sát mặt trầm xuống, người đâu? Khi chưa có mệnh lệnh của bệ hạ, không được để bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào. Đã ẩm ý đến nước này, Thiệu Đức cũng bất chấp giá nào, tuy nhiên Thiệu Đức cũng không đốc, lập tức mang ra chiêu bài Hoàng Thái Hậu cùng bệ hạ. Thời điểm này các thị vệ đại nội ở chung quanh đang mặc kệ không còn tới, lập tức cũng đưa mắt nhìn về hướng nhầm kiệt, nếu như hắn thật gây lộn xộn khẳng định những người này sẽ có động tác. Còn bà nó? Thiện nhân! Mập mạp thấy thiệu đức này bị nhậm kiệt nói mấy câu làm lộ ra bộ mặt thực, liền không nhịn được mắng một câu. Thật trung, nhậm kiệt bị hắn nói lời này làm cho tức cười. ầm, ầm đúng lúc này, không đợi nhậm kiệt nói thêm gì, xa xa đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển như tiếng sấm. Sau đó hai con khoái mã phóng vọt vào. Tây bắc đại tướng quân nhậm thiên hoàng trúc hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tây nam đại tướng quân nhậm thiên kỳ trúc hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nơi này tuy rằng không phải chủ điện, nhưng có thể tới đây đều không phải là người bình thường. Cho dù đồng cường bọn họ là thị vệ đội của nhậm kiệt cũng phải ở bên ngoài hoàng cung. Lúc này hai con khoái mã nhanh chóng vào tới, sau đó chậm lại, có hai gã mặc áo giáp từ bên trên ngại xuống. Hai vị tiểu tướng quân mời vào trong. Để hai vị tiểu tướng quân đi qua. Vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt thiệu đức vừa mới trầm xuống không khỏi lần nữa tươi cười, vội vàng dùng tay làm dấu mời. Đồng thời phân phó cấm vệ quân ở phía sau cho hai người này đi vào. Hai người tuổi cũng chừng 20, một thân áo giáp có vẻ không tầm thường, hơn nữa trên người tản ra khí tức dũng mãnh, mơ hồ có một cổ sát khí, rõ ràng có thể cảm nhận khác biệt với người bình thường. Nhưng mấu chốt nhất chính là, áo giáp trên thân hai người lại đều có dấu hiệu của nhậm gia, hơn nữa bộ dạng bọn họ cũng có vài phần tương tự với nhậm kiệt xa xa nhìn thấy hai người này, dường như nhậm kiệt còn có một chút ấn tượng như vậy. Hử? Gia chủ Lúc này, một người trẻ tuổi trên mặt có một vết sẹo trong đó, hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Mất mặt cho nhậm ra chúng ta. Đi thôi. Chúng ta mau vào dâng tặng lễ vật đi. Người kia bộ dáng tuấn lãng một chút, khẽ nhíu mày nói, rồi cất bước đi vào bên trong. Còn bà nó, ý tứ gì vậy? Người tên thất đức gì kia mau giải thích rõ, nếu không hiện tại ta lập tức đánh độc chết ngươi. Vừa rồi tên thiệu đức này bất kể ra sao, còn biểu hiện rất là tuân giữ quý cũ một bộ dáng theo chiếu trương làm việc. Lúc này lại để cho người khác đi vào, cộng thêm nhìn thấy hai tên khốn kia khinh khỉnh đi vào, Mập Mạp cũng bùng nổ, chỉ vào Thiệu Đức gầm lên. Chương 183: Người tạo điểm lạnh. Nếu như không phải là hai vị nầy nói xong, trực tiếp tiến vào, Mập Mạp cũng muốn trực tiếp hạ thủ hai vị nầy, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện với phiếu cơm lão đại như vậy, quả thực chăn sống. Nàng cũng nhìn ra hai vị nầy có quan hệ cùng nhậm gia, vừa rồi lại hô lên rất lớn lối, nhưng nàng ở nhậm gia trừ nhậm kiệt cũng là có hảo cảm với lục gia nhậm thiên túng những người khác nàng căn bản chưa từng để ý hơn nữa phiếu cơm lão đại mới là gia chủ nhậm gia hai người này coi là thứ gì còn làm cho nhậm gia mất mặt bọn họ coi là cái quái gì nhậm gia chủ nhất định không được trách móc ta đây cũng là không có biện pháp hai vị này tất cả ngài cũng nhận biết cũng là ca ca của nhậm gia chủ một vị là công tử nhậm hạo của tây bắc đại tướng quân nhậm thiên hoành nhậm đại tướng quân một vị khác là công tử nhậm cường của tây nam đại tướng quân nhậm thiên kỳ nhậm đại tướng quân Bọn họ trước khi đến cũng đã nói trước, bởi vì trên đường xảy ra một vài vấn đề, cho nên có thể tới không kịp, lúc trước An Đại Tổng Quản đã xin phép qua, bệ hạ nói bọn họ có thể trực tiếp tiến vào. Giờ phút này Thiệu Đức cũng đã hạ quyết tâm, dù sao làm cũng đã làm, vậy thì dứt khoát làm đến cùng, sau khi nói xong lại một bộ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Nhậm gia chủ chờ nóng lòng, chờ ta một chút, ta lập tức tìm cơ hội bảo người báo cho An Đại Tổng Quản, đến lúc đó bẩm báo bệ hạ nữa là được, ngài là nhất gia chi chủ. Dù sao sẽ không làm khó những nô tài như chúng ta à. Nô tài, ngươi mẹ nó thật là nô tài, ta nếu không để cho ngươi khóc 3 ngày 3 đêm ta. Mập Mạp vừa nói, đã nảy sinh ác độc chuẩn bị trực tiếp động thủ. Đừng đợi. Nhâm Kiệt vừa nói, vừa giơ tay lên ngăn Mập Mạp muốn động thủ, hắn hiểu rất rõ Mập Mạp cùng thủ đoạn của Mập Mạp, kể từ khi ở Minh Ngọc Sơn Trang, tài nghệ dược tề của Mập Mạp tuyệt đối là tăng mạnh, hiện tại dược tề nàng phối trí tuyệt đối có thể so với linh đan do linh đan sư trung cấp luyện chế. Nàng phối trí độc dược còn lợi hại hơn, nếu không có giải dược của nàng, cho dù nhậm kiệt cũng phải phí một chút thủ đoạn, đổi lại là người khác, không có linh đan tuyệt phẩm thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Phiếu cơm lão đại, này này mẹ nó thật không có biện pháp nhịn. yên tâm, ta không giết chết hắn. Mập mạp vừa thấy nhậm kiệt ngăn chính mình, còn tưởng rằng nhậm kiệt muốn nhịn, thở gấp nói. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì thế? Vừa nhìn thấy bộ dáng kia của mập mạp cùng với lời nói đó, thiệu đức cũng bị sợ hết hồn trong lòng tự nhủ hai người này đang suy nghĩ gì thật chẳng lẽ dám động thủ với mình ở hoàng cung ngay trong ngày mừng thọ hoàng thái hậu bọn họ đây không phải là đánh vào mặt của hoàng đế đánh vào mặt của hoàng thái hậu ư bọn họ điên rồi bất quá ghi chép của hai người điên này có thể nhiều lắm cho nên hắn cũng sợ trong miệng vừa nói thân hình vừa liên tiếp lui về phía sau đã ẩn nó phía sau cấm vệ quân nhị nhậm kiệt nhìn tiểu đức lại nhìn nhậm cường nhậm hạo hai người xa xa đang rời đi một chút nói Tính tình phiếu cơm lão đại của ngươi lúc nào thì tốt như vậy, nhìn hắn, nằm mơ sao. Chỉ bất quá người như thế thu thập hắn còn có rất nhiều biện pháp, đừng có gấp, từ từ thu thập hắn, có lúc chính hắn sẽ phải khóc. Bản gia chủ bây giờ còn chưa đi vào, vừa lúc để cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Cũng không cần đi tìm hiểu bối cảnh của người này, nhậm kiệt đã rõ ràng giành mạch tính toán cùng tâm tư của thiệu đức, thậm chí có dũng khi dám chủ động tìm chính mình gây phiền toái nhậm kiệt cũng sẽ không khách khí đối với hắn. Chính mình khóc. Hừ, Thiệu Đức nụm ở phía sau cấm vệ quân, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Trong lòng tự nhủ nhậm đại gia chủ ngươi không phải là lớn lối ư? Hôm nay xem ngươi làm sao lơ lối, ngươi thật sự động vào ta, chỉ sợ mình ngươi cũng chịu không nổi, đoán chừng chính là trong lòng không dám, cho nên mới ngăn cái tên mập mạp kia, ngoài miệng nói cũng thật là dễ nghe. Mặc dù lúc bình thường Thiệu Đức nhìn thấy ai cũng nở nụ cười, nhưng người khác đối với hắn lúc bình thường cũng cung kính có thừa, lần này cho dù hắn cố ý gây khó khăn cho nhậm Kiệt, Vốn là cũng không nghĩ đến nhậm kiệt sẽ lớn lối như thế, dám nói với hắn như vậy. Cho nên hắn vốn chỉ là nghĩ gây khó khăn cho nhậm kiệt một chút, giờ phút này lại quyết định, mơ hồ nghe thất công chúa cùng phương đại tiểu thư nói đến. Hoàng đế, phương gia, cao gia cũng muốn đối phó nhậm gia, mà nhậm kiệt một khi nội bộ nhậm gia mở hội nghị trưởng lão toàn thể gia tộc, hắn người gia chủ này cũng coi như châm dứt. Đã như vậy chính mình tại sao phải sợ hắn, hôm nay ta liền nhất định ngăn cả ngươi, xem ngươi có thể làm gì. Lại để cho tất cả mọi người đi ra ngoài, ngươi nghĩ đến ngươi là ai à, bên trong cũng là những người nào, ngày mừng thọ hoàng thái hậu hoàng đế cùng văn võ cả triều đều ở đây, ngươi nói ra là ra sao? Thật mẹ nó có bệnh, coi mình là người nào? Mập mạp vừa nghe lời này của nhậm kiệt, vốn là ở trong tay đã lấy dược tề ra liền nhẫn mại thu về. Đối với phiếu cơm lão đại nàng có lòng tin tuyệt đối, phiếu cơm lão đại xuất thủ luôn có thể làm cho người ta không tưởng được, phiếu cơm lão đại nói so sánh với trực tiếp để cho hắn thống khổ. Hạ độc hắn còn khổ sở hơn, vậy thì nhất định có thể làm được. Nhậm kiệt vừa nói, đã trực tiếp xoay người đi trở về bên trong linh thú tọa giá, mập mạp trừng mắt liếc thiệu đức, dơ dơ quả đấm hướng về phía hắn sau đó cũng trở về theo. Hừ, hừ. Thiệu đức thấy nhậm kiệt xoay người trở lại bên trong linh thú tọa giá, lỗ mũi khe khẽ hừ lạnh. Lại vẫn dám uy hiếp bản đại nhân, cùng lắm thì mình cũng sẽ lập tức liên lạc với phương đại tiểu thư, bảo nàng phái người trong gia tộc tới tạm thời bảo vệ mình. Không cần tới bao lâu tin tưởng nhậm kiệt này cái gì cũng không phải. Ở địa phương khác ngươi có thể lừa lối, nhưng nơi này là hoàng cung, lần này mình biểu hiện tốt rất nhanh thì có thể trở thành người hầu hạ của hoàng thượng. Người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi, lá gan của ngươi lớn hơn nữa thì có thể làm gì được ta. Nhìn nhậm kiệt tiến vào linh thú tọa giá, thiệu đức đắc ý nghĩ tới. Lúc này, khi nhậm kiệt bọn họ dừng lại nơi xa, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên trong đại điện. Hoàng đế đặc biệt đã đọc xong lời chúc mừng viết cho Hoàng Thái hậu. Phía dưới một mảnh tiếng chúc mừng, mà lúc này vừa vặn Nhậm Cường, Nhậm Hạo hai người đi tới truyền. Nghe được có người nói, Hoàng đế cười nói một tiếng truyền. Sau một khắc ánh mắt của Đông đảo Văn võ đại thần hai bên Đại điện cũng nhìn về cửa Đại điện. Phải biết rằng kể từ sau Nhậm Thiên Hành, hai vị Đại tướng quân của Nhậm gia này đã nắm giữ binh quyền, chỉ huy nắm giữ quyền lực quân chính mấy tỉnh chung quanh, tuyệt đối là tồn tại chư hầu một phương. Sau lưng lại có Nhậm gia chống đỡ. Nhất cử nhất động của hai người này cũng tác động tới tâm của vô số người, chẳng qua là từ lúc nhậm kiệt kế vị, bọn họ đã lâu chưa từng hồi triều. lần này mặc dù không phải tự mình trở lại, nhưng mọi người cũng từ trên người con trai hắn nhìn ra một chút đầu mối. Nô Hoàng Vạn Thuế, Vạn Vạn Thuế, Hoàng Thái Hậu Thiên Thuế, Thiên Thiên Thuế. Tây Bắc đại tướng quân nhậm thiên hoành chống đỡ quân địch khó có thể về triều. đang ở Tây Bắc quỳ gối nhìn về Ngọc Kinh Thành, chúc Hoàng Thái Hậu Thiên Thuế, Thiên Thuế, Thiên Thiên Thuế. Đặc biệt dâng lên tam hoa tam diệp thảo trí bảo nhân gian 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, năm chín mỗi. Nô hoàng vạn thuế, vạn vạn thuế, hoàng thái hậu thiên thuế, thiên thiên thuế. Tây nam đại tướng quân nhậm thiên kỳ không cách nào kịp thời về triều, đang ở tây nam quỷ gối nhìn về ngọc kinh thành. Chúc hoàng thái hậu thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế, đặc biệt dâng lên chân châu ánh nguyệt kỳ dị ở biển sâu 3.000 năm, mỗi khi đêm trăng tròn châu này sẽ sinh ra phản ứng kỳ dị cùng trăng sáng trên trời Đến lúc đó giống như ngắt trăng sáng trên trời xuống, lóe lên tia sáng ở bên trong phòng. Con trai của Tây Bắc Đại tướng quân nhậm thiên hoành nhậm cường trên mặt có vết sẹo, khí thế càng thêm hung hãn, lúc này hắn lên trước, sau đó là con trai của Tây Nam Đại tướng quân nhậm thiên kỳ nhậm hạo, tam hoa tam diệp thảo là thứ người người đều biết, cho nên nhậm cường căn bản không có cần giải thích. Nhưng chân châu nguyệt nguyệt này vô cùng kỳ dị, người khác không biết, cho nên nhậm hạo cố ý giải thích mấy câu, hai người nói xong đồng thời quỳ xuống. Trên hai tay đang cầm một cái hộp ngọc. Tam hoa tam diệp thảo, đây chính là một trong những thuốc chủ yếu để luyện chế linh đan thượng phẩm, bản thân nó cũng đã có thể tăng cường mấy năm lực lượng, nếu như thêm vào những dược vật khác, có thể luyện chế vài phần linh dược trung phẩm. Trong hoa có lá, trong lá có hoa, ba hoa ba lá, đây tuyệt đối là nhân gian chi bảo a. Chân châu ánh nguyệt kia cũng rất là thần kỳ, Nhậm Thiên Hoành cùng Nhậm Thiên Kỳ mặc dù không có trở lại, nhưng thủ bút này thật là không nhỏ. Đó là đương nhiên, Nhậm gia ngay tại lúc này biến hóa rất nhiều. Nếu như bệ hạ có thể ủng hộ người nào, tình huống sẽ lại bất động. Tam Hoa Tam Diệp Thảo so sánh với hai khỏa Linh đan Trung phẩm cũng chân quý hơn, mà sự thần kỳ của Trân Châu Ánh Nguyệt cũng làm cho người ta sợ hai than. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trong triều đình đều nghị luận. Hãy bình thân, cực khổ cho hai vị. Hôm nay là đại thọ của Hoàng Thái hậu. Hoàng Thái hậu ngồi trên, Hoàng đế ngồi ở một bên. Hoàng Thái hậu ung dung hoa quý, có thái giám đi tới nhận lấy hộp ngọc. Nàng thị lệnh cho Nhậm Cường cùng Nhậm Hạo hai người đứng dậy. "Tướng môn hổ tử, quả nhiên không tệ. Hai người các ngươi đi theo phụ thân ngươi chinh chiến nhiều năm, lập rất nhiều công trạng, vốn là dựa theo công lao hẳn là sớm đã được cất nhắc trở thành tướng quân, chỉ tiếc phụ thân ngươi sợ người khác trách móc ngược lại luôn luôn đè ép, hôm nay chấm ban thưởng, tăng hai người các ngươi lên làm tướng, hy vọng hai người các ngươi sau này có thể học tập bậc cha Chu thuần chất trung thành để nợ nước, thần phục minh ngọc hoàng triều ta, vì nước chiến đấu." Sau khi hoàng thái hậu nói xong, Lúc này hoàng đế mới lên tiếng, vừa mở miệng trực tiếp đã phong nhậm cường cùng Nhậm Hạo trước mắt đều là phó tướng trở thành tướng quân. Tướng quân của phó tướng chính là không như bình thường, hơn nữa người nắm giữ thực quyền, trên thực tế bản thân hoàng đế cũng rất rõ ràng, phó tướng dưới Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên kỳ chỉ cần thông báo một chút triều đình có thể trực tiếp bổ nhiệm. Bọn họ không phải đại tướng quân bình thường, đại tướng quân bình thường cho dù nắm giữ binh quyền, nhưng là không thể như bọn họ. Bọn họ quản hạt mấy hành tỉnh như vậy, đại tướng quân thống lĩnh Tây Bắc Tây Nam thật ra thì đã vượt xa đại tướng quân bình thường. Mà con của bọn họ có phải tướng quân hay không, cũng đã không trọng yếu. Nhưng Hoàng đế tự mình phong thưởng vẫn là để cho nhậm cường cùng nhậm hạo rất là vui vẻ, hai người lập tức quỳ xuống tạ ơn. Tốt, hôm nay khắp trốn mừng vui, các ngươi tất cả cũng đã trưởng thành. Các ngươi cũng là đại biểu cho mấy trăm vạn tướng sĩ của Tây Bắc cùng Tây Nam, vậy thì hẳn là giống như Nam Tử Hán, người đâu, dọn chỗ ở bên cạnh. Hoàng đế rất là vui vẻ, tùy ý vừa nói. Bá, hoàng đế vừa nói vậy, thoáng cái mấy ngàn trong đại điện toàn bộ yên lặng như tờ. Phải biết rằng hôm nay buổi lễ long trọng trong đại điện này cũng có phân khu vực. Giống như là nhậm gia, vị trí gia chủ ở phía trước nhất, sau đó bên cạnh sẽ có mấy vị trí trọng yếu, dành cho chiến thiên long một người vừa là người của nhậm gia, lại đang có thực quyền trong triều đình. Sau đó ở phía sau còn lại là ba vị trưởng lão, phía sau nữa còn lại là một chút đệ tử đủ tư cách nhậm chức tại triều đình. Nhiều gia tộc cũng là như thế trên căn bản rất rõ ràng. Sau đó phía dưới còn có một chút quan to triều đình, cuối cùng mới là một chút người tàn mát. Đây chính là đặc điểm chỉ có ở Minh Ngọc hoàng triều, gia quốc thiên hạ, trước có gia tộc sau có quốc gia, khái niệm gia tộc vô cùng cường thế. Bởi vì ngay từ đầu hoàng gia mặc dù cầm quyền, nhưng ngũ đại gia tộc cùng chung khai sáng Minh Ngọc hoàng triều, rất nhiều quy củ cũng là như thế, các đại gia tộc cũng là mượn cơ hội bày ra lực lượng. Theo lý thuyết cho dù coi trọng nhậm cường, nhậm hạo như thế nào cho dù bọn họ đại biểu cho lão tử của bọn họ là Tây Bắc đại tướng quân Nhậm Thiên Hoành cùng Tây Nam đại tướng quân Nhậm Thiên Kỳ, tối đa cũng chỉ là ngồi ở dưới gia chủ Nhậm gia hoặc là chuẩn bị chỗ ngồi bên cạnh Chiến Thiên Long. Hiện tại hoàng đế tự mình ban thưởng ghế ngồi cho bọn hắn, mặc dù là ở sau cùng, nhưng ý tứ này lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nhậm Quân Dương, Nhậm Văn Húc, Nhậm Hàn Lâm ba vị trưởng lão tất cả cũng ở đây, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chân mày cũng nhíu chặt. Ha ha. Hai tiểu hài tử xấu xa các ngươi lớn như vậy, tới đây cho ta nhìn xem, ngồi bên cạnh ta. Chiến thiên long cũng mặc kệ nhiều như vậy, vừa nghe cái này thiếu chút nữa nổi giận, người của nhậm gia làm sao có thể chỗ khác, trừ phi tự lập môn hộ. Chiến thúc thúc nơi đó chúng ta làm sao dám ngồi, đợi sau khi mừng thọ Hoàng Thái Hậu chấm dứt chúng ta nhất định đi thỉnh an chiến thúc thúc. Chúng ta vẫn là ngồi ở phía sau trưởng lão A, hai người chúng ta chẳng qua là đại biểu cho phụ thân đến đưa thọ lễ cho Hoàng Thái Hậu, hai người tiểu bồi chúng ta sao dám ngồi ở phía trước. Nhậm hạo trước tiên nói một câu với Chiến Thiên Long, sau đó lại nói với hoàng đế, cùng nhậm cường hai người đi tới phía sau nhậm văn húc bọn họ. Hoàng đế cũng không đệ bụng, đây bất quá là hắn tạm thời nảy lòng tham, xem một chút xem hai đứa con trai này của nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ như thế nào. Sau khi nhậm cường nghe được chính mình nói vậy rõ ràng đã cao mày, nhậm hạo cũng là ứng đối tự nhiên. Thực lực của hai người này tất cả cũng sớm đã là thần thông cảnh, đi theo phụ thân bọn họ tác chiến nhiều năm, căn cứ tình báo mà nói cũng trung quy chúng cũ. Hôm nay vừa nhìn thật cũng không sai. Chiến Thiên Long chỉ sợ hai tiểu bối này trẻ tuổi không hiểu chuyện, thật sự tự mình ngồi xuống, như vậy nếu truyền đi ảnh hưởng có thể to lắm. Nếu bọn họ ngồi vào khu vực của nhậm gia, về phần bọn họ ngồi ở chỗ đó hắn cũng lười để ý tới, chẳng qua là khẽ mắt liếc về phía hoàng đế, trong lòng tự nhủ Minh Ngọc hoàng triều mặc dù có thể duy trì đến hiện tại, cũng là bởi vì phương thức duy nhất này. Nếu như hoàng đế chẳng qua là không muốn nhậm gia độc đại, cân bằng lực lượng của ngũ đại gia tộc có thể tiến hành. Nhưng nếu như hoàng đế muốn thu quyền, thay đổi cục diện ngũ đại gia tộc gia quốc thiên hạ của Minh Ngọc hoàng triều, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới cơn phong bạo trước này chưa từng có. Lão đại năm đó trước khi đi đã nói, vậy hạ hùng tâm tráng trí rất lớn, cũng không biết hắn sẽ đối nội hay là đối ngoại. Nhậm Văn Húc ba người bọn họ thì rất là vui vẻ, dù sao mừng thọ hoàng thái hậu là chuyện vui, nhìn thấy Nhậm Cường cùng Nhậm Hạo thế nhưng nhích tới gần bọn họ, lập tức nhẹ giọng nói chuyện với bọn họ. Hai người các ngươi đều tới, nhưng vị gia chủ kia của chúng ta Hứ. Lao Tam, có việc về gia tộc rồi hãy nói. Hán A, bị ngăn chặn ở bên ngoài. Mất mặt. Nhậm Hàn Lâm vốn là thuận miệng khó chịu ván trách một câu, sau khi bị nhậm quân dương quát lớn một tiếng liền im miệng, nhưng nhậm hạo cùng nhậm cường nghe vậy không nhịn được nói một câu, lần này để cho nhậm Hàn Lâm, nhậm quân dương cũng mở to mắt. Cái gì? Đường đường là gia chủ nhậm gia, thế nhưng bị người khác ngăn chặn ở bên ngoài, đây coi là chuyện gì? Mất mặt A, thật sự là làm nhậm gia mất mặt loại chuyện này sớm không tới, thế nhưng bọn họ cả đám đều rất là khó chịu, bất quá dù sao trường hợp này cũng không tiện nói, một đám không nhịn được lắc đầu, sau đó cũng khống chế thanh âm nhìn về phía trước, bởi vì hoàng đế đã đứng dậy chuẩn bị nói chuyện. Mà một phương hướng khác, ở phía dưới tứ đại gia tộc, trên một cái bản vị trí cũng cao hơn so sánh với một vài vị vương gia khác, Ngọc Vô Song đang nhảm chán dùng hai tay chống cằm, làm bộ đáng thương nhìn về phía Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó. Thấy cái bộ dáng này của Ngọc Vô Song, Ngọc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, vốn là hắn năm lần bảy lượt bảo đảm ở chỗ này là có thể nhìn thấy nhậm kiệt, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến thời điểm này mà nhậm kiệt còn chưa có tới. Cho nên giờ phút này Ngọc Thành chỉ có thể thông qua thần thức á nùi Ngọc Vô Song, nói cho nàng biết đừng nóng nội, một hồi không được đợi yến hội kết thúc hắn sẽ đích thân mang nàng đi tìm, lúc này mới khiến sắc mặt Ngọc Vô Song tốt hơn. Giờ phút này đông đảo thọ lễ cũng đã dâng lên, sau đó là một ít màn biểu diễn, bữa tiệc cũng lập tức bắt đầu Buổi tối có tiết mục rất hay, mà hôm nay Nhậm Cường, Nhậm Hạo kịp thời chạy tới, Dương Tam Hoa, Tam Diệp Thảo cùng Trân Châu Ánh Nguyệt lên lại càng đẩy không khí lên cao trào. Bất quá không ít người cũng lưu ý đến, giờ phút này vị trí chỗ ngồi của gia chủ Nhậm gia vẫn là trống không. Cả nước chúc mừng, chúng ta cùng chung vì Hoàng Thái hậu. Ngay khi Hoàng đế đứng dậy, những người khác tất cả cũng đứng dậy theo, nâng chén, chuẩn bị bắt đầu yến hội cùng nhau chúc thọ Hoàng Thái hậu. Vâng, tất cả mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong đại điện trong nháy mắt tràn đầy vô số tia sáng kỳ dị lưu động, muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa tia sáng này từ bên ngoài chiếu vào, trong nháy mắt bầu trời vốn là mờ tối liền mất đi sắc thái, nhất là trong ánh sáng này, thậm chí có nhiều tia hàn khí lạnh như băng, ánh sao chớp động còn có một chút long khí lưu động ở trong đó. Đây là tất cả mọi người sợ ngây người kinh ngạc nhìn chung quanh, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trời dáng điểm lành, phù hộ minh ngọc hoàng triều ta, sinh nhật bảy của hoàng thái hậu, thiên địa cùng hạ. Trời ban điểm lành, hoàng thái hậu thiên Tuế, thiên Tuế, thiên thiên Tuế. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vọng tới một cái thanh âm, vang rội cả hoàng cung, truyền vào trong đại điện. Chương 184, toàn bộ lăn ra đây đi. Vừa mới vừa tiến vào bên trong linh thú tọa giá, mập mạp đã khẩn trương nhìn chằm chằm nhậm kiệt còn có tề thiên. Kể từ sau chuyện tình của hồng thanh tuyển, nhậm kiệt mô phỏng tạo ra chữ cho tề thiên ở dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo, tề thiên vẫn ở bên trong linh thú tọa giá của nhậm kiệt Tề Thiên trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ cần ngươi không chủ động nói chuyện cùng hắn, hắn cơ hồ là một câu cũng không nói. Như vậy có lúc ngược lại sẽ làm mập mạp không thích, thỉnh thoảng sẽ tìm chuyện nói cùng Tề Thiên. Tựa hồ ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được một chút an toàn, tóm lại hắn giống như là cắm rễ ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng ngẩn ngơ ở nơi này, nhậm kiệt cũng là tùy ý hắn. Mới vừa rồi nhậm kiệt đi vào, đã lấy cựu tinh phượng hàm châu ra, sau đó lại lấy dao long rắc của cựu đầu long vương đã rút hết toàn bộ máu huyết ra để cho Tề Thiên trực tiếp chuẩn bị một phần. Tiếp theo bắt đầu dung luyện phấn vụn của Giao Long Giác, cộng thêm một chút thay đổi, một lần nữa dung luyện đưa vào bên trong cựu tinh phượng Hàm Châu. Phiếu cơm lão đại, này, điều này có thể được không? Thấy Nhậm Kiệt làm vậy, mập mạp cũng đều có chút mơ hồ, như vậy là có thể để cho Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu tất cả trong đại điện Hoàng Cung đi ra. Xóa chữ kia đi, có thể làm. Nhậm Kiệt nói xong, đã nói cho Tề Thiên có thể dừng lại sau đó nói cho Tề Thiên nên đưa lực lượng vào như thế nào. mặc dù hiện tại Tề Thiên không đến nổi giống như lúc ban đầu, lâm vào trong trạng thái tượng đá, nhưng một khi hắn đắm chìm trong dưới trạng thái cảng nộ, phản ứng với ngoại giới cũng chậm hơn rất nhiều, cho nên Nhậm Kiệt bảo hắn làm cái gì hắn liền thuận tay làm, sẽ không nói hơn một câu. Vô anh. sau một khắc, cả bên trong linh thú tọa giá tràn đầy tia sáng kỳ dị, luồng sáng tràn ngập các loại màu sắc, hàn khí nhẹ nhẹ, ánh sao lóe lên, còn có tồn tại như du long đang lưu động giống như ảo cảnh không chân thực. Dựa theo ta nói, hiện tại ta thay đổi đại trận của linh thu tọa giá, sau đó mượn trận pháp phong cái này đến không trung, để cho không trung trung quanh cũng xuất hiện hiện tượng như vậy là được. Thấy cái hiệu quả này, Nhậm Kiệt cũng rất hài lòng, hai tay hai tay nhẹ nhàng điều chỉnh trận pháp bên trong linh thu tọa giá. Lúc Nhậm Kiệt khởi động trận pháp bên trong linh thu tọa giá, để cho Tề Thiên có thể phóng hoàn toàn cảnh tượng kỳ dị, Xa hoa giống như ảo cảnh sinh ra từ cựu tinh phượng hàm châu đến giữa không trung. Trong nháy mắt cả giữa không trung hiện ra tình cảnh đó, đồng thời cũng phóng vào trong đại điện. trời giáng niềm lạnh, phù hộ minh ngọc hoàng triều ta, sinh nhật bảy mươi của hoàng thái hậu, thiên địa cùng hạ, trời ban niềm lạnh, hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. nhậm kiệt nắm chặt thời cơ, sau đó lập tức trực tiếp mượn chức năng khuyết đại âm thanh bên trong linh thú tọa giá, để cho thanh âm của mình vang dội cả trong hoàng cung. điềm điềm điềm lạnh. kháo, phiếu cơm láo đại cũng quá nói dớn a nghe được lời này của nhậm kiệt. Mập mạp thật là nhịn cười không được, người khác không biết nhưng là nàng rất rõ ràng, đồ chơi này chính là vơ vét từ tài sản của Phương Kỳ. Sau khi lấy thiên huyền hàn tùy ra cơ hồ bị phế bỏ lại bị phiếu cơm láo đại cải tạo một chút, biến thành đồ trang sức đeo tay tinh khiết mà thôi, hiện giờ thế nhưng thành điểm lạnh. Phiếu cơm láo đại, này, làm được hả? Sau khi đợi nhậm kiệt hô xong, mập mạp cẩn thận hỏi. Chuyện phiếm như vậy, ngay cả điểm lạnh cũng lấy ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhậm Kiệt cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi, người thống trị thích nhất chính là cái vật này, thật thật giả giả thật ra thì bọn họ cũng không để ý, chỉ cần cao hứng cùng giải thích một chút. Nói trắng ra là, cho dù trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng ai dám nói đây không phải là điểm lành, ai dám nói mừng thọ hoàng thái hậu trời cao dáng điểm lành là không đúng. Tặng lễ sư môn học vấn, quý trọng xem nói như thế nào, nhìn thấy thế nào, khi thế, truyền bá thực hiện được tốt, vậy thì tuyệt đối không sai. Điểm lành loại chuyện này. Từ trước cũng chính là một chút dị tượng hoặc là một chút bảo vật của thiên địa, sau đó mọi người mạnh mẽ tham gia giải thích, gò ép nói là điểm lành, bằng không dứt khoát do con người tạo ra, hiện tại chúng ta đưa một phần đại lễ, hoàn toàn là điểm lành do. Con người tạo ta, tuyệt đối không sai. Giờ phút này, Nhậm Kiệt đã khống chế trận pháp bên trong linh thú tỏa giá, từ bên trong linh thú tỏa giá đã có thể thấy, giờ phút này trong đại điện Hoàng Cung đang có không ít người dụng mánh lao tới, mà số lớn cấm vệ quân trong Hoàng Cung tất cả cũng chen chúc mà đến. Mục tiêu cũng là linh thú tỏa giá của bọn họ. Ừng, ứng. Nghe nhậm kiệt phân tích, mập mạp cũng nhịn không được mà gật đầu. Mặc dù cựu tinh phượng Hàm Châu kia Hoàng Thái hậu nhất định thích, nhưng dù sao chẳng qua là trang sức, vẫn là khó có thể so với một chút thiên tài địa bảo. Đang dược, linh thảo, bất quá hiện tại phiếu cơm Lão đại trực tiếp tạo ra điểm lành, cái này có ý tứ. Đi ra, đi ra, chúng ta hiện tại đi ra ngoài A. Lúc này, xuyên thấu qua linh thú tỏa giá có thể thấy cấm vệ quân bên ngoài. Trong đại điện hoàng cung hàng loạt người đi ra ngoài, mập mạp không nhịn được mà kích động hỏi, "Phiếu cơm lão đại quả nhiên nói được là làm được." "Ha ha, đám người kia đi ra. Đừng có gấp, ta gấp làm gì a?" Nhâm Kiệt thận trọng vững vàng, tiếp tục để cho Tề Thiên vận chuyển pháp lực thúc dục cựu tinh phượng Hàm Châu, mượn phấn vụn của sừng rồng giao long, cộng thêm trận pháp, ngưng tụ lực lượng phù văn, phối hợp với cựu tinh phượng Hàm Châu tạo ra được điểm lạnh tạm thời này vẫn còn tiếp tục. "Mau nhìn, có long, thật có long đang du động." "Chơi ạ." điểm lành thật sự là điểm lành mừng thọ hoàng thái hậu trời ban điểm lành a hoàng thái hậu đây là dưỡng dục chân long hôm nay trời cao giáng điểm lành xuống lúc này thái giám cung nữ thị vệ bên trong hoàng cung tất cả cũng khiếp sợ nhìn bầu trời vốn là bầu trời mờ tối giờ phút này toàn bộ bị ánh sao kia chiếu rọi hằng quang lưu động còn có một con rồng mơ hồ bao trùm trong đó kia sáng này không chỉ là cả hoàng cung ngay cả rất nhiều địa phương của ngọc kinh thành đều có thể nhìn thấy trong hoàng cung đang nghị luận như thế Ngoài hoàng cung đã có vô số người trực tiếp quý lại. Này! Này! Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Thiệu Đức cũng nói lắp, kinh ngạc đến ngây người nhìn linh thú tỏa giá đã làm cho người ta có chút mắt mở không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi nhậm kiệt tiến vào bên trong không bao lâu, bên trong lại đột nhiên xuất hiện loại tia sáng kỳ quái này, trở nên như thế. Sau đó lại truyền tới điểm lạnh tại sao có thể là điểm lạnh Thiệu Đức mơ hồ cảm giác có chút không cam lòng. Bởi vì động tĩnh quá lớn, bất quá sau đó hắn hồi tưởng lại một chút, chính mình không có làm chuyện gì sai, nói như thế nào cũng không sợ. Chẳng qua là điểm lành này. Nhìn quang mang bên trong linh thú tỏa giá, hiện giờ chiếu rọi cả bầu trời, hắn vẫn là không nhịn được mà vào đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, động tĩnh phía sau làm cho thiệu đức quay đầu lại, đồng nhiên thấy mấy ngàn người chạy tới, cận vệ đội chung quanh cũng có mấy ngàn người đi tới, thoáng cái toàn bộ tới đây. Để cho hắn giật mình là... Người đi đầu dĩ nhiên là Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu mang người chạy tới. Thiệu Đức vội vàng quỳ xuống, cùng đông đảo thị vệ, chẳng qua là lúc này căn bản không ai chú ý hắn, tất cả mọi người đang nhìn về linh thú tọa giá bên này. A, thú bá, là thú bá, đó là linh thú tọa giá của nhâm đại ca, ra ra. Ngọc vô song mới vừa nhảm chán không chịu được, giờ phút này hưng phấn, lôi kéo cánh tay Ngọc Thành, kích động chỉ vào linh thú tọa giá của nhâm kiệt, muốn xông qua. Đừng nóng nội. Đừng nóng đội, nhìn kỹ rồi nói, trước đừng qua đó. Ngọc Thành vừa nhìn, vội vàng ngăn cản Ngọc Vô Song, hiện tại tình huống như thế, thật đúng là không thích hợp để một đứa hài tử như Ngọc Vô Song Song đi lên, hơn nữa hiện tại còn không biết tình huống nơi đó. Ngọc Kinh Thành nước sâu, mặc dù Minh Ngọc Sơn Trang cũng không quá e ngại bất kỳ thế lực nào, nhưng xưa đâu bằng nay, nghĩ đến tình huống của Lão Tổ Tông, tâm của Ngọc Thành không khỏi trầm xuống, cho nên lần này hắn cũng đặc biệt cẩn thận. A, vẫn không thể đi qua. Ngọc Vô Song vừa nghe không có biện pháp đi qua, hơi có chút thất vọng. Mau nhìn, điểm lành kia là phát ra từ phía trên linh thú tỏa giá, đó là linh thú tỏa giá của nhậm gia, tỏa giá của nhậm kiệt. Chuyện gì xảy ra, linh thú tỏa giá của nhậm gia chủ tại sao lại ở đây, làm sao chưa đi đến đại điện. Đây là cái tình huống gì. Giờ phút này, tất cả mọi người đi ra từ trong đại điện cũng vô cùng kỳ quái. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều không giải thích được, đồng thời cũng tràn đầy ngờ v Đừng nói là bọn họ, giờ phút này ngay cả nhậm quân dương bọn hắn cũng đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhậm Cương cùng nhậm hạo hai người tất cả cũng hiện lên một tia kinh ngạc, mới vừa rồi lúc bọn họ chạy tới, thấy nhậm kiệt đang bị thiệu đức ngăn cản, hiện tại người đâu. Hơn nữa bên trong linh thú tỏa giá là tình huống gì, không giống như là ảo cảnh, giống như là cảnh tượng kỳ dị của bảo bối gì đó. Ở giữa sân có không ít người thực lực không kém, tỉ như Chiến Thiên Long, Ngọc Thành, còn có một chút cường giả cùng siêu cấp cường giả trong cấm vệ quân. Nhưng linh thú tọa giá này năm đó chính là linh thú tọa giá của nhậm thiên hành, cho dù là linh thú tọa giá của gia chủ gia tộc lớn bình thường khác cũng bố trí chân pháp, căn bản không có biện pháp tra xét bất luận cái gì bên trong. Nhưng hiện giờ cái gọi là điểm lành hiện hiện bên trong linh thú tọa giá, hoàng đế còn không trực tiếp hạ lệnh, lại không thể giống như người bình thường ngoài hoàng cung nhìn hiện tượng kỳ dị ở xa xa trực tiếp quỳ xuống, cho nên đứng ở nơi đó cũng rất lúng túng. Những người khác lại càng to mò không dứt, nhưng đa số cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì người có lực lượng mạnh một chút cũng sôi nổi thông qua thần thức để trò chuyện thật là thoải mái có thể làm cho hoàng thái hậu cùng đương kim hoàng đế còn có đông đảo người cùng nhau đứng chờ bên ngoài trong đại thọ 70 của hoàng thái hậu cảm giác này đã nghiền mập mạp ngồi ở chỗ đó thân thể mập mạp nết hai chân lên làm cho người ta rất khó có thể tin bọn họ ở bên trong có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài cho nên cảm giác càng thêm đã nghiền nhìn lại thiệu đức mới vừa rồi luôn luôn quy ở nơi đó, mập mạp càng thoải mái. Tề thiên luôn luôn ngồi ở chỗ đó không nói chuyện, nhưng lúc này mới vừa lĩnh nội chọn vẹn một chữ khác. Không nhịn được ghé mắt nhìn thoáng qua nhầm kiệt, cảm tưởng duy nhất trong lòng chính là, tiểu tử hư hỏng một thân tà khí này cổ quái tới cực điểm. Chẳng những có thể thả chính mình ra, lại còn có thể viết ra loại văn tự vượt xa thế tục hiện giờ này, loại văn tự này mình cũng chưa từng thấy qua. Nhưng ý cảnh ở trong đó lại vô cùng sâu xa, Mặc dù đồ vật tiểu tử hư này vẽ ra chưa bằng một phần vạn trong đó, nhưng đã đủ để cho Tề Thiên có rất nhiều lĩnh ngộ mới, loại lĩnh ngộ này đối với hắn trợ giúp tương đối to lớn. Chính vì vậy, mỗi lần nhìn lại nhậm kiệt làm việc, Tề Thiên lại càng tò mò. Nhậm Kiệt ngồi ở đó không nhanh không chậm ăn bánh ngọt, buổi sáng chưa ăn cơm đối với thân thể thật không tốt, không nhanh không chậm uống xong một chén trà nóng, ăn xong hai miếng bánh ngọt lúc này mới vô vô tay. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên dâng điểm lành. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa giơ tay lên nhận lấy cựu tinh phượng hàm châu từ chỗ của tề thiên bá nhất thời mất đi pháp lực của tề thiên duy trì trong nháy mắt quang mang của cựu tinh phượng hàm châu tiêu tán hết thể khôi phục bình thường người đang ở bên ngoài còn không có kịp phản ứng với điểm lệnh dị tượng nhậm kiệt cũng đã đi ra từ trong linh thu tòa giá mập mạp theo sát phía sau gia chủ nhậm gia nhậm kiệt bái kiến bệ hạ bái kiến hoàng thái hậu chúc hoàng thái hậu phúc như cuộc sống thọ sánh nam sơn khỏe mạnh như ý phúc nhạc miên miên Miệng cười thường mở, mở, ích thọ duyên nhiên, chúc cuộc sống của Hoàng Thái Hậu như cây xanh quanh năm, sinh mệnh chảy dài như nước, sinh nhật vui vẻ, xuân huy vĩnh chán. Nhậm kiệt đi ra ngoài, hai tay dâng cửu tinh phượng hàm châu, trong miệng nghĩ tới một chút lời chúc mừng thường gặp ở kiếp trước, tùy tiện nghĩ đến một chút liền thuận miệng nói ra. Mặc dù chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng nói một hơi đi ra ngoài cũng để cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, hơn nữa một đoạn chúc cuộc sống của Hoàng Thái Hậu như cây xanh quanh năm. Sinh mệnh chảy dài như nước, sinh nhật vui vẻ, xuân huy vĩnh chán sau cùng của nhậm kiệt, người khác lúc trước căn bản chưa từng sử dụng. Mọi người nghe được hai mắt cũng không khỏi tỏa sáng, cái thí dụ này đơn giản như vậy, nhưng mới mẻ như thế, làm cho người ta vui mừng như thế, nói xong nụ cười trên mặt Hoàng Thái Hậu lập tức hiện ra. Nhậm gia chủ, vừa rồi là ngươi tạo ra. Nhìn nhậm kiệt, Hoàng đế mở miệng hỏi thăm. Đại thọ 70 của Hoàng Thái Hậu, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, lúc trước vừa vặn giành được một bảo vật. Thần vừa dung nhập vào một chút đồ vật, cố ý mời hai vị đại sư cùng nhau luyện chế, chế tạo gấp gáp không gián đoạn rốt cục hoàn thành, lại không nghĩ rằng thần mới vừa tới hoàng cung, bảo vật này lại giống như là cảm nhận được minh chủ của chính mình, tự mình sáng lên xuất hiện dị tượng điểm lành. Sau đó nhậm kiệt nói bậy, bản thân cũng cảm giác có chút không tiếp tục nổi nữa, sợ nói thêm nữa sẽ buồn nôn, rứt khoát sau khi nói xong trực tiếp mở hộp ngọc ra, trong nháy mắt cựu tinh phượng hàm châu ngưng tụ một lần nữa đã xuất hiện trước mắt mọi người. Mập mạp đi theo sau lưng nhậm kiệt giờ phút này trong lòng đã sướng ngất trời, ngoài mặt lại không thể không nhìn xuống, bất quá nàng thật sự có chút không nhịn được, chỉ có thể cúi đầu tránh cho người khác thấy nàng, cũng may giờ phút này tất cả mọi người đang chú ý nhậm kiệt cùng cựu tinh phượng hàm châu trong tay hắn cũng không có quá chú ý tới mập mạp. Nghe được nhậm kiệt nói những lời này, không ít người trong lòng âm thầm hư lệnh, căn bản không tin lời này của nhậm kiệt. Nhưng căn bản không có cơ hội để bọn họ nói chuyện, bởi vì nhậm kiệt chính mình nói xong.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 Mặc dù trong lòng một mừng nghĩ, chính mình không có làm sai, chính mình vẫn luôn đang làm dựa theo quy củ, không có chuyện gì, thời điểm này cho dù nhậm kiệt tố cáo, hoặc là muốn đối phó mình cũng phải suy nghĩ một chút, Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép hắn dính vào. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tình hình như thế, nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của nhậm kiệt, trong lòng vẫn là trở hợp Nước có điểm lành là chuyện tốt, nhất là trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện, lại còn là ngày mừng thọ Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế muốn không thừa nhận cũng không được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 Chiến thiên long một đám người đủ cấp bậc đều ở gần kề hoàng đế cùng nhau đi về phía trước, nghe được lời này của của hoàng đế, không ít người trong lòng cũng cười thầm. Ngọc nhân long lại càng trực tiếp, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh trào phúng, trong lòng tự nhủ ai cũng không phải người ngu, loại siếc này người nào nhìn không ra à, diễn quả nhiên thấp kém như vậy, bây giờ ngược lại bị hoàng đế miệt mai Đám người ngọc thành, văn dũng thì âm thầm lắc đầu trong lòng, chiêu thức này của nhậm kiệt thoạt nhìn xinh đẹp, xuất hiện điềm lành, dị tượng thoạt nhìn cũng là chuyện tốt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 Hoàng thượng ngay cả ban thưởng cái gì cũng chưa nói à, người này thế nhưng trực tiếp tạ ơn, đây cũng quá. Vô sỉ à. Đầu hắn nghĩ như thế nào, mắng hắn à, châm trọc hắn à, hắn không có nghe ra sao. Ta kháo, người này cũng quá đen tối à, ngay cả hoàng đế hắn cũng dám uy hiếp, chụp mũ khẽ bót, hoàng đế không muốn ban thưởng cũng không được. Không ban thưởng chính là bất hiếu, nhậm kiệt này thật con mẹ nó. Xấu xa à, ngay cả hoàng đế cũng dám hạ thủ. Đây không phải là vơ vét tài sản của hoàng thượng sao.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 Chuyện Cao Bằng biết đến hiển nhiên nhiều hơn rất nhiều so với Phương Viêm. Qua nhiều năm như vậy dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo nhân một mực gây ồn ào, vậy thì thế nào? Húng chi cho nhầm ra, nhầm ra còn có Tu La, Chiến Thiên Long bọn họ, vạn nhất tiêu diệt nơi đó, nhầm ra chẳng phải là có rất nhiều linh ngọc cùng hộ. Phương Viêm vẫn là vô cùng tức giận, vô cùng không tâm lòng, Hoàng đế làm sao có thể làm ra chuyện tình không có đầu gốc này? Hừ! Cao Bằng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng Hoàng đế có hảo tâm như vậy sao? Qua nhiều năm như vậy luôn luôn có tổn thất, nhưng hoàng đế tại sao chưa nói cho người ta, ngược lại hiện tại đột nhiên bởi vì điểm lành cái giam chó đó mà cho nhậm kiệt. Có một tin tức rất bí ẩn, người biết vô cùng ít, thật ra thì quáng mạch Ngọc Tuyển Sơn bởi vì điên cuồng khai thác, cộng thêm dư nghiệt của Ngọc Tuyển Đạo Nhân Phá Hư cùng khai thác, đã gần như khô kiệt. Mà gần đây vừa phát hiện một tòa quáng mạch ở phụ cận thiên hải đế quốc, chuyện này hoàng đế loại bỏ nhậm ra, văn ra, hoàng đế muốn liên hiệp với Cao Gia, Phương Gia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 Tất cả người nhậm gia khác cũng đỏ mắt. Điều này làm cho trong lòng Nhậm Kiệt không khỏi vừa động. Làm sao vui vẻ tới sừng sờ ở đó, ngay cả Tạ ơn cũng đều không hiểu sao. Năm đó nếu không phải phụ thân Nhậm Thiên Hành người cũng sẽ không có mạch khoáng linh ngọc này, năm đó là phụ thân ngươi kinh doanh, cũng là phương thức kinh doanh hiện tại. Hôm nay thoáng một cái ngươi đã thừa kế gia chủ Nhậm gia, nếu như đổi thành những người khác, chấm tuyệt đối sẽ không như vậy, bất quá ngươi là con của Nhậm Thiên Hành, vậy cũng là một chút ủng hộ của chấm đối với ngươi.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 Sau khi tiến vào đại điện cảm giác như vậy càng rõ ràng, lúc này rốt cục không nhịn được thông qua nói cho nhậm kiệt. 1. Hoàng đế ban thưởng mạch khoáng linh ngọc tuyệt đối có vấn đề rất lớn, đoán chừng là cái hô to. 2. Dưới loại tình huống này bên trong đại điện quá mức cứng nhắc, mặc dù là đang uống rượu ăn cái gì đó, nhưng là làm cho người ta rất không tự tại. 3. Có một bầy tiện nhân hoặc là có địch ý trực tiếp nhìn chằm chằm, hoặc là lén lén đang dòng nó, hay hoặc giả là ở trong tối thương lượng cái gì đó. Bốn,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 A, người cung nữ kia đứng ở nơi đó, lần này cũng không biết trả lời như thế nào. Đi tới bàn của người khác thương lượng một chút để lấy tới, nói đùa gì vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại chuyện này. Đây cũng không phải là tiểu quán, tại sao có thể làm loại chuyện đó, hơn nữa cho dù là tiểu quán cũng không có thể như vậy a. Đây cũng là đại thọ bảy mươi của Hoàng Thái Hậu, Ngự Yến A. Đã sớm nghe nói nhậm kiệt này lúc bình thường hoang đường, hoang cố, hôm nay coi như là thấy được. Không ít người cũng âm thầm lắc đầu, rất là càng khái, dù sao mọi người cũng âm thầm cười lạnh, nhìn giống như là chế dây ước. Phía sau nhậm kiệt rất nhiều người của nhậm gia giờ phút này cũng bưng chén rượu lên, hoặc là quay đầu làm bộ như nói chuyện với nhau, chịu không được a? Nhậm cương cùng nhậm hạ bọn họ vọng động, lỗ mũi thở hồn hển, càng xem nhậm kiệt càng cáu. nếu không phải bây giờ là ngự yến, nếu không phải sinh nhật 70 của Hoàng Thái Hậu. Ừ, còn cao quý, cao nhã A, làm như mấy canh giờ không được ra ngoài vậy.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 Hoàng Thái Hậu, thân vì luyện chế bảo bối này cho Hoàng Thái Hậu mà nhọc lòng, nhiều ngày luôn luôn chưa từng nghỉ ngơi, hiện tại thật sự không chống nổi, muốn đi về trước nghỉ một chút. An uống no đủ, nhậm kiệt đứng dậy xin phép Hoàng Thượng, hơn nữa còn ném ra một cái lý do để cho bọn họ cũng không có biện pháp cự tuyệt. Sự thật nhậm kiệt rõ ràng, bởi vì chuyện mới vừa rồi thật ra thì không ít người đều đang cao mày, chính mình nói muốn rời khỏi đoán chừng có thật nhiều người vui vẻ à, trong chuyện này đoán chừng cũng bao gồm Hoàng Đế. Nhậm gia chủ cực khổ Chấm đặc chuẩn cho ngươi đi về nghỉ. Vừa nghe lời này của nhậm kiệt, hoàng đế không chút lựa chọn phất tay ý bảo hắn có thể rời đi. Đối với hoàng đế mà nói, nhậm kiệt này cũng là không có gì. Nhưng hiện tại ở trong trường hợp này mà hồ nháo, làm ra chuyện mới vừa rồi, phá hư không khí chính mình không có tiện nói gì, hắn rời đi sớm một chút tốt hơn. Trước 187, du ngoạn, nhậm kiệt đang cầu còn không được, gọi mập mạp đi ra ngoài. Tiếp tục ra vẻ đi. Đi hai bước, ngang qua trước người Ngọc Nhân Long. Nhậm Kiệt bỏ lại một câu, ra vẻ, ra vẻ cái gì, vừa rồi Nhậm Kiệt đã nói rõ, ra vẻ là cháu chát, vậy là bảo hắn tiếp tục ra vẻ cháu chát nữa, vừa nghe lời này, suýt nữa Ngọc Nhân Long nhảy dựng lên, may mắn Ngọc Thành bên cạnh đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, ngăn cản Ngọc Nhân Long, Ngọc Thành nhìn cảnh này, trong lòng thầm cười khổ, tuy rằng hắn đã nói với Ngọc Nhân Long, nhưng hắn căn bản không nghe loại ai, còn bên phía Nhậm Kiệt, Ngọc Thành càng không thể nói gì, Chỉ là lúc này thấy nhậm kiệt đột nhiên phải đi, Ngọc Thành thế mới nhớ mình còn có lời chưa nói với nhậm kiệt. Lúc này nhìn sang bên cạnh, Ngọc Vô Song bị hắn cản lại, không kịp đi qua, trong lòng Ngọc Thành không khỏi trợ động. Nhậm đại ca, chờ ta đã, ta đi cùng ngươi. Lúc này, Ngọc Vô Song vẻ mặt đau khổ bỗng nhảy lên, nhanh bước theo nhậm kiệt. Hả? Cái này là chuyện gì? Cảnh này làm không ít người mơ hồ, vừa rồi giữa nhậm kiệt và Ngọc Nhân Long tràn đầy khói thuốc súng, có xung động muốn ra tay thậm chí lúc này Nhậm Kiệt còn khiêu khích Minh Ngọc Sơn Trang, sao mà đột nhiên tiểu công chúa Minh Ngọc Sơn Trang lại nhảy nhót quen thuộc với Nhậm Kiệt như thế? Hừ, Ngọc Nhân Long bị ra ra cả lại, lại thấy Ngọc Vô Song vui vẻ đi theo Nhậm Kiệt rời đi, trong mắt lóe lên giận dữ không che giấu, một hơi uống hết rượu trong ly. Biểu tình của hắn tự nhiên không lọt khỏi chú ý của mọi người, không ít người nổi lên ý nghĩ khác trong lòng, sẽ không phải là Nhậm Kiệt này lừa được tiểu công chúa Minh Ngọc Sơn Trang, dứt lấy thiếu trang chủ Minh Ngọc Sơn Trang nổi giận. Ha ha. Được thôi, đến Ngọc Kinh Thành cũng không tới nói với ta một tiếng. Đi, dẫn ngươi đi chơi thỏa thích, buổi tối còn có chợ đêm và hoa đăng cùng những chúc mừng khác. Nhìn thấy tiểu nha đầu có chút mơ hồ, đáng yêu này hưng phấn nhảy tới, nhậm kiệt nhẹ nhàng vò đầu nàng, vui vẻ nói. Thật ra nhậm kiệt đã sớm thấy được Ngọc Vô Song, cũng chú ý tới động tác của nàng, Ngọc Vô Song không đi ra rõ ràng là bị Ngọc Thành ngăn cản. Ngọc Thành ngăn cản Ngọc Nhân Long tranh chấp với mình, đồng thời cũng ngăn cản Ngọc Vô Song đi lên có lẽ Ngọc Thành có suy xét của mình. Cho nên vừa rồi Nhậm Kiệt cũng không bắt chuyện với Ngọc Vô Song, vốn định chờ qua chuyện mới liên lạc riêng với Ngọc Vô Song, lại không ngờ Ngọc Vô Song đống nhiên ngại ra. Nàng ngại ra được, rõ ràng là Ngọc Thành đồng ý, Nhậm Kiệt cũng không mặc kệ, Nhậm Kiệt không cần để ý người khác nghĩ thế nào. Nhưng mà Nhậm Kiệt nói ra lời này, suýt nữa làm nhiều người bao gồm cả Hoàng đế muốn tức đến ngất xịu. Nhất là Hoàng đế, trong lòng cũng không nhịn được cơn giận thầm mắng. Tuy rằng biết thẳng nhãi này nói cái gì mệt nhọc là giả, nhưng tốt xấu gì ngươi vừa lấy lý do này xin chấm đi về, bây giờ ngươi còn nói cùng người khác đi ra ngoài chơi, cái này là chuyện gì chứ? Nhưng thân là đế vương, hoàng đế lại không cách nào thật gọi nhậm kiệt lại chất vấn, lấy chuyện này ra nói, đành phải giả vờ không nghe gì tiếp tục cười nói với hoàng hậu bên cạnh. Hoa! Rốt cuộc ra rồi, khó chịu muốn chết, khó chịu quá đi. Rơi khỏi đại điện, mập mạp dùng sức duỗi người. Giống như phạm nhân vừa bước ra khỏi ngục giam. Từng, từng. Lời của mập mạp được ngọc vô song hoàn toàn ủng hộ, gật đầu thật mạnh nói, còn tưởng là vui lắm, ai ngờ buồn bực muốn chết, nếu không phải nhậm đại ca cùng mập đại ca các người đến đây, ta sắp ngủ mất rồi. Ha ha. Nhậm kiệt cười vui vẻ nói, nơi này vĩnh viễn không có gì vui vẻ, đi, nhậm đại ca dẫn ngươi đi ăn chơi. A khu. Mập mạp bên cạnh nghe nhậm kiệt nói vậy, vội ho khan, thần thức khẽ động. Phiếu cơm lao đại ngươi đừng dạy xấu đứa nhỏ chứ. An ngon, uống ngọt, chơi đùa, dạ phố, vui, vui mà, làm sao thành dạy xấu đứa nhỏ. Còn nói, vô song chẳng qua không có ra khỏi Minh Ngọc sơn trang, tuổi của nàng cũng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu. Mập mạp, không phải ta phê bình ngươi, tư tưởng của ngươi hiện giờ ngày càng tà ác, người nhân thấy nhân, người trí thấy trí, vế sau là gì thì không cần ta nói chứ. Nhậm Kiệt không nói mập mạp cũng biết, bởi vì trước kia Nhậm Kiệt vẫn dùng câu này nói người khác. Lúc này vẻ mặt trắng của mập mạp không khỏi hướng lên, tức giận trừng nhậm kiệt. Ngọc vô song từ nhỏ không ra khỏi minh ngọc sân trang, phần lớn thời gian đều trôi qua trong lúc ngủ, căn bản không chú ý tới khắc thường giữa nhậm kiệt và mập mạp, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi cạnh gia gia cùng sân trang, đi chung với những người khác. Hơn nữa còn là đi cùng với nhậm kiệt mà nàng luôn bội phục, cộng thêm vừa ra khỏi không khí ở đại điện hoàng cung, lúc này ngọc vô song có cảm giác như chắp cánh bay lên, rời khỏi chói buộc, tự nhiên tràn đầy vui vẻ. Bởi vì ở cùng với nhậm kiệt, mập mạc, nàng luôn cảm thấy tùy ý, vui vẻ. Nhậm. Nhậm ra chủ dừng bước. Ngay lúc ba người nhậm kiệt, mập mạc, Ngọc Vô Song vừa cười nói đi đến chỗ xe linh thu dừng lại, đằng xa có người lào đảo chạy tới, không phải ai khác, chính là Thiệu Đức. Lúc này Thiệu Đức hoàn toàn khác trước kia, sắc mặt như cho tàn, cả người rũ rượi. Tiểu Thái Giám cùng thị vệ bên cạnh đều bị hắn đuổi đi. Vừa rồi khi nghe Hoàng đế đồng ý, hắn đã nhún ra đó. Vốn hắn nghĩ Nhậm Kiệt sẽ đối phó hắn thế nào, dù là đánh hắn, mang hắn, hoặc là tới chỗ hoàng đế, hoàng thái hậu tố cáo muốn trị tội, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Nhậm Kiệt lại không nói gì, mà lại đòi hắn đi qua. Hắn coi như người có chút thân phận, nhưng Nhậm Kiệt chọn vừa đúng lúc, dưới tình huống đó, chuyện của hắn trở nên bé xíu. Trên thực tế mặc kệ là hoàng đế hay những người khác, căn bản chưa từng để ý chuyện này. Nhưng đối với thiệu đức, lại như trời sập xuống. Nhậm Kiệt đòi mình tới cạnh thì sẽ thế nào? Song, song, song, song, đến bên cạnh Nhậm Kiệt sẽ không có chuyện gì hay. Loại sợ hãi này càng đau khổ hơn cả trực tiếp trừng phạt. Càng nghĩ Thiệu Đức càng thấy khủng bố. Cuối cùng thấy Nhậm Kiệt đi ra, Thiệu Đức lão đảo vội vàng xông lên, giầm một cái quỳ xuống. Nhậm gia chủ, buốt buốt. đều là nô tài sai, quá cứng nhắc không biết biến báo, có mắt như mù, không biết lợi hại của ngài. Ngài mở một mặt lưới tha cho tiểu nhân đi, tha cho nô tài đi. Thiệu Đức quỳ xuống vừa nói vừa tự tát mình, tát bùn bút, mấy cái là xương vụ lên, chảy máu miệng, đủ thấy hắn tự mình xuống tay nặng cỡ nào. tha cho ngươi, cái gì tha cho ngươi, bổn gia chủ lại không chừng phạt ngươi, ngược lại nhìn chúng ngươi hộ chủ trung tâm như vậy, ra mặt vì chủ, cho nên mới cố ý nói với hoàng thượng đưa người tới cạnh. đi về chuẩn bị đi, hoàng thượng đã hạ chỉ, đây chính là miệng vàng lời ngọc nhất ngôn cửu đỉnh. nhìn bộ dáng của thiệu đức, trong lòng nhậm kiệt cảm thán, nếu như thiệu đức này có thể một mực kiên trì đến cuối cùng. Nhậm Kiệt còn không nhất định làm khó hắn cái gì. Bởi vì chuyện hôm nay, có thể nhìn ra rõ ràng, bản thân Thiệu Đức nắm được quyền lực, lâm thời sử dụng. Bởi vì trước giờ, mặc kệ là Thất Công Chúa, hay là Phương Kỳ, đều sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này để làm khó mình. Không phải bọn họ tốt thế nào, mà là thù hận của bọn họ đối với mình đã làm bọn họ khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Bởi vì bọn họ muốn không phải chỉ đơn giản là làm khó, mất mặt, bây giờ bọn họ chỉ muốn mình phải chết. Nếu như Thiệu Đức này có thể kiên trì tới cuối, vậy sẽ là nô tài rất tốt, thờ thờ thờ xoay người liền bị dọa đến thế, Nhậm Kiệt cũng lười để ý tới hắn. Đúng như nói với mập mạp trước đó, có biện pháp xử lý ác nô như hắn, giống như bây giờ, bản thân hắn sinh ra sợ hãi, còn đau khổ vượt xa trực tiếp đánh chửi, trừng phạt. Mình không cần làm gì, ngược lại hắn sẽ càng sợ hơn. Trên thực tế tâm tình Nhậm Kiệt hiện tại rất tốt, dẫn theo Ngọc Vô song định ra ngoài chơi đùa, căn bản lười để ý tới hắn. Hắn tự đánh mình, tiểu chủ tử. Nô tài trong hoàng cung thích chơi, nhậm kiệt lại lười để ý tới. Nói xong tiếp tục nói chuyện với Ngọc Vô Song, đi lên xe linh thú, sau đó xe linh thú rời khỏi hoàng cung. Nhậm gia chủ. tha cho ta đi. Cuối cùng thiệu đức miệng đầy máu gào lên, đáng tiếc xe linh thú của nhậm kiệt đã rời đi, thiệu đức lại sủi lơ ra đó. Hoàng đế chính miệng nói để mình đi, dù là thất công chúa hay phương đại tiểu thư cũng không cách nào thay đổi. Xong, xong, đi qua đó rồi thì nhậm kiệt còn không nghĩ cách hành hạ mình. Vừa nghĩ tới các lời đồn về Nhậm Kiệt, ngay cả Phương Viêm mà hắn cũng dám cột treo ở cửa chính, ngay cả tam trưởng lão Phương gia mà hắn cũng dám uy hiếp chém đầu, ngay cả Phương đại tiểu thư mà hắn cũng trọc tức đến ngã bệnh, dám lớn tiếng quát trước mặt hoàng đế. "Trời ạ, đầu óc của mình đang nghĩ cái gì? Sao mà đột nhiên ma quỷ mê mội đi làm khó Nhậm Kiệt, kết quả bây giờ rơi vào kết cục này? Không được, đi tìm thất công chúa, đi tìm Phương đại tiểu thư. Trên thực tế Nhậm Kiệt căn bản lười để ý tới Thiệu Đức." nhưng bản thân Thiệu Đức lại như tận thế sắp tới, càng nghĩ càng sợ, ủ te chạy đến chỗ thất công chúa Ngọc Kinh Thành vốn là nơi phồn hoa, hôm nay lại ngay lúc toàn quốc chúc mừng, cũng làm cho Ngọc Kinh Thành vốn đã phồn hoa lại càng thêm náo nhiệt. Đối với những chỗ vui chơi, sau khi Nhậm Kiệt sống lại tiếp nhận phần lớn tin tức đều là những chỗ ăn nhậu chơi bời, cho nên đúng là ngửa quen đường cũ. Còn đối với Ngọc Vô Song, chỉ cần rời khỏi chỗ ngột ngạt như hoàng cung, đi chỗ nào cũng mới lạ thú vị, tùy tiện ăn chút quà vật. Kéo đường ở ven đường cũng làm nàng vui vẻ không thôi, càng không nhịn được mua những món đồ chơi nhỏ. Ngọc vô song vui vẻ lây nhiễm mập mạp, hoặc nói là mua đồ sau đó lây nhiễm mập mạp, vì thế hai người thấy được thứ gì hay đều mua hết. Nữ nhân mà. Nhậm kiệt thật im lặng đối với hai nữ nhân điên cuồng mua sắm, mặc kệ là Ngọc vô song tiểu cô nương khả ái mơ hồ, trước kia vẫn ở mãi trong minh Ngọc Sơn Trang chưa từng ra cửa, hay là cô nàng khoác cái vỏ mập mạp, cả ngày ra dáng cao nhân chỉ cần là nữ nhân đều hiếm khi không có ham thích mua sắm chỉ là vui vẻ là được bình thường mập mạp đều ở trong cửa hàng rượu cũng khó có cơ hội vui chơi điên cuồng như thế về phần Ngọc vô song Nhậm Kiệt thật lòng thích tiểu cô nương khả ái mơ hồ này cảnh tượng ở Minh Ngọc Sơn Trang lúc trước một mực ghi trong lòng tuy rằng cuối cùng mình rút khỏi Minh Ngọc Sơn Trang không náo loạn nhiều chuyện nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới cảm giác của Nhậm Kiệt đối với Ngọc vô song mà ở cùng các nàng Nhậm Kiệt cũng rất vui vẻ Từ sau khi sống lại đến giờ, nhậm kiệt liền chưa từng thả lỏng. Thật ra trong lòng hắn biết, ở vị trí cùng tình cảnh hôm nay, nhìn như rất tốt, nhưng hắn một mực căng như dây đàn. Bởi vì hắn biết thế giới này khác với trước kia, không tiến thì lùi. Nếu như không đủ mạnh, sống chết bị người khác nắm giữ, vậy sẽ rất thê thảm, cho nên hắn nhất định phải dũng mãnh không ngừng tiến ngực dòng. Hắn có thể như thế, nhưng không đại biểu hắn sẽ không mỏi mệt. Mà lúc này hắn hoàn toàn thả lỏng. Từ sau khi ra khỏi Hoàng Cung liền theo hai người vui chơi tùy ý, thấy chỗ náo nhiệt liền chui vào, thấy thứ thích thì mua, thấy đồ chơi hay thì chơi, thấy món ngon liền ăn. Mệt quá! Ta không muốn ngủ, nhậm đại ca, mập ca, ta còn muốn xem pháo hoa mướn. Ngọc vô xong một mực chơi đến không mở mắt được, cuối cùng ngủ trong lòng nhập kiệt, bọn họ mới phải lên xe linh thú chạy về. Kỳ quái, vừa nãy còn rất tinh thần, hơn nữa bây giờ cũng chưa trễ gì, còn chưa bắn pháo hoa mà. Trên xe linh thú... Nhậm Kiệt đặt Ngọc Vô Song lên giường, nhìn Ngọc Vô Song đột nhiên mệt đến không chịu được liền ngủ, mập mạp cùng cùng kỳ quái. Tuy rằng Tề Thiên hiện tại cũng ở trong xe linh thú thời gian dài, nhưng bình thường hắn ở riêng trong một trận pháp ở góc, bởi vì đôi khi trong xe linh thú của Nhậm Kiệt khó tránh có người khác lên, hiện tại Tề Thiên lại ngại người khác quấy rầy hắn lĩnh nộ. Chính vì vậy, người không quen đi vào cũng sẽ không phát hiện hắn, biết sự hiện diện của hắn, còn hắn cũng lặng lặng ở trong trận pháp. Mặc kệ là những người muốn bắt nàng ở Minh Ngọc Sơn Trang. Hay là nàng một mực được bảo vệ không ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trang, còn có nàng nói từ bé đến lớn, phần lớn thời gian đều ngủ, những điều này rõ ràng không bình thường. Ở trên người vô song rõ ràng có bí mật rất lớn, có điều bí mật này có thể liên quan trọng đại tới Minh Ngọc Sơn Trang, về sau ta sẽ nói chuyện này với Ngọc Thành. Ngọc Thành tin tưởng cho vô song đi theo chúng ta, hiện tại chúng ta cũng không tiện dò xét nhiều, đến lúc đó hỏi thử. Nếu là bởi vì bệnh hay vấn đề khác, đến lúc đó chúng ta xem thử có thể giúp một tay được không? nếu như không phải, nhậm kiệt nói rồi nhún vai, dù hắn đoán được trên người ngọc vô song có khả năng mang bí mật lớn, cũng sẽ không nghiên cứu kỹ. mập mạp nghe xong cũng gật đầu đồng ý, vô cùng ủng hộ quyết định của phiếu cơm lão đại. xe linh thú nhanh chóng chạy về nhậm gia, an trí xong ngọc vô song, nhậm kiệt để mập mạp chăm sóc nàng, còn mình thì chạy đến chỗ lục thúc. hắn phải hỏi rõ chuyện ngọc tuyền sơn với lục thúc, đồng thời cũng nghe ý kiến của lục thúc, bởi vì năm đó là lục thúc cùng phụ thân đánh hạ mạnh khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn. Chương 188: Tình hình cụ thể năm đó. Gia chủ, Lục gia đã chờ bên trong. Nhậm Kiệt vừa đến chỗ rừng rậm nguyên thủy của Lục thúc, liền thấy Mạc Hồng đang đứng ở đầu đường chờ sẵn, thấy Nhậm Kiệt đến liền vội hành lễ, rõ ràng đã chờ ở đây từ lâu. Đã đợi lâu rồi chứ? Điềm lành, dị tượng, hoàng đế ban thưởng mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyển sơn, ước chừng không lâu sau là người thượng tầng toàn ngọc kinh thành đều biết. Tuy rằng Lục thúc không đi, nhưng khẳng định là biết, đoán được mình đến đây cũng không kỳ quái. Cũng không bao lâu với lúc thuộc hạ phải ra ngoài làm việc, lục gia nói bên phía ngọc tuyền sơn gần đây thần thần bí bí, cộng thêm gần đây ngọc kinh thành quá rối loạn, bảo ta nhìn kỹ tra xét kỹ càng, tiện cho lúc nào gia chủ cần thì có thể trực tiếp nhận được tin tức tình báo. hiện tại thái độ Mạc hồng đối đái nhậm kiệt không kém hơn với lục gia nhậm thiên tung. đối với vị gia chủ thần kỳ này, không chỉ thấy được vân phượng nhi được cứu, càng bởi vì người bên cạnh nhậm kiệt thay đổi đều nằm trong mắt Mạc hồng, trọng yếu hơn là bản thân hắn gần đây cũng tràn đầy linh hội. trước đó gặp mặt. Nhậm Kiệt từng tùy ý nói, nhắc nhở Mạc Hồng mấy câu. Mà sau khi trở về, Mạc Hồng suy tư cẩn thận những lời nhắc nhở của Nhậm Kiệt, mới phát hiện đều là những vấn đề mấu chốt mình gặp phải khi tu luyện, mới phát giác mình tu luyện có mấy chỗ sai lầm. Cũng may còn không quá xa, hơn nữa cũng vì mấy câu đó mà phá vỡ được bình cảnh của mình. Mạc Hồng nói chuyện này cho Lục Gia, Lục Gia liền bảo hắn một chuyện, đi theo gia chủ, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi gia chủ là được, bằng không ngươi sẽ tụt lại đằng sau. Nhìn xem người bên cạnh gia chủ, ngươi sẽ hiểu. Mạc Hồng hiểu rõ nhất tình hình của cận vệ đội, lúc trước đồng cường sắp xỉ với mình, lần này trở về lại mạnh mẽ đến cỡ đó. Mà trong cận vệ đội lập tức xuất hiện nhiều thần thông cảnh như vậy, lại nhìn cận vệ đội tu luyện, chiến đấu với nhau, hắn cũng cảm thấy chấn động. Hơn nữa Lục gia cũng nói, từ nay về sau tuy rằng hắn vẫn nghe theo Lục gia chỉ huy, nhưng gia chủ sẽ có quyền hạn tối cao, cũng giống đại ca năm đó. Chính vì một loạt nguyên nhân này, hôm nay Mạc Hồng mới như thế. Nhậm Kiệt đơn giản hỏi một câu, hắn liền trả lời cặn kẽ. Được. Vừa lúc ta phải đi nói chuyện này với Lục Thúc. Đúng rồi, thuận tiện điều tra tình huống của Nhậm Cường, Nhậm Hạo, bao gồm tình huống bọn họ trở về lần này. Rõ, thuộc hạ làm ngay. Mạc Hồng thương một tiếng, lập tức xoay người chớp động mấy cái đã biến mất trong màn đêm. Nhìn Mạc Hồng rời đi, Nhậm Kiệt biết Lục Thúc đang bắt đầu giao những thứ trong tay cho mình. Nhậm Kiệt cũng không cần tiếp quản hoàn toàn, bởi vì có Lục Thúc ở đây để thuốc ấy tiếp tục phụ trách là được. Nhưng mà có hệ thống tình báo mà lục thuốc nắm giữ, mình làm việc cũng quả thật dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ nhìn lại, cũng là lúc từ từ dọn dẹp những kẻ nhảy lên nhảy xuống trong gia tộc. Với lúc lần này hoàng đế đặt cái bẫy, mấy trưởng lão nhậm quân dương vội vàng muốn nhảy vào, mình còn có thể lợi dụng cho tốt. Dù sao hiện tại đến cục diện này, nếu không bắt đầu nắm giữ, sẽ bất lợi cho đối phó những vấn đề tiếp theo. Hoàng đế đã ra tay, nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ, phương gia, cao gia. Còn có những lộn xuất khác, còn có yêu nghiệt lam thiên kia. Nghĩ gì thế, nhập thần luôn rồi. Trên bầu trời treo trăng tròn, trong đêm dù không có đèn cũng sáng rõ, dòng suối nhỏ chảy ngang, bên cạnh có những tảng đá tạo thành bàn ghế, lục gia nhâm thiên tung đang ngồi đó, trên bàn còn đặt bầu rượu ngon. Nghĩ tới có thể cùng lục thúc ngắm trăng uống rượu, thật là chuyện may mắn trong đời. Lục thúc, lục thẩm sao rồi? Nhâm kiệt tỉnh lại từ trầm tư, mới phát hiện đã đi vào. Khi nhìn tình huống của lục thúc, Bố cục chỉnh thể nơi này rõ ràng đã có thay đổi, tràn đầy sức sống. Lục Thầm ngươi thích hoàn cảnh này, trước kia ta chỉ là nhìn mèo vẽ hổ, kết quả ý cảnh hoàn toàn không đúng. Lục Thầm ngươi tỉnh lại thấy thế này cũng cười nhiều lần, liền tự mình ra tay sửa đổi lại, nhưng mà quả thật thoải mái hơn nhiều. Lúc này tâm tình Lục Gia Nhâm Thiên Tung rất tốt, khí sắc cũng khá, cười nói nhìn Nhậm Kiệt đã ngồi xuống đối diện, không khách khí nâng ly uống rượu, còn nữa, tiểu tử ngươi đừng chuyển đề tài, nghĩ gì thế? Lục Thúc ngươi biết rõ còn hỏi Mau nói đi, nếu không bây giờ ta liền gọi lục thẩm, nói ngươi ăn hiếp ta. Nhâm kiệt cười lại nâng ly, nhẹ nhàng chạm với ly của lục thúc. Ha ha. Lục gia nhâm thiên tung cười nâng ly uống một hớp, nói, lục thẩm ngươi đang tu luyện, xung quanh có trận pháp, ngươi có hét vỡ cổ họng nàng cũng không nghe được. À, vậy sao? Nhâm kiệt cũng uống một hớp, sau đó cầm bầu rượu lên rót đầy cho mình và lục thúc, đồng thời nói, lục thúc, chúng ta đánh cược chứ, nếu ta có thể làm lục thẩm nghe được. Ngừng. Lục gia nhâm thiên tung vừa nghe vội giơ tay ra dấu ngừng lại, đừng lấy bộ dạng đối phó người khác ra lừa bịp lục thúc. Tiểu tử ngươi quá tà môn, người khác không tin, lục thúc ta tin. Lục thẩm ngươi đang đột phá, đến cảnh giới như nàng muốn đột phá thì không tầm thường, không thể bị quấy rầy. Nhìn ngai bị dọa kia, ta còn làm bậy được sao? Thấy bộ dạng nghiêm túc của lục thúc, rất sợ mình hô lên ảnh hưởng tới lục thẩm, nhậm kiệt cũng không khỏi cười ra. Lục gia nhâm thiên tung chỉ vào nhậm kiệt nói, còn không phải vì tiểu tử ngươi quá tà môn. Nếu không ngươi cho rằng lục thúc phải tới mức đó. Lục thúc, ngươi đang khen ta đó sao? Nhậm Kiệt cười nói, sau đó lại uống một ngụm, ăn hai miếng, nói, dù sao ta coi ngài đang khen. Đúng rồi, lục thúc, mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người tùy ý nói đùa mấy câu, nhậm Kiệt cũng chuyển lại chính đề. Nghe nhậm Kiệt nói đến chính đề, nhậm thiên tung cũng không khỏi cau mày, nói, nói tới mạch khoáng linh ngọc, ngọc ngọc tuyển sơn thì vô cùng phức tạp, có lẽ ngươi cũng biết. Trên thế giới này có một số thế lực mạnh mẽ, bọn họ không phải quốc gia, nhưng truyền thừa có thể còn xưa hơn một đế quốc, là những tông môn tu luyện chân chính. Rất nhiều những tông môn này đều áp đảo quốc gia, thậm chí bản thân còn nắm giữ một ít quốc gia, có không ít quốc gia mà đằng sau là thế lực tông môn này. Chỉ là bình thường bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tụ quốc gia, nhưng sẽ mượn quốc gia này lựa chọn nhân tài, thu được tài nguyên duy trì. Nhâm kiệt khẽ gật đầu, hắn cũng biết một chút về mặt này, nhưng không tỉ mỉ. Lúc đó Nhậm Kiệt còn không nghĩ rõ ràng, bởi vì nguyên nhân thực lực và tình huống bản thân, hắn cũng không tìm hiểu sâu, lúc này nghe Lục Thúc nói tới, hắn liền lặng lặng nghe. Nhưng mà cũng có chút ngoài lệ, ban đầu khi thành lập Minh Ngọc Hoàng Triều, năm đại gia tộc liên hợp lại xảy ra va chạm với một tông môn. Cuối cùng dựa vào năm đại gia tộc lúc đó cùng nhau liên thủ, làm những tông môn xung quanh thừa nhận Minh Ngọc Hoàng Triều có thể độc lập. Năm đại gia tộc liên hợp có đủ thực lực chống lại, cho nên hiện tại sau lưng Minh Ngọc Hoàng Triều không có thế lực tông môn khống chế. Dĩ nhiên, đó cũng là bởi Minh Ngọc Hoàng Triều không ngăn cản chuyện của Tông Môn, cho nên mọi người coi như bình yên vô sự. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân đặc thù mà 5 đại gia tộc tồn tại dựa vào nhau, mà không phải một nhà hoàng tộc độc quyền như những quốc gia khác, mà hoàng gia thậm chí cả quốc gia thật ra đều bị Tông Môn nào đó nắm giữ ở đằng sau. Còn ở dưới Tông Môn, cũng sẽ có một loại thế lực đặc thù, giống như Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang. Loại thế lực này không thể đứng trên cao như Tông Môn nhưng cũng không kém một nước nhỏ là bao. Hoặc có thể nói, nếu so sánh năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều thành thế lực tông môn mạnh mẽ, như vậy Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang chính là thế lực nhỏ phụ thuộc. Trước kia có không ít thế lực như thế, nhưng hiện tại đã không còn nhiều ở lại Minh Ngọc Hoàng Triều, bởi vì những thế lực không nghe theo mệnh lệnh triều đình năm đó bị phụ thân ngươi tiêu diệt gần hết. Trên thực tế hôm nay Hoàng đế từ từ có ý thu quyền, cũng là bởi vì phụ thân ngươi. Không thể nào. Nhâm Kiệt vừa nghe cũng rất bất ngờ. Đây là một câu trả lời quá mâu thuẫn. Lần này làm nhậm thiên tung nhớ lại những năm tháng trước kia, xúc động nói, khi đó ngươi còn chưa ra đời, năm đó Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không ổn định như bây giờ. Lúc đó còn có mấy chục thế lực như Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang, bởi vì hình thức đặc biệt của Minh Ngọc Hoàng Triều, rất nhiều thế lực đều muốn lấy chỗ này làm căn cơ. Bên trong có nhiều thế lực như thế, xung quanh là đông đảo các nước nhỏ, hoàn toàn coi Minh Ngọc Hoàng Triều là miếng thịt béo, mỗi người đều muốn cắn một miếng. Trên thực tế khi đó Minh Ngọc Hoàng Triều quả thật rất nguy hiểm. Bởi vì trải qua ngàn năm, bên ngoài đồn trong năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều đã không còn tồn tại thái cực cảnh chấn giữ, phải biết sở dĩ năm đại gia tộc liên hợp lại có thể chống đỡ tông môn, là bởi vì lúc đó có tồn tại thái cực cảnh chấn thủ. Nếu như không còn thái cực cảnh chấn thủ, dù cho mạnh mẽ như Minh Ngọc Sơn Trang, Thiên Long Kiếm Trang, cũng không dám tự xương tông môn. Lúc này các đại đế quốc xung quanh, còn có một số tông môn thậm chí một số hoàng tử cùng đại gia tộc vì tranh giành lợi ích cũng nâng đỡ những thế lực nhỏ ngoe nghe nổi dậy cảm giác như muốn đảo giông minh ngọc hoàng triều hơn một nghìn năm cũng là bình thường nhậm kiệt có thể tưởng tượng được tình cảnh khi đó cũng là lúc đó phụ thân ngươi lên làm gia chủ nhậm gia năm đó chúng ta còn không cảm thấy gì chẳng qua là những nước nhỏ thế lực nhỏ kia quá lơ lối khi đó chiến thiên long cùng ta đi theo phụ thân ngươi sẽ ra xung đột với bọn họ trong quá trình đó xảy ra rất nhiều chuyện Chờ sau này có thời gian từ từ nói cho ngươi. Tóm lại sau đó phụ thân ngươi nhìn chúng đương kim hoàng thượng khi đó rất tài ba, khi đó hắn phối hợp với phụ thân ngươi làm một chuyện to gan, đó là đối phó ngọc tuyển đạo nhân thế lực mạnh nhất khi đó. Không biết ngọc tuyển đạo nhân này dùng cách gì, phát hiện ra một cái mạch khoáng linh ngọc ở gần ngọc kinh thành. Khi đó mạch khoáng linh ngọc mới phát hiện vô cùng to lớn, không tới 20 năm khiến cho thế lực ngọc tuyển đạo nhân bành trướng đến mức nhất định, hoàn toàn không để ý tới năm đại gia tộc. Hơn nữa khi đó còn truyền gia Ngọc Tuyền đạo nhân sắp đột phá, một khi đột phá đến thái cực cảnh sẽ sáng lập Ngọc Tuyền Tông. Khi đó mọi người cảm thấy Minh Ngọc Hoàng triều sắp sụp đổ, lại biến thành nơi đông đảo quốc gia nhỏ cùng những thế lực nhỏ do cường giả siêu cấp tâm dương cảnh thành lập không chế. Nhưng mà bọn họ tính sai, đại ca lãnh đạo chúng ta tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân, nắm giữ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Mấy năm sau đó đại ca tiêu diệt tất cả thế lực có vấn đề, cũng tiêu diệt mấy chục quốc gia nhỏ còn có mấy quốc gia lớn hơn thậm chí vì thế còn xảy ra xung đột với những tông môn, nhưng thời đại đó có đại ca lãnh đạo, dù là những tông môn cũng phải tránh né ba phần. Dù sao chiến đấu thế tục thất bại, bọn họ cũng không thể nhúng tay can thiệp quá mức. Hơn nữa ở trong khu vực Minh Ngọc Hoàng triều thu phục khống chế, bọn họ có được mọi quyền lực, chỉ là không thể vung tay vung chân. Hơn nữa đó không phải chỗ ích lợi chủ yếu của bọn họ, thế mới thành cách cục Minh Ngọc Hoàng triều hôm nay, uy thế mạnh mẽ càng vượt xa lúc khai quốc. Nghe Lục Thúc nói thế, Nhậm Kiệt liền hiểu ý mà lục thúc nói khi nãy, năm đó hoàng đế đi qua cục diện gần như sụp đổ, bởi vì phụ thân tiêu diệt số lượng lớn thế lực nhỏ, quốc gia nhỏ không phục quản lý mới có tình hình hôm nay. Vậy sau khi hắn ngồi lên vị trí hoàng đế, khẳng định càng muốn nắm giữ mọi thứ trong tay. Cho nên đã nhiều năm qua, bên trong Minh Ngọc Hoàng Triều chỉ còn lại Minh Ngọc Sơn Trang và Thiên Long Kiếm Trang, còn có những thế lực rất nhỏ khác. Thường được vị ngọn, nước nhỏ vào ngoài đã tiêu diệt, thế lực nhỏ bên trong đã biến mất. Vậy hắn muốn tụ tập quyền lực nữa thì phải đưa tay vào bốn nhà khác trong năm đại gia tộc Minh Ngọc Sơn Trang quan hệ không bình thường với Minh Ngọc Hoàng Triều, hơn nữa hẳn là có tác dụng chống đỡ yêu thú trong yêu thú thâm nguyên. Vậy sao Thiên Long Kiếm Trang còn lưu lại? Ngươi không cảm thấy cái tên này rất quen thuộc sao? Lục Gia nhâm Thiên Tung đột nhiên mỉm cười nhìn nhậm kiệt. Trước 189, nhỏ không hiểu chuyện lớn cũng hồ đồ. Thiên Long Kiếm Trang. Thiên Long. Thiên Long. Chiến Thiên Long, không lẽ? Không sai. Chiến thúc thúc chiến thiên long của ngươi vốn họ Long, là con trai của long nạo, trang chủ thiên long kiếm trang. Tuy nhiên năm đó hắn không hợp với Lão cha liền bỏ ra ngoài, sau đó gặp đại ca cùng ta, tên này mới đổi thành chiến thiên long. Nói tới đây, lục gia nhậm thiên tung cười khổ bất đắc dĩ nói, chiến thúc thúc của ngươi là tính tình như thế, nói không đánh bại Lão cha thì không trở về. Thì ra là vậy, không ngờ chiến thúc thúc còn có núi rửa lớn như thế. Lần trước ở Minh Ngọc Sơn trang nghe Lão đàn vương có nhắc, Tám đại vương ra xếp hạng thứ hai là kiếm vương. Đối rồi, lục thúc, ngươi là tu la vương, vậy mà mãi vẫn không nói cho ta đấy. Lúc này nhậm kiệt mới hiểu ra được, chiến thúc thúc gần như cùng nhịp thở với nhà mình, nhưng hoàng đế cùng các đại gia tộc khác kiêng kỵ hắn như vậy là bởi nguyên nhân gì. Đừng thấy cha con bọn họ căng thẳng với nhau, người khác không dám mặc kệ bối cảnh như thế. Cái gì tu la vương, người ta kêu bậy thôi. Nhậm thiên tung khoát tay rõ ràng không muốn nói chuyện này, rồi nói. Một mặt nguyên nhân là bởi chiến thuốc thúc người, mặt khác kiếm vương long ngạo không giống những người khác, thực lực bản thân mạnh mẽ, cũng rất bội phục phụ thân người, hắn không làm loạn, cho nên mới cùng minh ngọc sơn trang còn tồn tại. Thấy lục thuốc không muốn nhắc tới chuyện tu la vương, nhậm kiệt cũng không hỏi tới, tiếp tục nghe lục thuốc nói chuyện. Tình hình năm đó cơ bản là thế, ngọc tuyền đạo nhân năm đó cực kỳ hung hãn, thủ hạ đông đảo, mà quạng mỏ ngọc tuyền sơn hắn phát hiện ra có vô số hầm ngầm, địa mạch, bởi vì khai thác mấy chục năm mà bên trong đan sen khắp nơi. Năm đó lúc khai thác đã gặp rất nhiều dư nghiệt của Ngọc Tuyền đạo nhân, có điều năm đó bọn họ bị đánh thảm, cho nên tương đối thì ngẫu nhiên và chạm một chút không nghiêm trọng. Vậy hiện giờ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn thế nào? Nghe Lục Thúc nói xong ngọn nguồn quạng mỏ Ngọc Tuyền Sơn năm đó, cùng ý tưởng thay đổi của hoàng đế, Nhậm Kiệt mới bắt đầu hỏi tình hình hiện tại. Hiện tại, Lục Gia Nhậm Thiên Tung suy nghĩ rồi nói, từ sau khi phụ thân ngươi hoàn toàn bàn giao mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn cho hoàng gia, hoàng đế liền bắt đầu thay đổi những người năm đó. Phụ thân ngươi ở đây còn không sao, nhưng mấy năm gần đây, sau khi phụ thân ngươi rời nhậm ra thì động tác của hắn càng lớn, hôm nay ở trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn gần như không còn người năm đó. Nhưng cũng may, trong một số người hắn tự cho là tín nhiệm, còn có người của lục thúc bố trí, tuy nhiên những người đó không tính là trung tâm, căn cứ tin tức cho thấy, mấy năm gần đây dương nghiệt ngọc tuyển đạo nhân ở mạch khoáng linh ngọc, ngọc ngọc tuyển đạo nhân ngày càng quay dày dữ dội, nghe nói mấy lần hoàng đế phái quân đội cùng cường giả siêu cấp xuống tiêu diệt c ông không có kết quả. Nhưng mà, dù thế hoàng đế cũng không đến mức không duyên cớ đi đưa cục thịt béo đến chỗ ngươi, lấy hiểu biết nhiều năm với hắn, ta cực kỳ khẳng định. Nhâm Kiệt gật đầu, ta cũng biết, trong đó khẳng định xảy ra vấn đề, nhìn nhỏ thì khẳng định mạch khoáng linh ngọc không kiếm ra 3000 vạn tiền ngọc một năm, nhìn lớn thì quá nửa đây là cái bẫy. Dư Nguyệt chỉ là một nguyên nhân, sản lượng thì sao? Sản lượng hẳn không thành vấn đề. Nói tới chuyện này, Lục Gia Nhậm Thiên Tung khẽ cau mày, tuy rằng đại ca đã từng nói Năm đó Ngọc tuyển đạo nhân liều mạng khai thác, cộng thêm năm đó đại ca cùng hoàng đế chiếm được cũng vì cần dùng mà khai thác số lượng lớn, nhưng quạng mỏ Ngọc tuyển sơn vô cùng trù phú, chẳng qua là địa hình đan sen phức tạp, khai thác khó khăn một chút. Vốn là có thể đủ khai thác trăm năm, dù có một mực khai thác điên cuồng, trong vòng năm ba chục năm cũng không thành vấn đề mới đúng. Trên thực tế, ba người nhậm quân dương cũng rất rõ ràng, bởi vì một đoạn thời gian dài trước kia chính là đại ca để bọn họ phụ trách chuyện ở đó. Có lẽ hoàng đế chính là lợi dụng tâm tính tự cho là biết của bọn họ, nếu là thế, vậy thì gần đây đã xảy ra vấn đề mà chúng ta không biết, xem ra thật sự phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Đúng rồi, lục thúc, mấy vị trưởng lão quá hưng phấn, quá kích động nhảy vào, theo ý ta là nên dạy cho bọn họ một bài học, cũng cho bọn họ thăm dò xem xảy ra chuyện gì, thuận tiện cũng mượn việc này làm những người âm thầm chú ý cứ đắc ý trước đã, tự cho rằng kế hoạch thành công, để bọn họ vui vẻ một hồi. Dù sao mấy người nhậm quân dương là trưởng lão nhậm gia, hơn nữa nếu lần này bỏ mặc, vậy cũng sẽ làm nhậm gia có chút tổn thất. Dù theo nhậm kiệt thấy, tổn thất này như khối ưu ác tính, nhưng chuyện này vẫn phải nói với lục thúc một tiếng, bởi vì tiếp theo hắn càng muốn ra tay cắt bỏ khối ưu ác tính này. Vừa nghe lời này, lục gia nhậm thiên tung lập tức hiểu được ý của nhậm kiệt, sau đó ngạc nhiên nhìn hắn. Bởi vì tiếp xúc gần đây nên hắn biết, nhậm kiệt tuyệt đối không phải hàng người nóng vội gấp gáp, càng sẽ không vội và năng quyền. Nhưng sao bây giờ lại đột nhiên nghĩ tới muốn ra tay dọn dẹp các trưởng lão kia. Dọn dẹp bọn họ thì không nóng nổi, nhưng bọn họ luôn nhảy lên nhảy xuống, phải đẻ bọn họ một chuyến. Giai đoạn trước mắt ta còn lấy bọn họ chắn đằng trước, nhưng nhất thiết phải từng bước dọn dẹp bọn bọn họ. Lần này đúng là cơ hội, nhưng bởi tình huống lần này đặc biệt, đối phó bọn họ lúc này sẽ làm tổn thất người nhầm ra, tuy rằng tổn thất là người của bọn họ, nhưng... Nhớ kỹ, ngươi là gia chủ, lục thúc ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi đi một đoạn ngươi đưa ra quyết định chính là nhậm ra quyết định, thì thối nhiều hơn chỉ có chỗ xấu, Lục Thúc vẫn hiểu đạo lý này. Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật mà làm, bên phía Mạc Hồng có tình báo thay đổi gì cũng sẽ thông báo trước cho ngươi, ngươi cần Lục Thúc thì cứ việc nói. Lục Gia Nhậm Thiên Tung cũng không phải hạng đàn bà, dứt khoát nói: Có Lục Thúc nói câu này thì ta yên tâm, nhưng mà chuyện Quạng Mở Ngọc Tuyển Sơn vẫn phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Đến lúc đó Lục Thúc ngươi tìm cho ta mấy người quen thuộc Quạng Mở Ngọc Tuyển Sơn, còn có người ở giai đoạn hiện tại Trước khi ngươi đến, ta đã căn dặn Mạc Hồng đi an bài, đồng thời bảo hắn cố gắng tìm nhiều tin tức về mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyển Sơn. Trên thực tế những năm gần đây ta vì chuyện lục thẩm, cũng vì mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyển Sơn hoàn toàn trả lại hoàng gia, ta cũng không quá để ý bằng không, sẽ không chỉ có mấy tin tức này, tuy nhiên ngươi không cần nội, sẽ có tin tức rất nhanh. Về phần đám người Nhậm Quân Dương, ôi, sở dĩ bọn họ tích cực như thế, nhất định là nghĩ chuyện này đơn giản, cho rằng hoàng đế chỉ vì mất kỹ thuật khai thác của Nhậm gia cùng với không biết nơi đó. Nếu đơn giản như thế, nhiều năm trước hoàng đế đã sớm hợp tác với nhậm gia rồi. Kỹ thuật khai thác. Nhậm Kiệt nhìn lục thúc hỏi. Năm đó dưới tay đại ca Đông đảo kỳ nhân dị sĩ, kỹ thuật khai thác mạch khoáng linh ngọc của nhậm gia là tốt nhất trong Minh Ngọc Hoàng Triều. Năm đó sau khi hoàn toàn trả lại mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn cho hoàng gia, người gia tộc ta tự nhiên cũng rút. Hơn nữa năm đó nhậm gia phụ trách khai thác, biết rõ tình huống bên trong. Thực tế khi đó đám người nhậm quân dương xem như người phụ trách. Ước chừng bọn họ cho rằng mình càng hiểu rõ hơn Khi đó ta còn không rõ chuyện này Nhưng ngẫu nhiên nghe đại ca nhắc tới Nói mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn Sớm muộn gì cũng sẽ ra vấn đề Không cần thiết vì chuyện này Dước lấy hoàng đế đả kích không chừa đường sống Đối với nhầm gia. Có lẽ vấn đề mà ngươi mới nói Chính là điều mà đại ca nói năm đó Nhậm thiên tung Hồi tưởng tình huống năm đó Kết hợp hiện trạng hôm nay Nói ra Ừ, rất có thể Thật ra trong này có vấn đề Chỉ cần người ta nghĩ sâu một chút là nhìn ra được. Nhưng vẫn cứ tiếp tục hám sâu vào đó, chính là những người tự cho rằng mình giỏi hơn người khác. Nhậm Kiệt cũng gật đầu. Nói xong lại chạm cốc với lục thúc, sau đó hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, nói tới chuyện trước kia, nói tới Nhậm Kiệt làm ra điềm lành, dị tượng, cho tới Minh Ngọc Sơn Trang, cho tới. Các hoạt động mừng thọ Hoàng Thái Hậu kết thúc thì trời đã tối, tuy nhiên ba vị trưởng lao trở về từ Hoàng Cung lúc này vẫn còn trong hương phấn, về đến Nhậm gia cũng không nghỉ ngơi Ngược lại lập tức đi nghị sự đại điện. Quá tốt, thật không ngờ chuyện hoang đường như thế lại biến thành chuyện tốt thế này, mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn lại lần nữa trở về tay nhậm gia chúng ta. Nhậm hàn lâm nghẹn đã lâu, lúc này trở về cuối cùng cũng nói ra. Nhậm văn Húc cũng tươi cười đầy mặt, hơn nữa lần này chỉ cần nộp 3.000 vạn tiền ngọc mỗi năm mà thôi, còn lại đều là bản thân nhậm gia thu về, chúng ta cứ ra sức khai thác. Không sai, 10 năm, đủ để nhậm gia chúng ta đạp lên lớp tháng mới. Năm đó nhậm ra chính là dựa vào mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyển Sơn chối dậy, mới có 20 năm huy hoàng gần đây. Nhậm Hàn Lâm cũng gật đầu nói, lần này trở về, không chỉ ba vị trưởng lão bọn họ, đồng thời cùng vào nghị sự đại điện còn có Nhậm Cường, Nhậm Hạo. Tuy rằng hai người là tiểu bối, nhưng hôm nay đều đã là tướng quân, lại là đại biểu của Nhậm Thiên Hoành cùng Nhậm Thiên Kỳ, có đủ tư cách ngồi trong này, có điều lúc này hai người lại không hưng phấn như thế. Nhậm Cường, Nhậm Hạo, xem các ngươi như có lời muốn nói, về đến nhà mình Có gì cứ việc nói. Nhậm quân dương cũng mỉm cười, thái độ trưởng bối hiền hòa nói. Ta thì không sao, chẳng qua cảm thấy không đúng. Nhậm Cương không biết nên nói sao, gãi đầu như rất khó chịu. Nhậm hạo suy ngẫm nhìn ba vị trưởng lão nhậm quân dương, nói, hay là để ta nói, ta tin thật ra ba vị trưởng lão cũng đều nhìn ra, bởi vì ngay cả tên nhậm kiệt kia cũng cảm thấy không đúng, một câu may mắn trời cho đó còn không phải nói hắn hoàn toàn không tin hoàng đế sẽ tặng không đồ tốt như vậy. Trên thực tế hoàng thượng không có lý do cho nhậm gia chúng ta mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn. Hoàng thượng một mực không yên lòng đối với nhậm gia không chèn ép đã là chuyện tốt, làm sao lại đưa cho một phần đại lễ. Đúng, đúng. Nhậm cường vừa nghe, gật đầu liên tục, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy không đúng, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Nhậm hạo vừa nói hắn liền nói ra cảm nghĩ của mình. Ha ha. Nghe được lo lắng của nhậm cường và nhậm hạo, nhậm quân dương cười nói, các ngươi có điều không biết. Năm đó mạch khoáng linh ngọc Ngọc tuyển Sơn là do chúng ta phụ trách khai thác, khi đó mỗi năm có thể sản xuất mấy chục vạn khối linh ngọc hạ phẩm, mấy vạn khối linh ngọc trung phẩm, thậm chí có khi còn xuất hiện linh ngọc thượng phẩm cực hiếm, cộng thêm tài liệu chế luyện tiền ngọc khác. Khi đó mỗi năm mạch khoáng linh ngọc Ngọc tuyển Sơn sản xuất ngọc cùng tiền ngọc tổng cộng có giá trị trên 300 triệu tiền ngọc, có một năm liên tiếp xuất hiện linh ngọc thượng phẩm cùng không ít linh ngọc trung phẩm, sản lượng đỉnh cao đạt tới 600 triệu tiền ngọc. Nếu không năm đó nhậm gia cùng hoàng đế làm sao mượn mạch khoáng Linh Ngọc này tích lũy đủ thực lực. 300 triệu. 600 triệu. Nghe mấy chữ này, nhậm cường cùng nhậm hạo không khỏi hít một hơi lạnh, bởi vì mấy chữ này quá lớn, vì những con số này quá lớn, dù đổi thành Linh Ngọc trung phẩm cũng phải mấy chục vạn khối quá khủng bố. Nhìn thấy hào quang nóng bỏng trong mắt hai người, nhậm quân dương tiếp tục nói, năm đó là chúng ta phụ trách mới có sản lượng khai thác như thế, bởi vì người khác căn bản không hiểu kỹ thuật khai thác của nhậm gia Không ai quen thuộc chỗ đó hơn chúng ta. Sau khi nhậm gia rút lui, nghe nói sản lượng khai thác hàng năm liền giảm xuống hàng năm, ước chừng đã nhiều năm cộng thêm những chỗ giò thám ban đầu đã khai thác hết, sản lượng khai thác hàng năm ước chừng sẽ không quá 5.000 vạn tiền ngọc, mà trong đó đầu tư nhân lực, vật lực to lớn sợ là phải 2-3.000 vạn. Tính như vậy còn không bằng bán ân tình cho nhậm gia chúng ta khai thác, nếu hắn có thể kiếm được danh tiếng tốt nâng đỡ nhậm kiệt, còn có thể thu được lợi ích, rút đi nhiều nhân lực, vật lực cùng những chuyện khác. Không sai. Năm đó là chúng ta cùng quản lý, nếu để nhậm ra chúng ta tiếp tục khai thác, dù cho hiện tại không thể so sánh với năm đó, mỗi năm cũng khai thác được trăm triệu tiền Ngọc, dù ở đó còn có dư nghiệt của Ngọc tuyển đạo nhân, hoặc là những vấn đề khác, cũng sẽ thu lợi to lớn. Nhậm văn Húc liền đắc ý nói, Thì ra là thế, nếu vậy thì tự nhiên là tốt. Nhậm hạo nghe xong, thế mới gật đầu hiểu ra, chẳng qua hắn vẫn mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Nhưng hắn không quá quen thuộc tình huống Ngọc Kinh Thành. Cộng thêm mấy vị trưởng lão tự tin như vậy, hơn nữa cũng hiểu mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyến sơn, hắn cũng không nói gì thêm. Chuyện này các ngươi cứ yên tâm, đúng rồi, phụ thân các ngươi có đề cập khi nào trở về không? Nhậm quân dương chuyển đổi đề tài, đây mới là vấn đề mà hắn thật lòng muốn hỏi. Trước kia nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ xây dựng lực lượng của riêng mình ở bên ngoài, mấy người bọn họ quản lý gia tộc, vẫn luôn bình yên vô sự. Kết quả mấy tháng gần đây nhậm kiệt dày vò như vậy, bọn họ qua ngày càng thêm khó nhất là gần đây lục gia nhậm thiên tung rõ ràng có khuynh hướng đứng ra nói chuyện cho nhậm tiệt càng làm bọn họ sợ hãi ai mà biết vừa nói chuẩn bị trở về bên kia liền xảy ra chuyện hiện tại chiến sự kéo dài làm sao tùy tiện rời đi nhậm cương vừa nghe liền lắc đầu nhậm hạo thấy nhậm quân dương nhìn sang mình hắn cũng đành cười khổ nói nhị trưởng lão quả thật là chiến sự căng thẳng tuy rằng hiện tại minh ngọc hoàng triều không có gì nhưng biên hải lại chiến sự không ngừng điểm này thì hoàng đế rõ ràng nhất nếu không phải vì nguyên nhân này thọ hiến Hoàng Thái hậu 70 thì mấy người cha ta không trở về, còn không phải bị hiểm nghi nắm giữ binh quyền tự lự. Hơn nữa lâu nay, hoàng đế luôn nghĩ cách giáp chế lực lượng nhằm ra, cũng không dám có bố trí gì với hai bên này, cũng không phải hắn không muốn, mà là hiện tại hắn không dám làm vậy. Nhậm Cương nói tương đối thẳng thắn, Nhậm Hạo suy tính một chút, bởi vì Nhậm Quân Dương đã 5 lần bảy lượt phái người mời bọn họ trở về mở hội nghị trưởng lão. Lúc này dù hỏi tùy ý, nhưng lại có một ý nghĩa khác, cho nên hắn cũng giải thích toàn diện hơn hoặc nói là cứng rắn hơn. Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc nhìn đối phương, đều có bất đắc dĩ. Chiến sự biên cương quan trọng hơn, nhưng mà nếu lần này các ngươi trở về, coi như đại biểu phụ thân các ngươi. Nhậm Quân Dương còn chưa nói hết, Nhậm Hạo lập tức nói, nhị trưởng lão, chúng ta chỉ đại biểu phụ thân mang quà tặng cho Hoàng Thái Hậu, chuyện khác thì không thể đại biểu phụ thân ra quyết định. Ha ha! Nhậm Quân Dương thấy Nhậm Hạo phản ứng như thế, lập tức cười nói, quả nhiên là Hổ phụ không có khuyến tử. Thế hệ này nhậm ra ta có được con cháu như vậy, thế hệ già chúng ta cũng yên lòng, nếu nhậm kiệt có được một nửa như các ngươi. Thôi, không nói chuyện này, thật ra ta muốn nói không phải hội nghị trưởng lao toàn thể gia tộc, các ngươi có thể khẩn cấp liên lạc phụ thân các ngươi một chút, dù sao lần này hoàng đế ban thưởng mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn cũng là một kỳ ngộ lớn, nhưng vấn đề là làm sao phân phối tài nguyên này. Ý của ta là, hai người thiên hoành, thiên kỳ ở bên ngoài cũng không dễ dàng, gia tộc phải cung cấp ủng hộ. cho nên Lần này khai thác mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn, mỗi năm chia một thành cho bọn họ. Tuy nhiên gần đây gia chủ làm việc không ấn theo lẽ thưởng, nếu chỉ riêng chúng nói cũng vô ích, không đưa ra quyết định cuối cùng, nếu hắn muốn làm loạn, vậy thì rắc rối. Dù sao gia chủ nhỏ tuổi, rất thích làm vậy các ngươi cũng biết. Tuy nhiên nếu các ngươi có thể đại biểu phụ thân đưa ra quyết định chuyện này, vậy năm phiếu thông qua, dù cho gia chủ cũng không có quyền quản lý vấn đề phân phối mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn. Nhậm quân dương dù sao đa mưu túc chí, Để cho đứa nhỏ đại biểu phụ thân của bọn họ để quyết định chuyện gia chủ thì khẳng định không thể nào, đến lúc đó cũng không đứng vững được. Nhưng giai đoạn hiện tại, trước tiên tạo quan hệ tốt, tặng một phần đại lễ tranh thủ bọn họ ủng hộ, coi như chuẩn bị cho bước tiếp theo. Bởi vì đến lúc đó dù cho đẩy ngã gia chủ nhậm kiện, lại đưa lên gia chủ mới, cũng phải đàm phán với bọn họ, cho nên lúc này Nhậm Quân Dương bạo tay trực tiếp tặng một phần lễ lớn. Một thành. Nhậm Cương còn không phản ứng lại. Nhậm Hạo ánh mắt sáng ngời dù không đạt đến mức quá cỡ 300 triệu, 600 triệu như nhậm quân dương nói, chỉ cần có thể đạt đến quá trăm triệu một năm, vậy bọn họ cũng sẽ thu vào ngàn vạn tiền ngọc. Tuy rằng quản lý nhiều tỉnh, nắm giữ trăm vạn đại quân, nhưng ai lại ngại nhiều tiền, hướng gì một hơi hơn một nghìn vạn tiền ngọc. Nếu là chuyện này, vậy không có gì, trước khi đi phụ thân cũng cho ta một chút quyền lực, ta luôn ủng hộ các vị trưởng lão. Nhậm hạo cười gật đầu, trực tiếp đồng ý. Ha ha, tốt, có tiền đồ, nếu vậy cho người gọi gia chủ đến đây, Hôm nay chúng ta xác định chuyện này, đỡ cho sau này vị gia chủ thích làm bữa kia lại làm ra chuyện. Nhậm quân dương nói rồi gọi thủ hạ, lập tức thông báo gia chủ đến đây có chuyện trọng đại cần thương lượng. Trên thực tế, hắn cũng có chút sợ, bởi vì gần đây nhậm kiệt làm ra một chuyện lớn hơn một chuyện, hắn ngấm lại cũng nhức đầu. Khó có khi nhậm cường, nhậm hạo đều ở đây, bọn họ đại biểu phụ thân của mình, hiện tại năm phiếu căn bản không cần nhậm thiên tung biểu quyết, vậy có thể đưa ra bất cứ quyết định nào đến lúc đó Nhậm Kiệt ra chủ kêu kêu gào lan lụt muốn gây chuyện cũng vô dụng điểm này Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc cũng nghĩ tới ngắm lại lúc trước Nhậm Kiệt bùng nổ gian bảo bọn họ mang bọn họ không cách nào cãi lại lúc này bọn họ cảm thấy cuối cùng cơ hội đã đến bằng tính tình của thằng ngã kia, vừa nghe đến Ngọc Tuyển Sơn không cho hắn quản lý thậm chí không kiếm được chỗ tốt nào khẳng định sẽ nổi giận nhưng lần này khác với trước hắn có nổi giận thế nào dù cho Nhậm Thiên Tung nói chuyện cũng vô ích đám người Nhậm Thiên Kỳ. Nhậm thiên hoành duy trì, đây là quyết định cuối cùng, trừ khi bọn họ muốn chống lại cả gia tộc, vào lúc này để cho thằng nhãi kia biết trưởng lão hội lợi hại, xem sau này hắn còn lớn lối nước không. Nhị trưởng trưởng lão bốn. Không bao lâu sau, người phái ra đã trở về, chẳng qua sắc mặt người này rất kỳ quái, nhìn bọn họ như khó nói được. Có chuyện gì, không phải bảo ngươi gọi gia chủ tới hay sao? Gia chủ đâu? Nhị trưởng lao thấy bộ dạng thủ hạ, sắc mặt trầm xuống. Khó có cơ hội tốt như thế. Hiện tại hắn đang mong chờ, kết quả người lại không đến. Gia chủ! Gia chủ! Nói ngài ấy không đến. Người này nhìn nhậm quân dương, lại nhìn đám người nhậm văn húc, sắc mặt càng thêm khó coi. Dầm! Nhậm quân dương vô mạnh lên bàn, giận dữ quát, nói cho kỹ cảng, ngay cả lời cũng không nói rõ. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi không nói rõ ràng cho hắn đây là đại hội trưởng lão đại biểu toàn thể gia tộc thông báo hay sao? Nói có nói. Người kia sợ tới mức vội quỳ xuống, giọng run run nói. Nhưng nguyên văn của gia chủ là, nhị trưởng lão quả nhiên đủ bệnh, gia chủ nói các người có bệnh, hắn không rảnh điên theo các người. Buổi tối không ngủ được muốn uống rượu hoa ca hát, ai rảnh đi mở đại hội trưởng lão gia tộc gì với các người. Nói nói các người có bệnh thì mau đi coi, khuya rồi không ngủ được ở đó mà làm rối. Còn còn nói, lúc này người đưa lời kia đã mồ hôi đầy đầu, không cách nào không toát mồ hôi được, hắn nói lời như vậy mà trong lòng run sợ, nhưng không nói không được. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng không ngừng nhấn mạnh nguyên văn của gia chủ, mình chỉ là người truyền lời thôi. Khốn kiếp, thấy chưa, các người thấy chưa? Nhậm Hàn Lâm tức giận vô bàn, tay run run chỉ vào người kia. Nhậm Văn Húc cũng nổi giận, đây là gia chủ nhậm gia chúng ta, đây là gia chủ nhậm gia chúng ta đời bốn. Nhậm Cường, Nhậm Hạo cũng đều sử sốt, hoàn toàn không ngờ nhậm kiệt lại nói thế, nên biết xảy ra chuyện lớn phải thương lượng, bất cứ khi nào cũng phải đến, sao hắn lại thế được? Còn nói gì? Nhậm Quân Dương trầm giọng quát hỏi, Gia chủ gia chủ còn nói, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, trở về cũng không biết thỉnh an gia chủ, các ngươi giả cũng không hiểu chuyện hay sao. Thật có chuyện gấp, bảo các ngươi đi tìm tìm hắn, hắn không rảnh tới tìm các người, còn còn nữa, tối tay gia chủ uống rượu, không thèm để ý các người, bảo các người có chuyện gì ngày mai tới. Còn có bảo bảo các người dạy dỗ kỵ hai tiểu tử không hiểu chuyện, cái gì gọi là quý củ. Chỉ một đoạn lời như thế, người chuyển lời nói xong liền như mệt lạ, thầm than mình chọc ai chứ, chuyển lời cũng đau khổ như vậy. Hội nghị trưởng lão gia tộc, hắn lại dám như thế? Có hai người bọn họ ở đây, vậy cũng coi là đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, hắn quả thực quá càn dỡ, ngày càng quá đáng, ngày càng quá đáng. Nhâm Hàn Lâm, Nhâm Văn Húc tức giận đến đứng lên, thuận không thể ra tay, đáng tiếc căn bản không tìm được mục tiêu. Mà nó cho mời cái gì, hắn tính là cái gì? Nhâm Cương vừa nghe là mắng hai người mình cũng căm giận, Nhâm Hạo thì khẽ nhíu mày, bởi vì dựa theo quy củ bình thường. Bọn họ quả thật trước tiên phải thỉnh an gia chủ, báo cáo tình huống mới đúng. Nhưng nếu làm đại biểu phụ thân, lấy danh nghĩa đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc thì có thể trực tiếp gọi gia chủ qua đây. Chẳng qua lúc này mặc kệ nổi giận thế nào, muốn thế nào, nhậm kiệt hoàn toàn không thèm để ý bọn họ, làm bọn họ chỉ có thể chút giận vào không khí. Trước 190, trừng phạt người không hiểu chuyện. Gia chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng nhậm cường, nhậm hạo đang chờ ở phòng khách. Ở ngoài phòng nhậm kiệt. Đồng Cường khẽ giọng báo cáo, đây là lần thứ 2 hắn báo cho Nhậm Kiệt, thực tế đã có người vào chuyển thời 7, 8 lần rồi. Cứ nói buồn ra chủ uống say còn chưa tỉnh, bảo bọn họ tiếp tục chờ. Lúc này Nhậm Kiệt đang tu luyện trong phòng, tuy nhiên dựa vào cảnh giới cùng thần thức của hắn, cùng với nắm giữ Ngọc Hoàng Quyết hiện tại, dù cho đi, đứng, ngồi, nằm cũng đều có thể tu luyện, nói chuyện lúc tu luyện tự nhiên là chuyện nhỏ. Hôm qua sau khi uống rượu chỗ Lục thuốc xong đi về, nửa đêm đám người Nhậm Quân Dương lại phái người tới gọi mình qua. Ngay cả mời cũng không phải, là trực tiếp gọi mình qua. Nhậm kiệt mà đi mới là có quỷ, không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn cái gì. Kết quả hôm nay sắc trời vừa sáng, bọn họ lại đến nữa, nhậm kiệt căn bản không để ý hắn đã sớm tỉnh, nhưng không vội gặp bọn họ, hắn cố ý cho bọn họ chờ rồi lại chờ. Lúc này ở trong phòng khách, đám người nhậm quân dương, nhậm hàn lâm ngồi đó, sắc mặt mỗi người đều âm trầm. Má nó là thứ gì, uống say chưa tỉnh, vưởng cho hắn cũng nghĩ ra cái cớ này. Không phải là cố ý bảo chúng ta chờ ở đây hay sao? Nhậm Cương lại nghe người báo lại, lập tức bùng nổ, trực tiếp đứng lên nói, ta đi xem, rốt cuộc hắn uống say thế nào. Người ta là gia chủ, vẻ dạ tự cao tự đại là bình thường, chờ đi. Nhậm hạo lệnh lùng một câu, nhắc nhở nhậm Cương đừng làm loạn. Nhậm Cương cũng chỉ là dễ bị kích động, nghe nói vậy, ngắm lại cũng căm phẫn ngồi xuống. Ôi, thế này là gì chứ, đối với gia chủ của chúng ta thì chỉ là chuyện nhỏ, chuyện hơn gấp trăm lần. Gia chủ chúng ta cũng thường làm Nhậm Hàn Lâm châm trọc cười lạnh nói Lại chờ chừng một canh giờ Nhậm Kiệt mới đi từ trong ra ngoài Nhậm Kiệt đi ra liếc qua nhậm cường cùng nhậm hạo khí thế Tư thế đầy đủ ngồi bên tay Phải đám người nhậm Hàn Lâm Lực lượng của hai người cũng không tệ Rõ ràng không phải loại công tử ca trong gia tộc Chỉ là Người đâu Bắt lấy hai người nhậm cường Nhậm hạo Nhậm Kiệt đi ra ngồi xuống Vừa ngồi xuống không chờ đám người nhậm quân dương lên tiếng Nhậm Kiệt đã hạ lệnh bắt bắt lại nghe vậy, nhậm cường, nhậm hạo, cùng đám người nhậm quân dương đều ngây người Nói đùa gì vậy, nhậm kiệt nói cái gì Muốn bắt hai người bọn họ lại, phụ thân của nhậm cường cùng nhậm hạo là nhậm thiên hoành Nhậm thiên kỳ, đó là nhân vật nắm giữ mấy trăm vạn đại quân Ngay cả hoàng đế cũng không dám tùy tiện đắc tội, nhậm kiệt điên rồi hả Người cận vệ đội mặc kệ mọi chuyện, nháy mắt xuống tới Về hành, ma no đứa nào dám ra tay, muốn chết mà Pháp lực mênh mông trong người nhậm cường nháy mắt bùng phát đã khoác lên một bộ chiến giáp linh khí trung phẩm, tay cầm chiến đao linh khí trung phẩm uy phong lấm liệt. Nhậm Hạo cũng biến sắc, tay cầm trường kiếm linh khí trung phẩm, dưới chân cũng xuất hiện một cây phù kiếm, loại tiêu hao dùng một lần, một khi bùng nổ có thể chạy trốn ngay. Nhậm Kiệt, ngươi muốn gì? Nhậm Hạo giận dữ nhìn Nhậm Kiệt, dừng tay, ai dám làm loạn? đám người Nhậm Quân Dương cũng đứng bật lên, nháy mắt phát lực tăng vọt, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến đây chờ mấy canh giờ, Nhậm Kiệt tới rồi một câu đầu tiên liền bắt lời. Hơn nữa lập tức liền biến thành cục diện này. Căn bản không có một chút chuẩn bị, nhưng đến lúc này bọn họ cũng phải có phản ứng. Ngươi lại nổi điên cái gì? nhậm hàn lâm tức giận muốn gào lên. Bày trận. Đồng cương mặc kệ mọi chuyện, thấy những người này có phản ứng, biết rõ những thị vệ này khó có thể bắt lại. Nháy mắt khoát tay, lập tức từ bên ngoài có mấy chục người cận vệ đội tràn vào trong đó 10 người thần thông cảnh dẫn đầu, lập tức hình thành trận pháp khép kín xung quanh. Hôm nay cận vệ đội sử dụng trận pháp, khi thế Lực lượng đã không phải như xưa, đồng thời bùng phát, nháy mắt chế trụ hoàn toàn lực lượng, khi thế, thần thức của đám người nhậm quân dương, nhậm cường, nhậm hàn lâm vừa bùng nổ. Sao hả, các ngươi muốn tạo phản phải không? Nhậm kiệt nhắc tay ra hiệu, bảo đồng cường không cần ra tay, đồng thời nhìn đám người nhậm quân dương, nhậm cường, nói. Tạo phản, người ta còn muốn hỏi ngươi đang làm cái gì? Nhậm quân dương chỉ vào nhậm kiệt, tức giận gầm lên. Chúng ta thật ra muốn hỏi gia chủ, ngài đang có ý gì? Dựa vào cái gì muốn bắt hai người chúng ta? Hai người chúng ta phạm vào vương pháp gia quy gì? Nhậm Hạo cũng lạnh lùng nhìn Nhậm Kiệt, khi thấy cận vệ đội bên cạnh Nhậm Kiệt, trong mắt hắn cũng lóe lên một chút kinh dị. Dựa vào cái gì, chỉ dựa vào thái độ khi các ngươi gặp buồn gia chủ hôm qua, chỉ dựa vào các ngươi trở về cũng không lập tức đi gặp buồn gia chủ, chỉ dựa vào các ngươi thấy buồn gia chủ mà vẫn nên ngang ngồi đó. Nhậm Kiệt nói, trực tiếp lớn tiếng mắng, chẳng lẽ lao cha các ngươi không dạy các ngươi gặp gia chủ phải như thế nào hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải người nhậm gia, các ngươi không phải họ nhậm hay sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng nắm bình tự lập là có thể không nhìn ra chủ? Đừng nói là các ngươi, coi như lão cha các ngươi gặp buồn gia chủ mà dám như thế, buồn gia chủ cũng đều phải phạt. Ngươi còn có các ngươi làm trưởng lao nói nghe xem, gặp phải gia chủ không hành lễ, trở về không hành lễ, không đáp lời, gặp gia chủ nói năng lộ mãng phải trừng phạt ra sao? Gia quy vương pháp, trong mắt các ngươi còn có gia quy, còn có gia chủ nhậm ra ta hay sao? Nói ra quy phải không, vậy hôm nay bổn gia chủ sẽ nói ra quy với các ngươi Nhậm Kiệt nói rồi, chỉ vào ba người nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn hú. Sắc mặt nhậm cường cùng nhậm hạo không khỏi thay đổi, tuy rằng đi theo phụ thân ở Biên Cương nhiều năm, nhưng bọn họ tự nhiên sẽ không quên quy củ nhưng nhậm gia Đại gia tộc quy củ sông nghiêm, còn hơn cả vương pháp. Chỉ là hôm nay phụ thân bọn họ thế mạnh, bọn họ đại biểu phụ thân, mặc kệ gặp hoàng đế hay trưởng lao gia tộc, hoặc là bất cứ ai. Thái độ đối với bọn họ đều không như trước. Nhưng nếu quả thật bản tới gia quy, vậy thì là chuyện khác. Nên biết, đặc biệt là đối với những người nắm giữ thực quyền nằm ngoài gia tộc như bọn họ, ngoài triều đình ra, thăm hỏi gia tộc cũng rất trọng yếu. Người nắm quyền lực bên ngoài trở về, đầu tiên phải gặp gia chủ, thỉnh an, ra mắt gia chủ, sau đó còn phải nghe lời gia chủ căn dặn, đồng thời bẩm báo một ít chuyện, sau đó mới có thể làm những chuyện khác. Bản thân quy củ này chính là trói buộc những người nắm quyền ở bên ngoài cũng là một loại cảnh báo, làm cho họ luôn biết mình là một phần tử của gia tộc. Có mạnh hơn mà không có gia tộc là không được, gia tộc là căn bản, quy củ này cực kỳ nghiêm khắc. Hôm qua mừng thọ Hoàng Thái Hậu, hai người nhậm cường cùng nhậm hạo vội vàng chạy về chưa kịp gặp gia chủ, điểm này còn có nguyên nhân, coi như chấp nhận. Cho nên sáng hôm nay, bọn họ cố ý vội đến Thình An, ra mắt, trả lời gia chủ. Còn mang đến lễ vật của hai vị đại tướng quân cho gia chủ, nếu như gia chủ vì chuyện này mà trừng phạt. Căn bản không nói được. Nhậm quân dương vừa thấy, lập tức đứng ra nói chuyện thay nhậm cường, nhậm hạo. Chuyện có nguyên nhân, coi như chấp nhận, Ngươi nói thật là nhẹ nhàng. Quy củ ngàn năm nhậm ra ngươi nói một câu chuyện có nguyên nhân là chấp nhận được. Nếu như vậy chỉ cần người nắm quyền lớn ở bên ngoài là có thể không cần để ý tới gia tộc, không cần để ý tới gia chủ. Nếu như vậy, sau này các ngươi không cần mang họ nhậm nữa. Bọn họ muốn thể diện, nhưng nhậm kiệt căn bản không định cho bọn họ thể diện muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, ra chủ chuyện nhỏ hóa lớn, cố ý gây sự thì có. Nhậm hàn Lâm cười lạnh, trong lòng nghĩ hôm nay khác với trước, đặc biệt là Nhậm Cường cùng Nhậm Hạo ra mặt, Nhậm Kiệt tự mình chịu đòn, lát nữa nếu như nghiêm trọng hơn, trực tiếp vận dụng quyền lực trưởng lão hội, năm người đủ để có thể hủy bỏ bất kỳ quyết định nào của Nhậm Kiệt. Bản thân các ngươi biết ta nói gì, hôm nay các ngươi tự mình chịu phạt, hay là bổn gia chủ hạ lệnh ra tay bắt các ngươi? Đừng cho rằng ba người bọn họ bảo hộ được các ngươi nếu hôm nay các ngươi dám chống cự là phản bội gia tộc, trừ khi phụ thân các ngươi định phản bội gia tộc tự lập môn hộ, bằng không coi như các ngươi trốn đi, bổn gia chủ cũng sẽ bảo bọn họ tự trói các ngươi đem về chịu phạt. Nhậm Kiệt nói rồi, nhìn sang Đồng Cương. Đồng Cương lắp mình xông lên, hắn mặc kệ mọi chuyện. ngươi dám, mày! Nhâm Cương cũng là manh tướng hung hãn, chém giết rèn luyện trên chiến trường không phải tầm thường. tuy rằng chỉ có lực lượng thần thông cảnh tầng thứ tư, nhưng áy mắt lực lượng bùng nổ mãnh liệt ngay cả thần thông cảnh tầng bảy tám cũng phải tránh né. đáng tiếc lần này hắn gặp phải đồng cường. bản thân kim cương bất hoại thể của đồng cường đã nổi danh mạnh mẽ, hôm nay lực lượng liên tục tăng lên. trải qua máu dao long rèn luyện thân thể, uy lực kim cương bất hoại thể càng thêm mạnh. nháy mắt trực tiếp dùng nắm đấm đánh lên. rầm rầm bịch. cả người nhậm cường trực tiếp bị đánh bay ra, ba nở dê vỡ bản ghế bên cạnh, trực tiếp bị bốn thành viên cận vệ đội thần thông cảnh liên thủ thi triển pháp thuật nháy mắt bắt lại. vu. Phu kiếm dưới chân Nhậm Hạo vừa mới chuẩn bị thúc đẩy, nháy mắt một đạo kiếm quang lóe lên, tay trái của tạ kiếm toát ra tia sáng tà khí nhắm vào hắn, sẵn sàng bùng nổ một chiều chí mạng, làm cho Nhậm Hạo chấn động. Không chỉ là vậy, bởi vì vừa rồi cận vệ đội đã bùng nổ huy lực, phát động trận pháp. Hơn nữa lúc này trận pháp bên trong Đại viện gia chủ Nhậm gia đã khởi động, uy thế đó đã trải qua các đời gia chủ Nhậm gia bố trí, củng cố thêm. Điều này làm cho sau lưng Nhậm Hạo toát mồ hôi lạnh, nhìn Nhậm Kiệt lúc này vẫn bình tĩnh như thường nhưng ánh mắt vô cùng kiên quyết, hắn biết lúc này nếu quả thật mạnh mẽ chống cự, dù là có thể chạy ra khỏi các thị vệ ngăn cản, Nhậm Kiệt cũng sẽ không chút do dự phát động đại trận gia chủ, chỉ sợ một đòn cũng đủ nháy mắt giết mình. Hắn cũng là con cháu Nhậm gia, còn là người xuất sắc trong dòng chính, tự nhiên biết uy lực của đại trận chỗ gia chủ. Chẳng qua hắn hoàn toàn không ngờ tới, lúc này thần thức nắm giữ đại trận này không phải ai khác, chính là Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt, tên điên nhà ngươi, ngươi quả thật không nói lý, còn vô sỉ đến thế này. Ta xem ra chủ ngươi quả thật làm đến cuối rồi. Bọn lạ con trai của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ, hiện tại bổn trưởng lao muốn khẩn cấp triệu tập đại hội trưởng lao toàn thể gia tộc, thà rằng hao tổn trăm vạn tiền ngọc cũng muốn lập tức liên lạc Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ, trực tiếp bại miễn gia chủ ngươi. Ngươi đã không có tư cách làm gia chủ Nhậm gia, Nhậm gia không thể cho ngươi tùy tiện làm bậy như thế nữa. Lúc này Nhậm Quân Dương cũng nổi giận, vừa rồi hắn cũng muốn ra tay liều mạng với Nhậm Kiệt, nhưng sau đó phát hiện cận vệ đội trận pháp tạo ra áp lực to lớn. Dù là ba người bọn họ cùng ra tay cũng chưa chắc xong ra được. huống gì là đại trận gia chủ đang bao phủ bên trên, giống như thanh kiếm treo trên đầu. Về phần những thủ đoạn khác, bây giờ căn bản không thể sử dụng, trên thực tế ai mà ngờ chẳng qua là một lần đến chỗ gia chủ bình thường, lại xảy ra chuyện như thế. Làm sao cũng không ngờ tới, nhậm kiệt lại dám làm thế, chưa nói gì liền hỏi tội bắt người, thế này cũng quá điên quá đi chứ. Không còn cách nào, nhậm quân dương đành lấy ra một khối linh ngọc đặc thủ, Đại gia tộc luôn có biện pháp liên lạc với người ở xa vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm, có điều liên lạc này càng xa thì tiêu hao càng lớn, không đến lúc hết sức khẩn cấp, sống chết tồn vong, tuyệt đối sẽ không liên lạc, tiêu hao như vậy quá kinh khủng. Muốn liên lạc với Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên kỳ một lần, cơ bản sẽ tiêu hao trăm vạn tiền ngọc, nếu như liên lạc thời gian dài, chỉ sợ phải tiêu hao trăm vạn tiền ngọc, thậm chí còn hơn nữa. Cho nên bình thường thì thà rằng tiêu hao một ít thời gian, cũng sẽ không vận dụng phương thức này. Nhưng lúc này Nhậm Quân Dương bất chấp những chuyện đó. Liên lạc, hiện tại liên lạc cho bổn gia chủ, bên bổn gia chủ có mười mấy vạn linh ngọc chúng phẩm, có thể duy trì liên lạc với tất cả thành viên trọng yếu gia tộc, bổn gia chủ còn có thể vận dụng quyền hạn gia chủ có liên lạc mọi người đại trưởng lão. Hiện tại lập tức liên lạc Nhậm Thiên Hành cùng Nhậm Thiên Kỳ cho bổn gia chủ, bổn gia chủ thật muốn xem, trước mắt tất cả thành viên trọng yếu gia tộc, hắn giải thích như thế nào, căn dặn con trai mình trở về như thế nào. Từ bên ngoài trở về, Đầu tiên gặp bổn gia chủ ở Hoàng Cung liền coi như không thấy, còn nói chuyện bất kính. bổn gia chủ muốn hỏi tất cả thành viên trọng yếu gia tộc, quy củ gia tộc có còn cần nữa không? Đấu hung dữ, đấu áp độc, nhậm kiệt chưa sợ ai. Trực tiếp chỉ thẳng vào nhậm quân dương, không hề e sợ, thậm chí càng vội vàng hơn hắn, bạo tay liên lạc tất cả thành viên trọng yếu nhậm gia. Thế này, chương 191, cường thế áp chế. Lập tức, nhậm quân dương nguyên bản bạo nộ đã chuẩn bị cuối cùng trở mặt thân thể cứng đờ. Thoáng cái ngẩn ra ở đó, Nhậm Cương bị bắt, Nhậm Hạo đồng dạng bị bắt không dám động cũng đều biến sắc mặt. Nhậm Cương lập tức vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, còn đang dế rủa, trong miệng giống giận không cam lòng bị bắt giữ, nhưng Nhậm Hạo giờ khắc này lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước Nhậm Kiệt đột nhiên làm khó dễ, hắn cảm giác Nhậm Kiệt giống như điên, quả thật không thể nói lý, nhưng giờ khắc này hắn quả thật mồ hôi lạnh ròng ròng. Chuyện phát triển đến loại trình độ này, nếu như thật sự lại náo loạn lớn, như vậy thì nghiêm trọng. Thì gia nhậm kiệt nhắc là chuyện này, trên thực tế ngay lúc đó ở trước Hoàng Cung gặp được nhậm kiệt, nhậm cường và nhậm hạo thật sự không để trong lòng, bởi vì mặc dù biết phần đông lời đồn và chuyện của nhậm kiệt nhưng ấn tượng của bọn họ một mực dừng lại ở trước kia. Hơn nữa lúc ấy vừa khéo nhìn thấy nhậm kiệt đang bị thiệu đức làm khó, thân là gia chủ thậm chí ngay cả vào Hoàng Cung tham gia mừng thọ Hoàng Thái Hậu đều không vào được, cái này thật sự là mất mặt hết mức. Bọn họ thật sự cảm thấy có gia chủ như vậy là xỉ nhục, cho nên lúc ấy mới có thể như vậy. Chỉ là không nghĩ tới về sau nhậm kiệt lại khiến cho tất cả mọi người đi ra đại điện, càng thêm không nghĩ tới nhậm kiệt làm ra điểm lành, dị tượng. Nhưng hôm nay nghĩ lại, lúc ấy bọn họ quả thật gặp nhậm kiệt mà không đi tham kiến, càng thêm nói một số lời. Loại chuyện như vậy và loại lời ấy, nếu như không tra sâu căn bản không tính là gì, nhưng nếu như nghiêm túc bắt lấy không bùng cũng là chuyện lớn, gia tộc lớn không cho phép nhất chính là điều này. Nếu như thật sự liên hệ với nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ, Có lẽ cuối cùng có thể khiến cho Nhậm Kiệt bởi vậy không làm được gia chủ, nhưng hai người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ rất thảm. Nhậm Thiên Hoành và Nhậm Thiên Kỳ còn không so với người bình thường, bọn họ quy củ rất nghiêm, hơn nữa cũng rất chú trọng những thứ này, ngay lúc đó thật sự hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế, sẽ bị hắn tốn được gái. Nhậm Hạo giờ khắc này càng nghĩ càng hối tiếc, mà giờ khắc này ba người Nhậm Quân Dương cũng chợt quay đầu nhìn về phía hai người. Nhậm Hạo đối mặt với cái nhìn chăm chú của ba người. Bất đắc dĩ gật gật đầu bày tỏ quả thật có chuyện này, bởi vì loại chuyện này là không có khả năng che giấu được. Ai nha? Ba người nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc đồng thời nhắm mắt lại, không trách được nhậm kiệt này lớn lối, lớn gan như thế, không hề sợ hãi như thế. Bắt được lời của hai người này tựa như lúc trước nhậm kiệt ở cửa trường phạt nhậm tiền chính vậy. Mà nhậm cường, nhậm hạo thân là người nắm giữ quyền to của gia chủ trở về, phương diện này lại càng trọng yếu, huống chi còn là ở trong hoàng cung, bọn họ còn nói lời khác. Cái này, à khu, gia chủ. Bất giận, hai người bọn họ dù sao còn chỉ là đứa trẻ, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ở quân đội thời gian dài làm việc lỗ mãng, quên mất quy củ gia tộc cũng là có thể tha thứ. Làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ, giờ khắc này nhậm quân dương cho dù khó chịu mấy cũng không thể không đem lời ném trở lại, tuy nhiên mặt hắn lúc này đã sắp nung đỏ. Nhưng cũng không thể nhìn đám người nhậm cường, nhậm hạo thật sự xảy ra chuyện gì, nếu không nhậm thiên hoành và nhậm thiên kỳ hận nhậm kiệt. Nhưng đồng thời cũng sẽ oán hận bọn họ. huống chi bọn họ còn muốn giành được sự ủng hộ của nhậm thiên hoành và nhậm thiên kỳ. Nhỏ không hiểu chuyện, bọn họ nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu chuyện à vừa rồi các ngươi không phải còn muốn nói mở đại hội trưởng lao toàn thể gia tộc gì đó bại miễn bản gia chủ sao. Mở đi, hiện tại, lập tức, lập tức mở, bản gia chủ thật muốn xem xem ngươi làm sao bại miễn bản gia chủ. Nhậm quân dương này rốt cuộc đem lời nói ra, nhậm kiệt giờ khắc này cũng không khách khí với hắn, chỉ vào hắn cho hắn tiếp tục tiếp tục này còn làm sao tiếp tục hả nhậm quân dương tâm tình muốn khóc đều có vốn cho là cùng lắm thì trở mặt bởi vì hắn nghĩ rằng nhậm kiệt nội đoá chính là lấy nhậm cường nhậm hạo không làm lễ ra mắt không qua báo cáo đáp lời ở đại điện hoàng cung có thể giải thích vì mừng thọ hoàng thái hậu thậm chí hắn có thể đem nguyên nhân kéo lên người mình nói chính mình cho bọn họ trở về rồi mới báo cáo sau khi trở về liền mở hội nghị trưởng lao gia tộc vốn là tính toán sau hội nghị trưởng lao gia tộc mới tới ra mắt báo cáo hắn. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, trước đó Nhậm Cường, Nhậm Hạo đã từng gặp mặt Nhậm Kiệt, còn có qua lại còn nói một số lời không nên nói. Cái này nếu như làm náo loạn, với sự hiểu biết của Nhậm Quân Dương đối với Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ, bọn họ cũng sẽ không tha cho con trai mình. Rất đơn giản, bọn họ có lẽ sẽ tranh quyền, nhưng mục đích của bọn họ cũng là muốn dẫn dắt gia tộc này cường thịnh hơn, cho nên quy củ gia tộc bọn họ sẽ tuân thủ đầu tiên. Chỉ cần Nhậm Kiệt này một ngày còn là gia chủ, lễ phép. Quy củ cơ bản liền không thể thiếu. Cứ như vậy, đến lúc đó nếu như náo loạn quá lớn, nhậm cường, nhậm hạo chết cũng có khả năng, nếu vậy thì phiền toái. Cho dù nhậm kiệt không làm gia chủ nữa, nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ cũng chưa chắc sẽ cùng bọn họ hợp tác, huống chi bằng vào tình huống hiện tại thật đúng là rất khó nói. Nhất là nhậm kiệt còn muốn liên hệ tất cả thành viên trọng yếu gia tộc, trong đó người ủng hộ nhậm thiên hành nhưng là có khối người. a nhậm quân dương lúng túng cười, chỉ có thể mặt dày mày dạn nói tiếp. Vừa rồi không phải là nhất thời nói lây sao, gia chủ vừa mới vì gia tộc tranh thủ được mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, chúng ta lần này tới cũng là muốn cùng gia chủ thương lượng một chút chuyện phân phối mạch khoáng linh ngọc này. Bất kể thế nào gia chủ cũng ra sức, gia tộc trước tiên sẽ xem xét chia cho gia chủ một phần. Kỳ thật đây còn là đề nghị của nhậm cường, nhậm hạo, chuyện lúc trước bọn họ cũng là trẻ không hiểu chuyện, chính bọn họ kỳ thật đã biết sai rồi, nghề tình đều là huynh đệ huyết mạch, vẫn xin gia chủ tha thứ. Hiện tại quyền chủ động nắm giữ trong tay Nhậm Kiệt, cái tội này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ xem nói như thế nào. Nói nghiêm trọng một chút có thể nói Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ có lòng phản bội gia tộc, hoàn toàn không coi gia chủ vào đâu, nói nhỏ một chút cũng chính là hai đứa trẻ không hiểu chuyện. Mà Nhậm Kiệt vừa nghe Nhậm Quân Dương rồi lại đưa ra phân phối mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyển sơn, suýt nữa không nhịn được bật cười, thầm nghĩ lệnh còn chưa tới tay, mình và Lục Thúc đều cho rằng trong đó nguy hiểm tầng tầng, bọn họ rồi lại nghĩ như thế nào phân phối ích lợi. Chuyện mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn bản gia chủ không có hứng thú, bản gia chủ đã nói rồi, ta cũng không tin chuyện tốt trên trời rơi bánh, cảm giác trong này khẳng định có vấn đề. Chỉ là bản gia chủ còn chưa làm rõ, các ngươi nguyện ý làm thì các ngươi làm, nếu như thật sự có thu hoạch các ngươi tùy tiện phân phối, nếu như xảy ra chuyện cũng đừng trách bản gia chủ chưa nhắc nhở các ngươi. Về phần bọn họ, tuy nhiên nhậm quân dương hôm nay lại lần nữa chịu thiệt, lại nói như vậy, ánh mắt của nhậm kiệt chậm rãi nhìn về phía nhậm Cường và Nhậm Hạo. Nhậm Kiệt trước đem lời nói thả ra đó, đồng thời cũng không ở mặt này dây dưa với đám người Nhậm Quân Dương, lần nữa nhắc tới Nhậm Cường và Nhậm Hạo. Nhậm Cường, Nhậm Hạo, còn không ngoa hướng về gia chủ nhận sai. Thân ở biên cương lâu rồi, không ngờ ngay cả quy củ gia tộc đều không hiểu. Chuyện này cho dù để hai vị đại tướng quân biết đều sẽ tức giận, đều sẽ phạt nặng các ngươi. Gia chủ hôm nay không so đo với các ngươi, còn không mau nhận sai. Nhậm Quân Dương vừa thấy có cơ hội, cũng không để bụng vấn đề Ngọc Tuyền Sơn nhậm cái nói. Ngược lại là nghe hắn không ngờ lo lắng ra vấn đề không chịu lấy chia phần, trong lòng ngược lại là cao hứng, cộng thêm thấy được cơ hội vội vàng nói với nhậm cường và nhậm hạo. Ta mới không sai, bộ dạng đó của hắn. Ta. Nhậm cường bị áp chế ở đó, liều mạng muốn dây rùa không phục, mắt trừng to như mắt trâu. Nhậm cường không biết nói chuyện, ta có thể đại biểu hắn. Nhậm hạo, nhậm cường lúc trước vội vàng trở về, trong lúc sơ ý quên ra mắt, vẫn xin gia chủ trách phạt. Nhậm hạo thần thức vừa động. Hắn cũng không muốn không chết ở trên chiến trường ngược lại chết ở chỗ này, bởi vì hắn có thể nhìn ra được Nhậm Kiệt tuyệt đối không phải là nói giỡn. Đối với vị gia chủ này hắn cũng có nhận thức mới, cho nên ngay lập tức thông báo Nhậm Cường thành thật một chút. Nhậm Cường tuy rằng lớn hơn Nhậm Hạo một chút, nhưng vẫn là nghe lời Nhậm Hạo. Hai người mặc dù ở địa phương bất đồng nhưng lúc nhỏ quan hệ không tệ, lúc trước đánh trận Nhậm Hạo còn từng cứu Nhậm Cường, cho nên rất hợp. Nhậm Cường nghe thấy Nhậm Hạo nhắc nhở lập tức ngậm miệng, Nhậm Hạo thì lên tiếng nhận sai. Tuy nhiên hắn cũng không nhận không thể kịp thời đáp lời, bởi vì chuyện đó nếu thật sự bị nằm cán, cha sâu phi thường nghiêm trọng. Hắn chỉ sợ nhậm kiệt đặt bấy, cho nên nhận sai không thành vấn đề, nhận phạt cũng không thành vấn đề, trách phạt cũng không thành vấn đề. Đồng thời hắn cũng muốn thông qua chuyện này để xem xem nhậm kiệt có phải là mưu kế sâu xa hay không. Như này còn có chút bộ dáng, quy củ chính là quy củ, bản gia chủ chỉ cần một ngày là gia chủ nhậm ra, cũng sẽ không cho phép các ngươi phá hủy quy củ nhậm ra. Một gia tộc có thể tồn tại, không có quy củ làm sao được, các ngươi sớm biết sai, cần gì phải như thế, thật cho rằng bản gia chủ sáng dậy rất rành sao. Người đâu, đem Nhậm cường, Nhậm hạo kéo ra cửa, mỗi người trượng 100, tất cả chi tiêu gia tộc cung cấp ngừng nửa năm, ngoài ra mỗi người đến tàng thư các đem gia quy sao chép 100 lần. Nhậm kiệt cũng không phải là thật sự muốn giết bọn họ, hoặc là chân chính ra sao, chẳng qua là cho bọn họ một chút dạy dỗ đồng thời cũng lười theo tiết tấu của bọn họ trực tiếp dùng phương thức của hắn đem những người kia đều đuổi đi. Trừng phạt này không nhẹ không nặng, Nhậm Hạo lại trong lòng một trận sôi trào, thế nào cũng không nghĩ tới kẻ quần là áo lượn phá sản lúc trước này không ngờ thật sự có thể đem chính mình và Nhậm Cường trái ngược coi là trẻ nhỏ mà trừng phạt. Nhậm Quân Dương vừa nghe cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Nhậm Kiệt phát điên không chịu buông tha, như vậy thì phiền toái. Hiện tại Nhậm Kiệt nếu là từ bỏ mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, chuyện này cũng có thể giải quyết như thế là tốt nhất. Khởi bẩm gia chủ Minh Ngọc Sơn trang Minh Ngọc Đan Vương Ngọc Thành ở ngoài cầu kiến. Đúng lúc này, thị vệ bên ngoài đi vào. Tốt rồi, nếu như không có chuyện khác thì đều mau chóng ai đi việc nấy đi, cho rằng bản gia chủ mỗi ngày đều thanh nhàn như các ngươi hả, cả ngày không có chuyện làm. Nhìn thấy không, Minh Ngọc Đan Vương lại tới cầu kiến, bản gia chủ còn phải chiêu đái khách quý. Nhậm kiến nói, bộ dạng đuổi rồi cho đám người nhậm quân dương mau rời đi. Đám người nhậm quân dương, nhậm hàn lâm. Nhậm hạo vừa nghe lời này đều có một loại cảm giác không kìm được muốn phì cười. Hắn rồi lại nói chúng ta cả ngày không có chuyện để làm, thật sự thiệt thòi hắn nói ra được. Tuy nhiên giờ khắc này bọn họ không thể không thừa nhận, nhậm kiệt ít nhất trên danh nghĩa treo thân phận gia chủ nhậm ra, đến đâu đều có đủ tư cách cùng người khác ngang vai phải lứa, chỉ có thể cảm thán. Chỉ là nhậm hạo trước khi đi không nhịn được quay đầu lại nhìn nhậm kiệt rất tùy ý ngồi ở đó, trong đầu nghĩ chuyện hoàng cung, luôn cảm giác có chuyện gì chẳng lẽ nhậm kiệt này là dấu sâu không lộ nhưng là hắn cũng không phải là dấu sâu không lộ a hắn là hận không thể lớn lối đến trên trời hận không thể dày vò ra sóng cái này kỳ quái có người nói sau lưng hắn hoàn toàn là lục thúc đang chống đỡ sẽ là thật sao chẳng lẽ điểm lành kia cùng với hết thể hôm nay cũng là lục thúc chỉ điểm lại hoặc là hắn cố ý nhưng cố ý lại không nói nổi a có lẽ nhị trưởng lão nói thật đúng người điên điên khùng khùng như vậy thật sự không quá thích hợp làm gia chủ nhậm gia để hắn dày vò như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó cả nhậm gia đều sẽ bị liên lụy. Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm âm thầm cũng đều thở ra một hơi rời đi, chỉ là trong lòng càng trở nên không phải là tư vị. Trải qua chuyện chống trận khiến cho bọn họ biết, vận dụng nhân viên bên trong gia tộc gáp bách nhậm kiệt không có khả năng, nói không chừng lúc nào hắn gõ vang chống trận, lần nữa làm lớn chuyện. Nhưng tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng bị động. Nhậm Quân Dương nhanh chóng cùng Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc trao đổi ánh mắt. Thần thức không ngừng nói chuyện với nhau, đã quyết định mượn tài nguyên mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn này làm một ít chuyện, mau chóng hoàn thành mục đích. Bọn họ nghĩ như thế nào, thậm chí có cách nghĩ, hoài nghi gì Nhậm Kiệt giờ khắc này đã lười để ý tới, đến hiện tại Nhậm Kiệt đã dần nắm giữ quyền chủ động nhất định, cùng mới đầu đi tới thế giới này hoàn toàn bất động. Tuy nhiên sau khi bọn họ rời đi, Nhậm Kiệt đi ra ngoài đón tiếp Ngọc Thành, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bên cạnh làm ra giấu tay ok, sau đó cũng không quản ánh mắt quỷ quái của thị vệ chung quanh cất bước ra ngoài. Trư 192 Ngọc Thành nhờ giúp đỡ. Ồ, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện chúng ta đang chú ý hắn? Lục Gia Nhậm Thiên Tung ở trong vùng rừng rậm nguyên thủy của mình, quay đầu nhìn về phía Vân Phượng Nhi đứng cạnh. Lúc này Vân Phượng Nhi đứng ngay bên cạnh Nhậm Thiên Tung, đồng dạng cũng cùng Nhậm Thiên Tung nhìn chăm chú phương hướng chỗ ở của Nhậm Kiệt. Bên phái Nhậm Kiệt tuy rằng vận dụng trận pháp công kích, nhưng một số trận pháp khác cũng không vận dụng. Hơn nữa hai người bọn họ đối với trận pháp nơi đó hiển nhiên cũng đều không quen thuộc. Vừa rồi sự tình nổ ra, cương giả thần thông cảnh trong gia chủ có tư thế động thủ, nhất là hơi thở của bà trưởng lão đám người nhậm quân dương ở chô ở của nhậm kiệt bùng nổ lập tức dẫn tới sự chú ý của nhậm thiên tung và Vân Phượng Nhi, chuyện về sau bọn họ nhìn từ đầu tới cuối. Hẳn là phát hiện, chỉ là hắn mới chân khí cảnh, làm sao có thể phát hiện thần thức của chúng ta đang chú ý bọn họ. Hơn nữa, giấu tay này là ý gì? Vân Phượng Nhi nói, rất tò mò học theo nhậm kiệt, làm ra giấu tay ok. Nhậm Thiên Tung nhìn thấy Vân Phượng Nhi nghi hoặc nhìn mình, hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói, bí mật của tiểu tử này là người ta nhìn thấy nhiều nhất, người vĩnh viễn không biết hắn sẽ làm những gì. Tựa như vừa rồi ồn ào đến loại trình độ đó, ta còn tưởng rằng hắn sẽ liên hệ với người ta, cho ta ra mặt hỗ trợ. Dù sao hiện tại bệnh của nàng khỏi rồi, ta cũng có thể rời khỏi nơi này. Có phải là rất thất vọng hay không? Vân Phượng Nhi nghe đến đó, không khỏi cười khúc khích, nhẹ nhàng đùa cánh tay lục ra Nhậm Thiên Tung nói, Đứa cháu này của chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Chỉ là ta phỏng trừng hắn cho rằng những chuyện này, những người này căn bản không đáng giá vận dụng chỗ rửa vững chắc như lục thúc, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn, một khi tiểu tử này lên tiếng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Ha ha! Nghe thấy vậy, lục gia nhậm thiên tung vui vẻ cười nói, Phượng Nhi nàng vừa nói vậy, ta thật đúng là phải cố gắng hơn, vừa lúc mấy ngày này nhờ phúc của nàng, lực lượng của ta cũng có dấu hiệu khôi phục. Thậm chí có dấu hiệu tăng trưởng, xem ra về sau phải càng thêm cố gắng. Bởi vì Ngọc Vô Song ở chỗ của mình, Ngọc Thành tới Nhậm Kiệt cũng không kỳ quái chút nào. Nhậm Kiệt hôm nay kỳ quái chính là, Ngọc Thành làm sao hiện tại mới tới. Bởi vì căn cứ tình huống của Ngọc Vô Song, Nhậm Kiệt đã đoán được, rõ ràng là Minh Ngọc Sơn Trang đang tiến hành bảo vệ đặc biệt đối với Ngọc Vô Song. Hơn nữa trận chiến Minh Ngọc Sơn Trang lúc trước bọn họ tranh đoạt Ngọc Vô Song lại càng nói rõ vấn đề. Ngọc Thành có thể yên tâm cho Ngọc vô song cùng mình ra ngoài đã rất không tệ rồi, rồi lại yên tâm cho nàng ở chỗ mình một đêm, điều này càng làm nhậm kiệt kỳ quái. Tuy nhiên khi nhậm kiệt ra ngoài đón nhìn thấy Ngọc Thành lập tức biết xảy ra chuyện, bởi vì lúc này sắc mặt của Ngọc Thành thoạt nhìn không có vấn đề gì nhưng trong ánh mắt lại có một cỗ hơi thở vô cùng trầm lặng, cô đơn, mất mát. Càng khiến người ta lo lắng chính là lực lượng của hắn rõ ràng hao tổn quá độ. Đường đường cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, mặc dù chỉ là tầng 3 Nhưng chỉ cần bước vào âm dương cảnh thì pháp lực liền vô cùng cường đại, âm hồn ngưng tụ mặc dù không nói pháp lực quần quật không dứt nhưng cũng tuyệt đối rất khó xuất hiện loại tình huống này. Lại nhìn bộ dạng Ngọc Thành cũng không giống trải qua ác chiến, không giống bị thương, luyện đan hoặc là cứu người. Nhậm gia chủ, nha đầu vô song ở đây cho ngài thêm phiền. Ngọc Thành cười tiến lên, còn không biết tình huống của hắn dưới thần thức của Nhậm Kiệt đã hoàn toàn bại lộ. Nào có thêm phiền gì, ngày hôm qua chúng ta cùng chơi rất vui vẻ, tuy nhiên nàng hiện tại dường như còn chưa tỉnh. Phòng khách quá câu thúc, chúng ta vào trong vườn hoa ngồi một hồi đi. Nhậm Kiệt cũng không muốn làm cho chính thức như vậy câu nệ như vậy, cho nên cũng không mời Ngọc Thành đi vào phòng khách mà là xoay người mời hắn cùng vào vườn hoa sau nhà. Đây là một vườn hoa cỡ không bằng hai bãi bóng, cái này ở Nhậm Gia không tính là đặc biệt lớn, chính là ở hậu viện trô ở của Nhậm Kiệt, là thuộc về vườn hoa nhỏ cũng là địa phương tương đối riêng tư, như vậy có thể càng thêm tùy ý thân cận. Ngọc Thành tự nhiên không có ý kiến, đi theo Nhậm Kiệt tới vườn hoa nhỏ phía sau tùy ý đi tới. đứa bé nhân long này cha mẹ qua đời sớm, cộng thêm từ nhỏ ta không biết quảng giáo, hơn nữa hắn tính tình kiêu ngạo, tâm tình còn có chút không thành thủ. nếu như có chỗ đắc tội nhậm gia chủ ngàn vạn chớ so đo. trên thực tế lần này tới ngọc kinh thành, một mục đích lớn nhất của lão tổ tông chính là muốn cho ta và nhậm gia chủ nhiều qua lại. nhậm gia chủ đối với minh ngọc sơn trang ta có ân lớn tái tạo. sau khi ta tới ngọc kinh thành biết nhậm gia chủ gần nhất cũng đang làm tiệm thuốc. nếu như muốn bắt đầu giao thiệp mua bán đan dược. Có gì cần cứ việc lên tiếng, Minh Ngọc Sơn trang ta nhất định toàn lực trợ giúp. Thánh dược đường hôm nay toàn diện bị mập mạp tiếp quản, cộng thêm mập mạp nghiên cứu ra một ít dược phẩm mới, hôm nay việc làm ăn của tiệm thuốc gần với xong bạc. Tuy nhiên bởi vì mập mạp tiếp quản, nhất là sau khi từ yêu thú thâm viên trở về, triệt bỏ tất cả đan dược, sau khi dọn sạch đan dược đơn độc chuyên làm dược phẩm, tuy rằng thị trường rất rộng rãi, ở phía dưới bán phi thường tốt nhưng cũng giức lấy không ít người chê bai. Cho rằng nhậm gia dù sao không như thánh dược đường có thánh đan tông sau lưng ủng hộ như vậy, không có biện pháp lại kinh doanh đan dược, cho nên mới không thể không toàn diện làm dược phẩm. Tư duy cố định của mọi người, làm dược phẩm chính là cấp thấp, mà chỉ có kinh doanh đan dược mới là cấp cao. Điểm này Ngọc Thành hiển nhiên cũng biết, sau khi cùng nhậm kiệt tùy ý nói đôi câu, trước hết thay Ngọc Nhân Long nói xin lỗi lần nữa, sau đó nhắc tới chuyện này. Nếu đổi là người khác nghe thấy Trang chủ Minh Ngọc Sơn Trang nói lời như vậy, đoán chừng sẽ vui ngất trời. Nhưng Nhậm Kiệt lại không có cảm giác gì, hắn biết Mập Mạp tuyệt đối sẽ không cho phép Đan Dược tiến vào tiệm thuốc. Si mê của Mập Mạp đối với dược phẩm, sau khi đạt được ủng hộ và trợ giúp của Nhậm Kiệt, sau khi phát hiện lĩnh vực và ứng dụng rộng rãi của dược phẩm mới, đã hoàn toàn không để ý tới chuyện đan. Ta trước ở chỗ này thay Mập Mạp cảm ơn trang chủ, tuy nhiên tạm thời hẳn là không cần. Mập Mạp trước học kinh doanh, chờ về sau hắn đem dược phẩm hiểu rõ mới giao thiệp đan dược. Chuyện của Ngọc Nhân Long là chuyện nhỏ. Ta thấy hắn chính là ở Minh Ngọc Sơn Trang quá lâu, bị chút suy sụp là tốt rồi. Nhậm Kiệt thuận miệng nói. Ngọc Thanh nghe xong không khỏi cười hai tiếng, bởi vì hắn không biết nên nói tiếp như thế nào. Ừm. Nhậm gia chủ, ngoài ra còn có một việc muốn làm phiền ngươi. Ta bên này đột nhiên có một số việc, muốn cho vô song ở chỗ nhậm gia chủ thêm một đoạn thời gian. Ngọc Thanh quả thật không tính là biết nói chuyện, nhậm Kiệt trong lòng âm thầm cười lắc đầu. Vô song ở chỗ ta tự nhiên không có vấn đề, tuy nhiên, xảy ra chuyện gì? Có cần ta hỗ trợ hay không? Nhậm Kiệt không đợi Ngọc Thành nói xong, đã thuận miệng đáp ứng, sau đó trực tiếp hỏi. À ồ, cái đó. Ngọc Thành lập tức ngây ra, sau đó nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hiện nhiên hắn căn bản không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại đột nhờ y hẹn hỏi như vậy, càng thêm chưa từng nghĩ làm sao ứng đối. Đối mặt với Nhậm Kiệt hắn còn không muốn tùy ý nói dối, trên thực tế người như hắn cũng sẽ không tùy ý nói dối. Có phải là Lão Đan Vương sẽ ra chuyện hay không? Có phải là Lao Đan Vương ở tại phụ cận Ngọc Kinh Thành xảy ra chuyện hay không? Bị thương rất nghiêm trọng hả? Ngươi? Ngươi làm sao biết? Nhậm Kiệt liên tiếp mấy câu hỏi tham lập tức dọa đến Ngọc Thành, khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Kiệt. Bởi vì Nhậm Kiệt càng nói càng cụ thể, thật giống như hắn biết. Nhậm Kiệt trên thực tế là nhìn mặt Ngọc Thành sau đó không ngừng nói tiếp, nhìn thấy biến hóa nhỏ bé của Ngọc Thành đã đoán được mình nói đúng 8-9 phần. Nhìn thấy Ngọc Thành khiếp sợ, ngoài ý muốn như vậy, Nhậm Kiệt giải thích. Phụ cận Ngọc Kinh Thành xuất hiện một cô yêu khí khổng lồ, rất có khả năng nghi là yêu đan của thiên yêu xuất thế, chuyện này chỉ cần đạt tới âm dương cảnh là đều biết. Tình huống của Lão Đan Vương ta còn hiểu hơn ngươi, chỉ cần có một tia cơ hội hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Yêu đan thiên yêu xuất hiện hắn nhất định sẽ tới xem. Cho nên Lão Đan Vương đến phụ cận Ngọc Kinh Thành rất bình thường, xem ngươi thần tình ngưng trọng, thân thể pháp lực hao tổn quá độ, bộ dạng còn không giống chiến đấu, trừ luyện đan cũng chỉ có cứu người mới có thể như thế. Người có thể khiến ngài lão bỏ lại vô song, toàn lực không tiếc hết thể cứu chữa cũng không nhiều, hao tổn nhiều lực lượng như vậy của ngươi còn không thu phục. Với đan dược của Minh Ngọc Sơn Trang, với pháp lực của ngài, như vậy chỉ có thể nói rõ đối phương và ngài quan hệ không giống bình thường, thực lực hơn ngài quá nhiều, cho nên ta liền đoán được. Nhậm Kiệt sau khi nói xong, hơi hơi nhún vai. Vừa nghe Nhậm Kiệt phân tích, Ngọc Thành cũng ngây ra, như vậy liền đoán được. Tuy nhiên ngẫm lại cũng quả thật, những thứ này nếu như tổ hợp lại, thật đúng là có thể đoán được. Tuy nhiên ta rất tò mò, với lực lượng âm dương dung hợp của Lão Đan Vương hiện tại, ai có thể làm trọng thương hắn. Cái này, ôi, nhắc tới chuyện này, Ngọc Thành cười khổ lắc đầu, không biết nên nói sao cho tốt. Thôi, chúng ta trên đường rồi nói, ta đi xem xem chuyện gì xảy ra. Cùng Ngọc Thành nói chuyện kỳ thật là rất phí sức, hơn nữa hiện tại chuyện của Lão Đan Vương nhậm kiệt một mực ghi nhớ trong lòng, chỉ là hiện tại hắn cũng không có biện pháp giúp Lão Đan Vương đột phá. Nhưng dù sao còn có một năm... Một năm đối với người khác mà nói rất ngắn, đối với nhậm kiệt mà nói lại có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc ấy hắn sở dị nói với Lão Đan Vương như vậy cũng là hắn có vài phần nắm chắc trong vòng một năm giải quyết vấn đề của Lão Đan Vương. Hiện tại xảy ra biến cố đột nột, Lão Đan Vương rồi lại đi tới Ngọc Kinh Thành, hơn nữa còn bị thương nặng. Điều này thật sự khiến nhậm kiệt rất là kỳ quái, tự nhiên muốn xem xem chuyện gì xảy ra. Ừ tốt tốt. Như vậy thì làm phiền nhậm gia chủ. Ngọc Thành ngây người một lát, lập tức tỉnh nộ. Mình tại sao cũng phạm sai lầm giống như người khác, nhậm kiệt này cũng không phải là gia chủ bình thường, ở Minh Ngọc Sơn Trang chính là hắn cứu Lao Đan Vương. Tuy rằng đến hiện tại mới thôi không người hiểu rõ hắn rốt cuộc là làm sao cứu được, nhưng hắn làm được. Sau đó Ngọc Thành và người của Minh Ngọc Sơn Trang cũng đều phân tích, cũng cảm giác nhậm kiệt thỉnh thoảng lợi dụng những Linh Ngọc kia thông qua pháp bảo đặc thù liên hệ với người nào đó, thậm chí rất có khả năng là phụ thân hắn hoặc ai đó. Nhưng bất kể ra sao, lúc trước cứu Lao Đan Vương. Hiện tại Ngọc Thành so với lúc trước càng thêm nhức đầu, vừa nghe Nhậm Kiệt nói như vậy chợt tỉnh ngộ, sau đó liên tục gật đầu. Chờ sau khi lên linh thú tọa giá, Ngọc Thành vừa nói Nhậm Kiệt mới biết người rồi lại còn không ở Ngọc Kinh Thành mà là ở một địa phương ngoài Ngọc Kinh Thành 2700 dặm. Chỉ có điều Nhậm Kiệt lúc này cũng rốt cuộc có thời gian hỏi tham rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể khiến Lao Đan Vương âm Dương Dung Hợp bị thương nặng. Trước 193, đây ra, ba bước đột phá phá kỷ lục của ngươi rồi. Vốn Lão Đan Vương cũng không định tùy tiện rời Minh Ngọc Sơn Trang, bởi vì Minh Ngọc Sơn Trang vừa mới bị thương nặng, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm, hơn nữa hắn cũng muốn an bài rất nhiều chuyện. Nhưng đột nhiên cảm nhận được hơi thở của yêu Đan Thiên yêu ngoài Ngọc Kinh thành khiến hắn không thể không rời Minh Ngọc Sơn Trang. Không nghĩ tới còn không chờ chạy tới nơi, ở trên đường liền gặp Thiên Long kiếm trang trang chủ kiếm vương Long Nạo. Long Nạo này dĩ nhiên là vì chuyên môn tìm Lão Đan Vương, thì ra Long Nạo biết Lão Đan Vương đã âm dương dung hợp, chuyên môn tới tìm hắn khiêu chiến. Nghe xong Ngọc Thành nói, Lão Đan Vương là không thể tránh né cùng Long Ngạo đánh nhau, kết quả khi hai người đánh cho lưỡng bại câu thương bị người phục kích, kết quả cuối cùng hai người đều bị thương nặng. Nếu không phải Lão Đan Vương cuối cùng liên hệ Ngọc Thành, Ngọc Thành kịp thời đem Lão Đan Vương và Kiếm Vương thật vất vả trốn ra cứu đi ẩn giấu, chỉ sợ bọn họ lúc này cho dù không bị bắt cũng đã không xong. Phục kích, cho dù bọn họ bị thương nặng, ai có thể phục kích được hai người bọn họ. Nhậm Kiệt lúc trước chỉ là nghe Lão Đan Vương từng nhắc tới Kiếm Vương này một câu sau đó lại nghe lục thúc nhắc tới mới biết thiên long kiếm trang trang chủ long nha này dĩ nhiên là cha của chiến thúc thúc tuy rằng còn chưa từng thấy long nạo này nhưng từ đôi câu ba lời này nhậm kiệt đã đoán được long nạo này tuyệt đối khác với người thường điều này khiến hắn nghĩ tới một câu nói đời trước chỉ có người điên và người cố chấp cùng mới có thể thành công tuy rằng lời này bản thân có chút cực đoan nhưng ở một mặt nào đó mà nói cũng thật đúng là rất có đạo lý long nạo này tuy rằng nhậm kiệt tới giờ chưa từng gặp mặt nhưng ở trong mắt nhậm kiệt Hán tuyệt đối không phải là người bình thường gì. Nếu là bình thường, cho dù người khác muốn phục kích cũng không có khả năng, bởi vì lực lượng và thân phận của Lão Tổ Tông và Kiếm Vương cho dù đánh đến lưỡng bại câu thương cũng không thể tùy ý bị người phục kích. Nhưng chuyện có trùng hợp, bởi vì chuyện yêu đan thiên yêu đưa tới không ít người, Lão Tổ Tông và Kiếm Vương chiến đấu quá mức kinh hãi, đưa tới sự chú ý của không ít người, nhưng lại không ai dám nhúng tay. Lại không nghĩ tới cuối cùng cựu đầu Long Vương dẫn theo một đại yêu hóa hình cường đại khác đổi tới nếu như chỉ vẹn vẹn là bọn họ còn dễ nói, cuối cùng khi lão tổ tông và kiếm vương đối phó đám người cựu đầu long vương, hải vương thần bí nhất kia rồi lại xuất hiện đồng thời đột nhiên ra tay. Ngọc Thanh nói đến đây thần tình ngưng trọng, không có biện pháp tâm tình không nặng nề. Hải vương một mực được xưng người thứ nhất trong tám đại vương giả, người có tên cây có bóng. Hứa Chi hiện giờ lão tổ tông lại bị thương nặng, còn có cựu đầu long vương nhìn chằm chằm. Hơn nữa trừ bọn họ ra, bởi vì yêu đan thiên yêu đưa tới những cường giả siêu cấp khác cũng không ít. Những cường giả siêu cấp này có lẽ chưa chắc dám làm gì, nhưng nếu Lao Tổ Tông sẽ ra chuyện, không dám cam đoan sẽ có người bỏ đá xuống giếng hay không. Tóm lại cục diện hiện tại rất gây go, vô cùng gây go. Nhậm kiệt nghe xong cũng không kìm được liên tục nhíu mày. Thật cơ mờ nờ đủ loạn. Không nghĩ tới mình làm ra những yêu khí kia dẫn tới nhiều nhân vật lợi hại như vậy, may mà chỉ là một bộ phận yêu khí. Nếu là để bọn họ cảm nhận được hơi thở chân chính trong hạt châu ngọc tinh kia, không biết có thể sẽ thiên hạ đại loạn hay không. Nhậm Kiệt lại hỏi thăm chi tiết những phương diện khác, tỉ như kiểu đầu Long Vương cùng với đại yêu hóa hình kia, Hải Vương, Ngọc Thành cũng không quá rõ ràng. Hắn cũng là khi cứu Lão Đan Vương, nghe Lão Đan Vương dặn dò câu được câu trăng. Đoạn đường hơn một nghìn dặm nói xa không xa, nói gần không gần, linh thú tỏa giá toàn lực cũng không mất bao lâu đã chạy tới. Đến vùng núi phụ cận Ngọc Thành nói, chuyện đầu tiên Nhậm Kiệt làm chính là bố trí trận pháp đem linh thú tỏa giá che giấu đi. Dù sao linh thú tọa giá của mình xuất hiện ở nơi này rất dễ bị người chú ý tới. Nhậm Kiệt đã nghĩ kỹ, đợi cảnh giới của mình lại tăng lên một chút, có thể bố trí ra trận pháp hoàn toàn dung hợp trận pháp vốn có trong linh thú tọa giá, hắn liền làm ra một bộ trận pháp. Coi như chính mình không thể bố trí, chỉ cần có thể thiết kế ra, cho lục thúc hoặc những người khác liên thủ bố trí cũng được. Để cho linh thú tọa giá có thể tùy thời khởi động trận pháp bao trùm, trừ những trận pháp bên trong kia còn có công năng phòng ngự, ẩn nấp. Đến lúc đó cho dù không cần đơn độc bố trí trận pháp ẩn dấu linh thú tọa giá, cũng có thể khiến cho linh thú tọa giá như phi thuyền tàng hình trong phim khoa học viễn tưởng đời trước có thể trực tiếp ẩn hình. Tuy nhiên trước mắt còn không làm được điểm này, chỉ có thể ngẫu nhiên nghĩ trong lòng. Làm xong những chuyện này, Nhậm Kiệt mới theo Ngọc Thành đi vào trong vùng núi. Nơi này có một cái khe rất lớn, hẳn là nhiều năm trước xảy ra động đất để lại, dọc theo khe một mực đi xuống mười mấy dặm sau đó đi ngang tiến vào một sơn động. Nơi này sơn động rung nứt rất nhiều, đều là thiên nhiên. Cho dù có người thần thức dò xét cũng rất khó phát hiện, hơn nữa dưới đất càng sâu ngăn cách đối với thần thức ảnh hưởng cũng càng lớn. Hiện nhiên Ngọc Thành lựa chọn nơi này cũng là trải qua đặc biệt suy tính, là địa phương đặc biệt vì tránh né nhân vật cùng cấp bậc lão đàn vương mà tìm. Lại đi bên trong mấy chục dặm mới tiến vào trong một sơn động dưới đất hơi có chút nóng bức, cảm nhận được nóng bức nơi này, Nhậm Kiệt thần thức dò xét phát hiện xung quanh nơi này không ngờ có địa hỏa dung nham, không trách được lựa chọn. Đã tiến vào trong sơn động dưới đất này, Nhậm Kiệt liền cảm nhận được hai luồng hơi thở cường đại, chỉ có điều hai luồng hơi thở này đều rất yếu ớt, giờ khắc này đang từng người ngồi ở một bên vận chuyển lực lượng chữa bệnh. Lão Đan Vương Ngọc Trường không nhậm Kiệt tự nhiên biết, như vậy người ngồi đối diện tự nhiên chính là Thiên Long kiếm trang trang chủ kiếm Vương Long Nạo. Chỉ là nhậm Kiệt nhìn thấy Long Nạo này cũng không khỏi hơi sững sờ, bởi vì quá bất ngờ. Bởi vì lúc trước nghe lão Đan Vương Ngọc Trường không từng nói tính cách của Long Nạo, giống như một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, thà gãy chứ không cong. Thông qua chỗ lục thúc biết được, tính tình của người này cũng không phải là rất tốt, còn quật cường, táo bạo hơn Chiến Thiên Long Chiến thúc thúc. Nhưng giờ khắc này liếc mắt nhìn qua, người ngồi chữa bệnh đối diện lão Đan Vương Ngọc Trường không lại là một lão già bình thường bộ dạng nông thôn đen gầy, vóc người thấp bé, tuổi thoạt nhìn khoảng 8, 90. Trên người không có áo giáp hảo quang văn trượng, không có lưng hùm vai gấu càng thêm không có trang sức hoa lệ khác. Chỉ bỏ một thanh cự kiếm tuyệt đối cao hơn chiều cao của hắn, bộ phận lộ ra ngoài đều vượt qua một 5 mở trở lên cắm ở trước mặt hắn. Nếu đổi một địa phương khác nhất định sẽ bị người coi là một ông lão nhà nông thế tục. Giờ khắc này ở trước người kiếm vương Long Ngạo này và Lao Đan vương Ngọc Trường không đều có một tầng trận pháp và một tầng lực lượng độc đáo bao bọc, mà lúc này bọn họ đang toàn lực vận chuyển khôi phục lực lượng. Nhậm gia chủ, ngươi xem hiện tại loại tình huống này nên làm sao bây giờ? Ngọc Thanh hiện tại là đầu to như đấu, lúc trước đột nhiên nhận được Lao Tổ Tông Thông Chi chạy tới. Tình huống của Lão Đan Vương và Kiếm Vương so với hiện tại càng thêm gây go, hắn gần như đem đan dược chính mình có thể mang theo đều cho bọn họ dùng, nhưng hiệu quả có hạn. Hai người hiện tại đều đang chữa thương, nhất là còn phải đối mặt với Hải Vương, tiểu đầu Long Vương cùng một đại yêu hóa hình thần bí mà cường đại đổi giết, lại vào lúc Ngọc Kinh thành gió nổi mây vần, hắn thật sự có chút không biết làm sao. Nếu như không phải là bị nhậm kiệt đoán được, hắn trở về đây cũng chỉ có thể tạm thời thủ ở chỗ này. Bởi vì hiện tại lúc này trừ điều đó ra hắn thật sự không nghĩ tới biện pháp khác. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ. Nhìn tình huống của bọn họ là thương rất nghiêm trọng, ở loại địa phương này khuyết y thiếu thuốc căn bản không được. Hơn nữa bọn họ cũng không dám hoàn toàn phóng thích vận chuyển lực lượng, dưới loại tình huống này chỉ có thể trước đem bọn họ rời đến địa phương an toàn rồi tính. Ở loại địa phương này, nhậm kiệt cũng không có biện pháp. Đây cũng không giống tu luyện công pháp gặp phải vấn đề, đây là bị thương thật sự. Rời đi nhưng lão tổ tông và Kiếm Vương hiện tại tình huống như vậy, có thể được sao? Ngọc Thành lo lắng nhìn Lão Đan Vương và Kiếm Vương, tuy rằng chuyện lần này là bởi vì Kiếm Vương ép Lão Đan Vương tỉ thí tạo thành, nhưng hiển nhiên Ngọc Thành cũng không vì vậy mà ghi hận. Bởi vì vừa rồi chính Ngọc Thành cũng từng nói, Kiếm Vương người này cũng không phải là người xấu, chỉ là có lúc phương pháp làm việc hơi đặc biệt. Hơn nữa khi hắn nhặt được Lão Đan Vương, thương thế của Kiếm Vương còn nặng hơn Lão Đan Vương. Lão Đan Vương nói là Kiếm Vương mấy lần ngăn chặn công kích còn cứu hắn. Trên thực tế lúc ấy Kiếm Vương đã tranh thủ được cơ hội cho Lao Đan Vương chạy, nhưng đến loại cấp bậc Lao Đan Vương lại há sẽ như thế, cuối cùng lại lần nữa cùng Kiếm Vương liên thủ, sáng tạo cơ hội hai người đồng thời chạy trốn, tuy rằng hai người bởi vậy đều bị thương nặng. Đến cảnh giới bọn họ hiện tại, chỉ cần thân thể không phải là hoàn toàn vỡ vụn, chỉ cần thần thức không phải hoàn toàn bị lạc, còn có thể có ý thức tự chủ, như vậy bọn họ sẽ có phản ứng, chỉ cần như vậy một chút. Thần thức nhậm kiệt trong nháy mắt di động khiến cho thần thức có mang áp bách cường đại và địch ý, trong nháy mắt dò xét lão đan vương và kiếm vương, giống như là đã phát hiện bọn họ. ầm ầm, lần này giống như là chạm vào núi lửa sắp bùng nổ, lão đan vương và kiếm vương trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng kinh người, nhất là thần thức trong nháy mắt bao phủ khóa chặt nhậm kiệt, mà cự kiếm trước người kiếm vương kia không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người nhậm kiệt, nuôi kiếm vừa lúc hướng về mi tâm nhậm kiệt. bình, long nạo, khu không được vô lễ, đây là đây là gia chủ nhậm gia phụ. Lão Đan Vương nhìn thấy cử kiếm kia của Kiếm Vương chỉ vào Nhậm Kiệt, giơ tay lên trực tiếp cuốn một cái. Một luồng lực lượng mênh mông trực tiếp đem cử kiếm của Kiếm Vương ban nở dê qua một bên, đồng thời cũng lập tức trầm giọng quát khẽ. Tuy nhiên thoáng dẫn động lực lượng khiến sắc mặt hắn không khỏi kỳ biến, liên tiếp ho khan sắc mặt càng trở nên khó coi, ngực nhấp nhô pháp lực rõ ràng xuất hiện dao động không ổn định. Tuy rằng Nhậm Kiệt không thể hoàn toàn nắm giữ hết thảy, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được lực lượng đã âm dương dung hợp trong cơ thể Lão Đan Vương kia không ngờ xuất hiện trạng thái vỡ vụn có thể tưởng tượng được hắn bị thương nặng cỡ nào. Con trai của Nhậm Thiên Hành, không ngờ đến hiện tại còn chỉ là chân khí cảnh, thật là. Ảc Lam mất mặt cha ngươi, còn không biết xấu hổ làm gia chủ. Kiếm Vương nhìn thấy Nhậm Kiệt khe khẽ lắc đầu, tuy nhiên nói được một nửa bởi vì vừa mới vận dụng pháp lực, thân hình cũng không khỏi hơi lắc lư một cái. Tuy nhiên Kiếm Vương giống như lão già nhỏ gầy nông thôn làm ruộng này thần thức khẽ động, thanh cự kiếm kia trong nháy mắt trở về trước người, trực tiếp rơi vào trong tay. Hắn khẽ chuyển động cự kiếm trong tay đã cắm vào trước người vừa lúc để hắn cầm lấy, chống đỡ thần thức hắn không đến mức ngã xuống. Bởi vì từ chỗ lục thúc biết được kiếm vương Long ngạo này chính là Lão Tử của Chiến Thiên Long Chiến thúc thúc, cộng thêm biết một số chuyện giữa hắn và Chiến thúc thúc, tuy rằng không tỉ mỉ nhưng Nhậm Kiệt cũng có thể ít nhiều đoán được tính tình của lão này. Lúc này lại nghe hắn nói Nhậm Kiệt càng không khỏi cười thầm lắc đầu. Long ngạo, ngươi lão già ngươi, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi đừng vội vô lễ đối với Nhậm gia chủ. Nhậm gia chủ há là ngươi có thể hiểu được. Sớm nói với ngươi không muốn tỷ đấu với ngươi, làm việc cũng không dùng đầu góc một chút. Vừa nghe giọng điệu Kiếm Vương Long Nạo nói chuyện với Nhậm Kiệt, Lão Đan Vương không khỏi nhíu mày. Nhậm Kiệt nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn và Minh Ngọc Sơn Trang, sự thần kỳ của Nhậm Kiệt hắn có cảm xúc nhất. Tuy rằng Nhậm Kiệt lực lượng rất yếu, nhưng đủ loại chỗ thần kỳ lại còn đặc biệt hơn so với tám đại vương giả mà hắn biết kia. Bất kể là bởi vì ân tình hay là một thân năng lực quỷ thần khó lường của Nhậm Kiệt, Hắn đều sẽ không cho phép long ngạo ở trước mặt hắn ăn nói lung tung như thế. Luyến Đan, người nói cái gì? Long ngạo nhỏ gầy hai tay hắn trên chuôi cự kiếm gần một nửa cắm vào đá, nghe thấy lời này của Lão Đan Vương không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lão Đan Vương. Đối với Lão Đan Vương nói hắn làm loạn, kiên trì tỷ đấu, ép Lão Đan Vương chiến đấu đồng thời liều mạng lưỡng bại câu thương để cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng hắn thừa nhận, cho nên Lão Đan Vương nói gì hắn cũng không lên tiếng, sai chính là sai. Nhưng hắn lại đột nhiên ý thức được Thái độ của Lão già Đan Vương này đối với Nhậm Kiệt, mở miệng là Nhậm gia chủ, giọng điệu đó tuyệt đối rất là tôn kính. Cho dù là năm đó đối đãi Nhậm Thiên Hành thời kỳ toàn thịnh, Lão Đan Vương này cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng điệu này. Đây đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cái gì? Khu khu. Nói ngươi không dùng đầu gối lập tức ngậm miệng ngươi lại. Lão Đan Vương tức giận nói, ta nói không phải là cái này. Kiếm Vương Long Nạo trực tiếp lắc đầu nói, bị người đánh trộm là chuyện không nghĩ tới. Tuy nhiên nếu muốn đột phá. Sẽ phải buông xuống mọi thứ, sinh tử cũng ở trong đó, nếu không làm sao có thể đột phá. Ta cũng không muốn học ngươi sống mấy trăm tuổi còn dừng lại ở âm dương cảnh đỉnh phong này, cuối cùng bị tiểu tử nhậm thiên hành kia cười nhạo. Nịch thiên tu luyện, sinh tử đều bỏ ở ngoài, húng chi nở vê đúc tờ ư cờ. Đây là ngươi có can đảm âm dương dung hợp ta mới tìm ngươi, nếu là ngươi lúc trước ta còn lười để ý đến. Ta đang hỏi ngươi, ngươi nợ tiểu tử này tiền sao? Đường đường lão Đan Vương của Minh Ngọc Sơn trang cùng một thằng nhãi chân khí cảnh như vậy hạ thấp giọng. Người đồ. Lão Đan Vương cũng không biết nên nói kiếm Vương Long Nạo thế nào. Long Nạo này tuổi cũng sắp xỉ ngọc thành, tự nhiên có quyền lực ở tuổi tác cười nhạo lão Đan Vương. Tuy nhiên nếu chỉ xem như vậy, hai người vừa lúc ngược lại, Long Nạo như là người sắp 200 tuổi mà lão Đan Vương lại có vẻ rất trẻ tuổi. Nếu như không phải là lúc trước mọi người từng có qua lại, thậm chí cũng biết Long Nạo này là người thế nào. Lão Đan Vương lúc này thật sự có kích động muốn cùng hắn liều mạng. Nếu không phải là hắn, chuyện tuyệt đối sẽ không làm ra đến nước này. Kết quả hắn ngược lại còn lời lẽ hùng hồn, thật khiến hắn giận không biết nói gì cho phải. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là trước rời khỏi nơi này theo ta trở về, nghĩ biện pháp đem thương thế trị khỏi rồi tính. Về phần ngài, Nhâm Kiệt và Lão Đan Vương nói một câu, sau đó nhìn về phía kiếm vương long nạo cười, đi về phía Lão nói, ta hiện tại là chân khí cảnh tầng 7. Nếu Kiếm Vương ngươi trâu như vậy, vậy ta muốn hỏi một chút Kiếm Vương năm đó chân khí cảnh tầng 7 bao nhiêu tuổi, đột phá lại dùng thời gian bao lâu? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Long nạo ra vẻ ngươi một thằng nhãi con, căn bản không xứng nói chuyện với ta, sau đó nhìn về phía Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, ta cũng không giống tên luyện đan này, cả ngày luyện đan ngay cả chút can đảm cũng không có, nhìn thấy một thằng nhãi cũng hạ mình. Người khụ. Lao Đan Vương nhìn Kiếm Vương, thật sự là bị kẻ này chọc giận quá đáng. Đó không phải gọi là hạ mình, đó gọi là tôn trọng. Nhậm kiệt cười nhìn kiếm vương long nạo, thầm nghĩ tính tình lão già này cũng quá cổ quái, không trách quan hệ cha con đều có thể thành ra như vậy. Tôn trọng, ngươi đủ tư cách sao? Long nạo khẽ ngẩng đầu, lại như nhìn xuống dưới nhìn nhậm kiệt. A nhậm kiệt lại cười nói, ta đủ tư cách hay không ngài có thể từ từ nhìn, tuy nhiên ta ngược lại thật sự muốn biến vấn đề ta vừa hỏi. Bởi vì ta định hiện tại liền trước tiến phá vỡ một kỷ lục của ngài. Nhậm kiệt nói xong. Cười khiêu khích nhìn Long Nạo, ý tứ rất rõ ràng, có dám nói hay không. Ngọc Thành bên cạnh cũng nhìn tròn mắt. Trên thực tế tính cách kiếm vương Long Nạo này hắn cũng đã linh giáo, lúc trước vội cứu Lao Đan Vương, hắn cũng bị Long Nạo mắng. Đường đường Minh Ngọc Sơn trang trang chủ, coi thành như vậy thật sự là kẻ bất lực, còn nói nếu hắn là Lao Đan Vương sớm đã đem Ngọc Thành phế đi. Tuy nhiên kiếm vương Long Nạo này tuy rằng tuổi sắp xỉ hắn, nhưng bối phận lại ngang Lao Đan Vương, cho nên Ngọc Thành cũng chỉ có thể cười khổ chịu đựng. Hôm nay nhìn thấy nhậm kiệt vừa tới, còn không chờ cứu người, nói mấy câu đã làm cho mùi thuốc nổ mười phần, hắn thật sự không biết nói gì cho tốt. Đây tính là chuyện gì hả, nhưng là nhìn cục diện này, bên kia cũng không có biện pháp nói gì khác. Phá vỡ kỷ lục của ta, hừ, chỉ bằng ngươi. Đừng nói nhảm, có dám nói hay không. Bản trang chủ 8 tuổi đạt tới chân khí cảnh, 10 tuổi đạt tới chân khí cảnh tầng 7, dùng 3 tháng đạt tới chân khí cảnh tầng 8, 12 tuổi đạt tới thần thông cảnh. Long Ngạo trước giờ không cho rằng thiên tài có thể làm sao, nhưng chính hắn năm đó cũng bị cho là thiên tài người tiên. một đường đi tới cũng xem như kinh thế hai tụ. Đem một gia tộc nhỏ bé năm đó dẫn dắt đến thiên Long Kiếm Trang, cùng Minh Ngọc Sơn Trang sừng sững ngàn năm đặt song song. Hắn tuy rằng chưa từng thích người khác nói thiên tài gì, nhưng hắn một đường tăng lên tuyệt đối là tốc độ của siêu cấp thiên tài. Ồ, khác không cần phải nói, sau này chờ ta có tâm tình lại đi phá kỷ lục của ngươi. 3 tháng, 1, 2... Nhậm Kiệt không chờ Long Nạo nói xong, giơ tay ngăn kiếm Vương Long Nạo, cất bước đi về phía trước người Long Nạo. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì? Dở trò hề gì? Long Nạo kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt, trước giờ còn chưa từng gặp người trẻ tuổi ở trước mặt mình có thể tùy ý như thế, càn đỡ như thế. Chính vì vậy, hắn càng cảm thấy không thích người trẻ tuổi này. Tuổi lớn như vậy còn là con trai của Nhậm Thiên Hành, gia chủ Nhậm gia không ngờ chỉ là chân khí cảnh, còn không biết xấu hổ ở trước mặt mình và Lão đàn Vương nói lời như thế. Càng hẳn rỡ, quả thật không biết sâu cạn. Cố tình thái độ của Lão Đan Vương đối với hắn còn như vậy, cho dù đối với mình cũng chưa từng như thế, điều này càng khiến Long Ngạo không nhìn được. Giờ khắc này nhậm kiệt trực tiếp ngắt lời hắn, vừa đếm vừa bước tới, hắn hơi nhữ mẩy. Nếu không phải là lúc này hắn quả thật bị thương quá nặng, thật sự muốn rẻ rỗi tiểu tử này một chút. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được Lão Đan Vương một mực tập trung vào mình, hiện nhiên chuẩn bị tùy thời ra tay, điều này khiến hắn rất là kinh ngạc. Lão đan vương này không phải là hạ người A-dua ninh hót, cho dù đối mặt với hải vương hoặc là nhậm thiên hành năm đó cũng sẽ không như thế, hôm nay đây là làm sao vậy? Không chỉ là long nạo kỳ quái, ngay cả Lão đan vương cũng kỳ quái, không biết nhậm kiệt này là đang làm gì? 3. Ẩm. Nhậm kiệt lúc này đã bước đến bước thứ 3, đã đến trước người long nạo. Mà trong nháy mắt nhậm kiệt đến 3, chân hạ xuống đất, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt đột nhiên tăng vọt, vốn là sớm đã trong mấy ngày này hoàn thành ngưng tụ hình thành trận pháp. Sớm đã thích hứng trận pháp chân khí vòng tròn, Nhậm Kiệt vào khoảnh khắc này toàn lực thúc đẩy trong nháy mắt trực tiếp phá vỡ chân khí vòng tròn, lực lượng ầm ầm tăng vọt. Nhậm Kiệt không phóng thích toàn bộ, chỉ phóng ra không đủ 2 phần, nhưng cho dù chỉ có 2 phần cũng còn khủng bố hơn so với chân khí cảnh đại viên mãn bình thường. Mà lực lượng bản thân hắn trong nháy mắt này đã tăng lên tới chân khí cảnh tầng 8. Kỳ thật đừng nói là chân khí cảnh tầng 8, cho dù là thần thông cảnh tầng 8 Âm Dương cảnh em hồn thậm chí Dương hồn tầng 8 ở trước mặt Kiếm Vương cũng không tính là gì. Nhưng cố tình nhậm kiệt lực lượng chân khí cảnh trong mắt Kiếm Vương vô cùng nhỏ yếu này, giờ khắc này lại vô cùng lớn lối không hề sợ hãi bộc phát ở trước mặt hắn, bộc phát kiểu khiêu khích, hoàn toàn không quan tâm cảm thụ Kiếm Vương hắn đường đường một trong 8 đại vương giả. "Ây da, thật ngượng quá, ta dùng 3 bước đột phá đến chân khí cảnh tầng 8, phá vỡ kỷ lục 3 tháng đột phá của ngài." "Đúng rồi, ngàn vạn đừng tưởng là ta Tích Súc đã lâu tự tìm cơ." tìm lý do cho mình, ta là mấy ngày trước mới đột phá đến chân khí cảnh tầng 7 đấy. ô đúng rồi, mấy tháng trước ta còn là luyện thể cảnh tầng 4, tính ra kỳ thật kỷ lục của ngài ta lại phá vỡ không ít. Kỳ thật thứ này chính là xem tâm tình, chờ ta ngày nào tâm tình tốt lại đột phá mấy tầng. Được rồi, hiện tại đừng nói nhảm, muốn sống đi theo ta. Đối với loại người nào dùng biện pháp đấy, đối với người như Long Nạo, ngươi nếu là không làm hắn tâm phục khẩu phục sẽ không có lời để nói. Như vậy hắn chết đều sẽ không để ý tới ngươi. Tựa như giọng điệu vừa rồi lúc hát. Hắn nói dựa vào cái gì phải tôn trọng nhậm kiệt vậy. Nhậm kiệt cũng không bày ra sức chiến đấu của mình, lá bài tẩy của mình, thân thức của mình. Hắn chỉ là thoáng dùng phương thức như vậy kích thích vị kiếm vương này một chút. Có lúc, cũng không nhất định cần dùng lực lượng mạnh cỡ nào. Chỉ cần phương pháp chính xác là được rồi, tựa như là hiện tại. Trước 194, trị kiếm vương quật cường. Xem tâm tình. ba bước đột phá. Thật sự đột phá, không ngờ thật sự đột phá. Đường Đường Kiếm Vương Long Nạo cho dù cường giả siêu cấp tâm dương cảnh ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, hôm nay một nhân vật chân khí cảnh nho nhỏ đột phá một tầng lực lượng lại kêu gào như vậy, lớn lối như vậy. Cố Tình Kiếm Vương Long Nạo lại cũng bị tức giận, cũng bị rung động. Nếu không phải Nhậm Kiệt phía sau bổ sung một câu, hắn ngay sau khi Nhậm Kiệt đột phá ý nghĩ đầu tiên chính là, tiểu tử này tích xúc đến trình độ này, giờ khắc này cố ý đến khoe khoang nhưng Nhậm Kiệt ngay sau đó liền đem ý nghĩ này của hắn bóp chết ở trong nôi, trước không nói hắn có phải là ba bước đột phá hay không, chính là mấy ngày liền đột phá cũng rất kinh người. tuy nhiên nếu là có đan dược có lực lượng đặc thù phụ trợ cũng không tính là gì. chân chính khiến Kiếm Vương kinh ngạc chính là, Nhậm Kiệt rồi lại có thể tùy ý đột phá như thế, nên biết cho dù khi chân khí cảnh đột phá cũng phải bế quan cẩn thận đột phá, không dám có bất kỳ quấy giày. hắn ta ngược lại, vừa nói chuyện chọc giận người vừa đột phá, cái này còn chưa tính. Hắn còn nói mấy tháng trước hắn còn là luyện thể cảnh tầng 4, điều này điều này làm sao có thể. Thời gian mấy tháng từ luyện thể cảnh tầng 4 đạt tới chân khí cảnh tầng 8, độ vượt qua cũng quá lớn chứ hả. Cho dù là hắn từng gần như nghịch thiên cũng đều bị dò đến. Còn cái gì xem tâm tình, qua mấy này còn đột phá, hắn cho rằng hắn đang chơi trò chơi à? Khiến người giận nhất là thái độ của tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Lúc này kiếm vương long ngạo không nhịn được nhìn về phía lao đan vương ngọc trường không. Lão Đan Vương Ngọc Trường không thấy được ánh mắt nghi ngờ của Long Nạo, khẽ gật đầu. Hắn biết Long Nạo muốn hỏi cái gì, tư liệu của nhậm kiệt hắn từng xem, mấy tháng trước nhậm kiệt quả thật vẫn chỉ là luyện thể cảnh tầng 4. Nhậm kiệt vừa rồi ba bước đột phá, sau đó nói ra lời ấy đừng nói Long Nạo bị dọa, ngay cả Lão Đan Vương cũng giật mình. Lúc trước hắn biết nhậm kiệt ở phương diện dược phẩm lợi hại, nhất là thần thức cùng phương diện chỉ đạo đối với lực lượng của chính mình lợi hại. Bao gồm lúc ấy trợ giúp tà thủ ta kiếm tà kiếm trị liệu thương thế cũng khiến hắn biết nhậm kiệt không phải tầm thường, nhưng đối với lực lượng của nhậm kiệt hắn một mực không quá để ý. Không có biện pháp, ở trong mắt hắn cho dù âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn bình thường đều sẽ không khiến bọn họ để ý, hướng chi nhậm kiệt chân khí cảnh. Nhưng là hôm nay rồi lại bị chân khí cảnh đột phá một tầng dọa đến, loại chuyện này lúc trước nghĩ đều không dám nghĩ tới. Ngọc Thanh Căng ở một bên khẩn trương hết mức, cũng chỉ có nhậm kiệt mới dám lớn mật như thế không ngờ đối mặt với Kiếm Vương nói chuyện như vậy. Lao tổ tông, Kiếm Vương, chúng ta mau đi đi, ta tuy rằng dẫn theo các ngươi vòng vèo rất lâu, nhưng hiện tại cả Minh Ngọc Hoàng triều nhất là phụ cận Ngọc Kinh thành sớm muộn sẽ bị bọn họ lục soát." Nhìn thấy Lao Đan Vương Ngọc Trường Không và Kiếm Vương long nạo còn ngây ra ở đó, Ngọc Thành vội vàng cẩn thận nói: "Đi thôi, còn ngẩn ra ở đó làm gì? Nhậm gia chủ tuyệt đối không phải như ngươi hiểu, nói cho ngươi biết, ta có thể sống đến hiện tại cũng là Nhậm gia chủ cứu, bao gồm Minh Ngọc Sơn trang chúng ta." còn nữa, thế tục có câu nói gọi là, đừng khinh thiếu niên nghèo, huống chi nhậm gia chủ cũng không nghèo, chỉ là ngươi còn không biết mà thôi. muốn sống thì đi theo đi. tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng sau khi thoáng khôi phục một chút, lão đan vương tự phi hành vẫn là không có vấn đề. tuy nhiên hắn bay đến nơi xa thấy kiếm vương long nạo lại vẫn còn không động, bất đắc dĩ lại nói một câu. năm đó long nạo dù sao cũng từng trợ giúp minh ngọc sơn trang, hai người cũng từng một chỗ chống lại yêu thú, tuy rằng có lúc hắn cũng không thích tính cách này của long nạo. Nhưng cũng thật là không có biện pháp. Đừng khinh thiếu niên nghèo, huống chi còn không nghèo. Nghe thấy Lão Đan Vương lần nữa nói lời này, kiếm vương long nạo trong lòng không khỏi chấn động. Nghèo ấy của Lão Đan Vương khẳng định không phải là tiền bao nhiêu, lực lượng, hay là những năng lực khác. Có thể khiến cho Lão Đan Vương cũng coi trọng như vậy, hắn cứu Ngọc Trường Không, cùng với Minh Ngọc Sơn Trang. Càng nghĩ long nạo càng kỳ quái, lập tức đột nhiên nghĩ tới bộ dạng lớn lối vừa rồi của nhậm kiệt, nhất là loại giọng điệu khiêu khích lúc đi đó mạng sống kiếm vương đương nhiên muốn tuy nhiên hắn hiện tại đồng dạng rất tò mò nhậm kiệt này có bản lĩnh gì khiến bọn họ sống sót dám tiêu gào như vậy chẳng lẽ hắn không biết người đuổi giết bọn họ là ai chẳng lẽ hắn còn không biết tình huống thương thế nghiêm trọng của mình và lão đan vương tín nhiệm của lão đan vương cộng thêm nhậm kiệt chính diện khiêu khích cộng thêm thương thế trên người cùng với nghi ngờ đầy bụng khiến kiếm vương long ngạo rốt cuộc đi theo rất nhanh mọi người đã tiến vào linh thú toạ giá của nhậm kiệt linh thú toạ giá nhanh chóng chạy về ngọc kinh thành nhậm gia chủ. Chuyện lần này tương đối phiền toái, thương thế của chúng ta cũng tương đối nặng. Nếu như ngươi có biện pháp vẫn xin chỉ điểm một hai, sau đó chúng ta tận lực nghĩ biện pháp rời xa phụ cận Ngọc Kinh thành, tránh bị kẻ địch theo dấu tới. Lên linh thu tọa giá, Lão Đan Vương nghĩ rồi nói với Nhậm Kiệt. Chuyện này ồn ào quá lớn, hắn không muốn liên lụy đến Nhậm Kiệt hoặc Nhậm gia. Trên thực tế Nhậm Kiệt có thể tới đây hắn đều rất bất ngờ, tuy nhiên hắn vẫn không muốn Nhậm Kiệt lún vào quá sâu. Tuy nhiên nếu Nhậm Kiệt đã tới Hắn cũng muốn xem xem nhậm kiệt có biện pháp hay không. Dù sao lần trước chính là nhậm kiệt từ bên bờ sinh tử đem hắn, Minh Ngọc Sơn trang cứu lại, cho nên hắn vẫn ôm một đường hy vọng. Hơn nữa cho dù bên mình không được, hắn còn có một số chuyện bàn giao. Cho nên hắn chỉ là muốn ngồi lên linh thú tọa giá của nhậm kiệt, cùng nhậm kiệt trao đổi một chút, sau đó để nhậm kiệt đưa hai người mình đi. Kiếm vương long ngạo ngồi ở một bên, cự kiếm còn cao hơn hắn kia đặt ngang trên hai ca hạn, chỉ là lúc này hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên nhìn Nhậm Kiệt. Từ sau khi tiến vào hắn liền có một loại cảm giác không được tự nhiên. Trên thực tế ta sau khi tiến vào yêu thú thâm viên gặp phải kim sư thủ hạ cựu đầu long vương, sau đó còn đem kim sư tiêu diệt. Sau đó không cẩn thận ta lại chạy đến phụ cận cựu long đàm của cựu đầu long vương. Cho nên cựu đầu long vương kia đối với ta hiện tại đã hận thấu xương. Cho nên lần này nếu hắn ra ngoài, rất có khả năng các ngươi không tới đây hắn cũng sẽ tìm ta. Ma hải vương kia, ta nghĩ nếu hắn đã trở mặt tự mình động thủ. Khẳng định là bởi vì đột nhiên nhìn thấy ngài bị thương nặng, hắn muốn trực tiếp diệt trừ ngài sau đó làm chuyện hắn muốn làm. Mà vô song hiện tại ở chỗ ta, như vậy tính ra cho dù chúng ta không đi những người này cũng sẽ đi chỗ ta. Cái này, vừa nghe nhậm kiệt phân tích như vậy, Lão Đan Vương cũng cả kinh. Hắn không nghĩ tới nhậm kiệt rồi lại giết chết Kim Sư. Kim Sư kia nói như thế nào cũng là đại yêu hóa hình, đám người nhậm kiệt làm sao có thể giết chết. Càng thêm kỳ quái chính là đám người nhậm kiệt tới cựu Long Đàm rồi lại còn có thể sống mà trở về. Tuy nhiên lúc này càng khiến hắn giật mình chính là, nhậm kiệt nhắc tới chuyện của Ngọc Vô Song. Tuy nhiên hắn lập tức cười khổ. Lần trước mặc tiên sinh, người của cựu đầu Long Vương bắt Ngọc Vô Song, với sự thông minh của nhậm kiệt làm sao có thể không nhìn ra vấn đề, không nói không có nghĩa là không biết, không nhìn ra vấn đề. Nhậm kiệt nhìn Lao Đan Vương nói, cho nên cái khác không cần phải nói, mau chóng về tới nhậm gia, thừa dịp bọn họ chưa nghĩ tới, không nghĩ hướng về mặt này hoặc là chưa tìm ta. Mau chóng làm thương thế các ngươi khôi phục, một lần nữa khôi phục sức chiến đấu mới được. Nhóc con, chém gió cũng phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cho dù lao tử ngươi nhậm thiên hành có mặt cũng không dám nói lời này. Ngươi biết thương thế chúng ta hiện tại ra sao liền dám nói loại lời này. Nói khoác không biết ngược, còn nữa, trong linh thú tọa giá này của ngươi có cổ quái, khiến người rất không thoải mái. Kiếm vương Long Nạo nghe nhậm kiệt nói chuyện liền rất khó chịu, đồng thời cảnh giới nhìn bên trong linh thú tọa giá. Nghe thấy lời của kiếm vương Long Nạo. Lão Đan Vương không nhịn được muốn nói hắn, tuy nhiên nghe thấy lời cuối của Kiếm Vương, Lão Đan Vương khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cũng một mực có loại cảm giác này. Đến cấp bậc và loại cảnh giới này của bọn họ, cho dù lúc này thân bị thương nặng, quanh quần bên bờ sinh tử, loại cảm giác đó cũng nhạy bén dị thường, có một loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm. Tuy nhiên đây dù sao cũng là linh thú tọa giá của Nhậm kiệt, hắn không tiện nói ra, hơn nữa hắn cũng tín nhiệm Nhậm kiệt, nhưng Kiếm Vương long ngạo lại bất kể trực tiếp nói ra. Lão già ngăng ngưởng, quả nhiên là lao ra ngang bướng, nhậm kiệt trong lòng cười thầm. Nếu không phải có quan hệ với chiến thúc thúc, mình nói mấy câu là có thể chọc giận hắn hụt máu. Đừng xem hắn vừa rồi rất uy phong, trên thực tế thương thế của hắn nặng đến rối tinh rối mù. Nếu không cũng sẽ không vừa mới hơi vận chuyển pháp lực liền sắp không xong, vừa rồi bay vào trong linh thú tọa giá của mình, sắc mặt đến hiện tại đều không bình thường. Có thể khiến cho cảnh giới như bọn họ đến loại trình độ này. Tuy rằng lúc này Nhậm Kiệt chưa hoàn toàn kiểm tra đã có thể đoán được bọn họ gần như bên bờ cái chết. Có thể nói Kiếm Vương Long Nạo Sở Dĩ cảm giác hắn khoác lác, là bởi vì chính hắn gần như đã tuyệt vọng, chỉ là ý chí bất khuất khiến hắn bất cứ lúc nào cũng giống như một thanh cự kiếm của cường, sắc bén ngẩng cao đầu. "Đây là tay đấm ta mời, chuyên môn giúp ta đánh nhau." Nhậm Kiệt nhấc tay, trong nháy mắt triệt bỏ trận pháp một góc linh thú tọa giá, Tề Thiên lặng lặng ngồi ở đó, trận pháp triệt bỏ Tề Thiên đang nhìn chằm chằm bọn họ vừa nhìn thấy nhậm kiệt triệt bỏ trận pháp, Tề Thiên xuất hiện, sau lưng Ngọc Thánh không khỏi toát ra một luồng khí lạnh. Bởi vì hắn căn bản không phát hiện chút nào. Tuy rằng cảm giác được, lực lượng của mình dường như mạnh hơn nam nhân này một chút, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác không đúng. Trải qua tu luyện trong đoạn thời gian này, Tề Thiên cảm ngộ rất nhiều, đồng thời hắn là loại một khi có chuyện để làm. Đối với chung quanh hắn liền không thèm để ý, cho nên mới ở trong góc bày ra trận pháp tự mình tu luyện. Thì ra dẫn theo một hộ vệ âm dương cảnh, hứa nhìn thấy Tề Thiên, bởi vì lúc này Tề Thiên đang tu luyện, lực lượng vận chuyển, Kiếm Vương Long Ngạo nhìn thoáng qua cũng nhìn thấu Tề Thiên chỉ là Âm Dương Cảnh Nhâm Hồn Tầng 5 mà thôi. Tuy rằng Tề Thiên hiện tại lực lượng so với lúc trước có tăng lên rất lớn, nhưng ở trong mắt Kiếm Vương Long Ngạo, Âm Dương Cảnh Nhâm Hồn Tầng 5 cũng không tính là gì. Nhìn thấy Nhậm Kiệt cố ý cho Tề Thiên xuất hiện, hắn càng thêm khó chịu. Nhìn thấy biểu tình này của Kiếm Vương Long Ngạo, Nhậm Kiệt thầm nghĩ, đợi cho Tề Thiên đem bộ phận chữa đoạn thời gian này mình viết đều tiêu hóa hết sau khi rảnh rỗi mình nhất định cho hắn tìm vị kiếm vương long ngạo này tận tình tâm sự khiến cho lão già ngang bướng này tận tình thể nghiệm một phen sướng một phen bởi vì tề thiên tán gẫu nhưng là có thể trực tiếp kích thích khiến người hỏng mất chứ nhậm kiệt lúc trước bất luận kẻ nào của nhậm gia hay là loại người như hồng thành tuyền đều bị tề thiên tán gẫu tràng giang đại hải đến gần như hỏng mất dĩ nhiên hiện tại còn không phải lúc nhậm kiệt cho tề thiên xuất hiện cũng không phải là vì cái đó Hắn mấy ngày trước khi còn chỉ là âm dương cảnh em hồn tầng 2, một quyền đánh bay cựu đầu Long Vương, cựu đầu Long Vương kia sợ tới mức sau đó không dám đuổi theo. Sau đó không mất bao lâu liền đạt tới âm hồn tầng 5. Kiếm vương lão nhân gia ngài năm đó âm dương cảnh em hồn tầng 2 đến tầng 5 mất bao lâu, trong một tháng hoàn thành không? Tuy rằng nhậm kiệt sẽ chiếu cố một chút hắn là cha của chiến thúc thúc, nhưng nên nói vẫn phải nói. Cho dù hiện tại tạm thời không cho tề thiên cùng hắn tán gâu, cũng phải nói đôi câu. Nếu không người như vậy thật đúng là không dễ trị, thừa dịp hiện tại chưa bắt đầu trị liệu, trước nghĩ biện pháp thu thập tính tình của hắn. lão Đan Vương Ngọc Trường không và Ngọc Thành vừa nghe đều giật mình, bọn họ nhưng là biết nhậm kiệt lúc nào tiến vào yêu thú thâm nguyên, lúc nào đi về. Lúc này mới thời gian bao lâu? Nên biết càng tu luyện đến hậu kỳ càng khó, nếu không nhân vật âm dương cảnh cũng sẽ không tuổi thọ tăng lên ngược lại càng cảm giác thời gian cấp bách. Có chút thiên tài, có lẽ 8, 10 năm là có thể đạt tới thần thông cảnh định. Càng có người trẻ tuổi tiến vào âm dương cảnh, nhưng âm dương cảnh sau khi ngưng tụ âm hồn mỗi một bước tăng lên đều vô cùng khó khăn. Làm sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, từ âm hồn tầng 2 tăng lên tới âm hồn tầng 5, trừ phi có bảo bối nghị thiên, nhưng loại đồ vật đó không có khả năng khắp nơi đều có, nhất là bảo vật có thể khiến cho âm dương cảnh nhanh chóng tăng lên. Nhảm nhí. Vừa nghe lời này của Nhậm Kiệt, Kiếm Vương Long Ngạo căn bản không tin. Chính hắn lúc trước nói chuyện liền khoát lác, hiện tại tới một thủ hạ cũng h Với cảnh giới này của hắn cho dù có linh khí tuyệt phẩm cũng chưa chắc có thể ngăn được cựu đầu Long Vương. Cựu đầu Long Vương là dễ đối phó như vậy, cũng không phải là một trong những nhân vật đứng ở âm dương cảnh đỉnh phong rồi. Đừng xem Lao Đan Vương mấy lần thu thập hắn, đó là bởi vì Lao Đan Vương ở trong tám đại vương giả càng mạnh, cùng kiếm vương hắn xếp thứ hai. Ha ha! Nhậm Kiệt cũng không tranh cãi, cười nhìn tề thiên lại nhìn kiếm vương Long Nạo, ngươi xem lão Đầu này thế nào, hắn nhưng là thiên long kiếm trang kiếm vương Long Nạo. Người chết đều giống nhau. Thế thiên rất có lực đáp một câu. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấu kiếm vương long ngạo sắp không xong, hắn hiện tại đang lĩnh ngộ chữ mà nhậm kiệt cho, không dành phản ứng nhiều với kiếm vương long ngạo, cho nên nói chuyện cũng trở nên ngắn gọn xúc tích. Nếu là lúc trước hắn sẽ cẩn thận bình luận một phen. Tuy nhiên nếu là như vậy, nhậm kiệt thật đúng là không dám để hắn nói. Không nói khác, vạn nhất nói không tốt làm kiếm vương long ngạo chết thì phiền. Người đều có sinh lão bệnh từ mà, ta là nói nếu như lúc không bị thương ngươi cảm giác hắn thế nào. Thời kỳ toàn thịnh nhưng là xếp hạng thứ 2 trong 8 đại vương giả đấy. Nhậm kiệt lại lần nữa nói với Tề Thiên, bộ dạng đó giống như là đang lòng trọng giới thiệu kiếm vương Long Ngạo vậy.